Trần Ngọc Đình hai cánh tay tụ tay áo cũng bị đánh nổ, lộ ra hai đầu xích hồng vô cùng, khói trắng đại mạo cánh tay, phảng phất đun sôi. Trần Ngọc Đình không để ý đến những này, hắn một thanh đem ba khỏa thất phẩm yêu đan vớt nhập khẩu túi bên trong, quay người đem trường tiểu kiếm nâng lên. Sau đó, trực tiếp quay người liền điên cuồng chạy trốn, lại là chút nào do dự đều không có. Chạy! Chạy a! Trần Ngọc Đình hoảng sợ nói, thân ảnh cực nhanh, cấp tốc phá vỡ mặt nước, phóng tơi không trùng điên cuồng hướng đệ nhị trường thành dưới nước chạy tới. A, trương tiểu kiếm có điểm ngớ bức. sư phụ, ngươi không phải là nói muốn cho cao thăng báo thù sao? đúng a, ta cái này không phải vì hắn báo thù, đồ nhất chi yêu tộc đội tuần tra ba đầu thất phẩm yêu tộc cường giả sao? hắn mới tứ phẩm, ta cho hắn giết ba đầu thất phẩm, đã hoàn toàn vượt qua mười lần. trương tiểu kiếm không phản bắt được, mà lại nghĩ nghĩ còn cảm thấy rất có đạo lý. phảng phất là biết rõ trương tiểu kiếm nội tâm ý nghĩ, trần ngọc đình mắng, ngươi ngốc. Long man Quân Doanh bên trong có thể là còn có bát phẩm cùng cựu phẩm cường giả, chúng ta giết đối phương ba vị thất phẩm, này lúc không chạy trở đến khi nào a? Veng, vô sỉ ngự hải sư, ngươi có gan liền đừng chạy. Đường đường thất phẩm cường giả, vậy mà là chơi đánh lén. Ngươi cái này hỗn đản, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Quả nhiên, cơ hội là để ấn chứng Trần Ngọc Đình lời nói lúc, Trần Ngọc Đình vừa chạy không bao lâu, hậu phương Long man Quân Doanh bên trong lập tức buộc phát ra mấy đạo kinh thiên động địa yêu lực ba đạo. Hắn nhóm nhìn chăm chăm Trần Ngọc Đình bóng lưng, điên cuồng mang to. Nhưng mà Trần Ngọc Đình chút nào dừng lại đều không có, dù sao càng chạy càng nhanh. Long Man quân doanh bên trong, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng bắn mạnh ra đến, chỗ đến, sớm sét văng rồi, phong vân biến sắc, nước biển chung quanh lần lượt nổ tung lên. Chính là Long Man quân doanh bên trong cao phẩm cường giả, Trần Ngọc Đình bạo phát chính mình linh vũ kỹ thời điểm, hắn nhóm liền lập tức cảm nhận được. Hắn nhóm gào thét phóng lên tận trời, tại sao lưng của hai người hình thành một tảng lớn bóng đen mây đen? Sát khí ngút trời, hùng hùng hổ hổ đối với hai người truy sát mà đến. Tiểu kiếm hơi hơi nhìn lại, lập tức liền giật mình têu lên, tê cả da đầu. Ba vị cựu phẩm, hơn mười vị bát phẩm, hơn mười vị thất phẩm, tốt nhiều cao phẩm yêu tộc cường giả. Trương tiểu kiếm bắt đầu có điểm bội phục Trần Ngọc Đình dự kiến trước. Như là không phải là Trần Ngọc Đình cẩn thận từng ly từng tí, không có đến gần lòng màn quân doanh. Mà là mai phục tại đối phương đội tuần tra tuần tra lộ tuyến bên trên, dẫn tới ba vị thất phẩm. Này lúc hai người bọn họ còn thật nói không chừng đi không được Đồng dạng như là không phải là Trần Ngọc Đình lập tức bạo đại chiêu Làm chết ba đầu thất phẩm long man sau đó xoay người rời đi Này lúc cũng đồng dạng nói không chừng sớm liền bị đối phương lưu lại Đây cũng là ba đầu thất phẩm yêu tộc dám đến xem nguyên nhân Nói cho cùng vừa rồi đội ngũ tuần tra tử vong địa phương khoảng cách bọn chúng đại bản doanh thực tại là quá gần Tiểu kiếm một lúc cũng có điểm mơ hồ Nhìn Trần Ngọc Đình cái này nước chảy mây trôi Kinh nghiệm phong phú bộ dáng giống như không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi. Nói cách khác, lao già này cũng là một cái lao ngân tệ. Đến ra cái kết luận này, tiểu kiếm một lúc càng thêm im lặng nhổ nước bọn. Rất nhanh, theo lấy Trần Ngọc Đình cái này một trận chạy trốn, trước mặt liền lập tức xuất hiện đệ nhị trưởng thành dưới nước hình dáng. Trần Ngọc Đình lập tức từ trong ngực chữa vật vỏ sò bên trong lấy ra mấy đại bao huyết tương, xối tại trên người mình. Sau đó điên cuồng gào thét lớn. Ta Trần Ngọc Đình trước trận chém giết ba vị thất phẩm yêu tộc cường giả, viêm quốc tất thắng nhân tộc tất thắng. Ta Trần Ngọc Đình trước trận chém giết ba vị thất phẩm yêu tộc cường giả, viêm quốc tất thắng, nhân tộc tất thắng. Trần Ngọc Đình kêu cuồng loạn, mặt đỏ tới mang hai, lại phối hợp thêm hắn thân bên trên máu tươi chảy đầm địa bộ dáng, người khác không biết rõ còn cho là hắn là trở về từ coi chết đâu. Trước 185 Yêu lực hướng thiên 4200 chữ Trên thực tế không thể Trần Ngọc Đình đại hống đại khiếu hôm nay một bên đại lượng long man yêu tộc cao phẩm cường giả xuất hiện thời điểm Chú canh giữ ở phòng tuyến bên trên, tất cả tông sư phía trên cường giả cũng đã chấn kinh từ trong quân doanh lao ra, từng cái bay lên trời khung. Một lần trên bầu trời phủ đầy bóng mờ, một bên là nhân tộc cường giả, một bên là long man yêu tộc cường giả, hai cái rằng co lẫn nhau, không khí khẩn trương. Lúc này ở nhân tộc cường giả cái này một bên, chính giữa sê vị giải lấy hai vị khí chất bất phẳng chung nhân người, một vị chính là nam chấn thủ sứ tạ thiên, mà đổi thành bên ngoài một vị thân xuyên quân trang, mặt chữ quốc mang trên mặt một bộ con mắt, để lộ ra một cô nho nhã khí tức. Cái này người chính là đệ nhị trường thành dưới nước tối cao trường quan, Đại tư Mã Tướng Quân. Dưới tình huống bình thường, Nam Chấn Thủ Sứ là sẽ không xuất hiện ở đây, mà là phụ trách chủ tính chung cùng giữ gìn cả cái viêm quốc Nam Bộ tất cả tình an toàn, nhưng mà hiện nay bởi vì Nam Bộ trường thành dưới nước cái này một bên đại chiến hưng khởi, cho nên Nam Chấn Thủ Sứ liền nhận lệnh trước đến tri viện. Nói cách khác, bình thường Tạ Thiên không có ở đây thời điểm. Cái này một vị đeo kính nho nhã nam nhân, đại tư mã tướng quân liền là cả cái trưởng thành dưới nước tối cao lĩnh trưởng quan. Trần Ngọc Đình vừa nhìn thấy cái này vị mặt chữ quốc nho nhã nam nhân, lập tức cung hỉ, mang lấy trường tiểu kiếm bay đi. Bái kiến đại tư mã tướng quân. Tại hạ Trần Ngọc Đình, vừa rồi tại tiền tuyến tuần tra hội ngộ đối phương ba vị thất phẩm cường giả. Tại một phen long tranh hổ đấu, liều chết chém giết, cựu tử nhất sinh phía dưới, thần may mắn không làm nhục mệnh, đã đem đối phương ba vị thất phẩm đánh giết. Long man yêu tộc thẹn quá hóa giận, toàn viên xuất động, điên cuồng đuổi giết ta. Trần Ngọc Đình nói, lập tức từ trong ngực móc ra ba khỏa y nguyên còn dính đầy lấy vết máu yêu đan, dùng làm chứng vừa rồi từ chối. Trung quanh tất cả tông sư nhìn lấy Trần Ngọc Đình thân bên trên vết máu loang lổ cùng yêu đan, lập tức liền tin tưởng mấy phần. Lại thêm này lúc nhiều như vậy Long man yêu tộc đánh tới, chỉ sợ Trần Ngọc Đình nói là thật. Là hôn nguyên hình ý thái cực quyền người sáng lập. Không sai, nghe nói hắn môn hạ pháo quyền dũng kiên cường khí thế kinh người. Nhân gia đi linh vũ song tu đường đi, cho nên có thể một trọi ba cũng bình thường. Không tệ, làm được coi như không tệ, một lần liền để Long Man yêu tộc vẫn lạc ba vị thất phẩm, đại khoái nhân tâm A. Đúng vậy à, nghe nói hắn là hôm nay vừa mới ra tiền tuyến, kết quả liền đánh ra cái này dạng chiến tích. Đám người nghị luận ở Mỹ, đối Trần Ngọc Đình lần lượt điểm tán. Trương Tiểu Kiếm thì có điểm im lặng, dựa vào, cái này cũng có thể dùng. Không tệ, làm rất khá. Cái này lúc Tạ Thiên cùng Đại Tư Mã hai người cùng nhìn nhau một mắt, Tạ Thiên cũng chậm rãi nói ra. Đúng vậy, Đại Tư Mã nói, này lúc nhiều xử lý đối phương một vị cao phẩm, chúng ta phía dưới tướng sĩ các binh sĩ liền có thêm mấy phần an toàn. Trần Ngọc Đình ngươi cái này một lần làm được rất không tệ, ta hội hướng Trung ương hướng ngươi thành công. Tạ ơn Trấn Thủ Sứ, tạ ơn Đại Tư Mã tướng quân. Trần Ngọc Đình nói xong, liền hiểu chuyện trốn đến phía sau của đám người. Sau đó còn đắc y đối đằng sau một phen truy lấy hắn long man yêu tộc cường, giả, khiêu khích nhíu lông mày. Đám người bên trong, Trương Tiểu Kiếm cũng nhìn đến mấy vị người quen. Chính là Nam Hải Đại học phí vô cực, Khương Hạc Niên, Ấn Toàn. Những người khác đều là tán thưởng nhìn lấy Trần Ngọc Đình, có thể phí Khương Hạc Niên lại là trợn trắng mắt, tựa hồ biết rõ cái này là Trần Ngọc Đình cho vặt. Mặt khác một bên. Đội ngũ phía trước. Đại tư mã đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt long man yêu tộc cường giả. Cho dù là đưa ánh mắt thả tại chính giữa ba đầu cựu phẩm long man thân bên trên, chậm rãi nói ra. Thế nào? Long song, long thanh, long tân, ngươi nhóm ba cái tiểu lão bản là muốn cùng ta đánh một trận sao. Long song hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm đội ngũ bên trong tạ thiên, khương hạc niên các loại người, cựu nhân gặp nhau đỏ mắt, kém một chút liền muốn trực tiếp xông lên tới. Long thanh đè xuống long song, lạnh lùng nhìn Trần Ngọc Đình cùng Trương tiểu kiếm một mắt, có thể, vậy mà là phái một vị tông sư đến trốn tại cửa vào. Đủ vô sỉ. Đại tư mã, tạ thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Các ngươi hai cái chờ lấy, ta nhất định hội san bằng ngươi nhóm cả đầu phòng tuyến. Đi. Không có biện pháp, nay lúc Trần Ngọc Đình đã trốn vào nhân tộc trong quân doanh. Trừ phi hiện tại lại khai chiến, nếu không căn bản liền không đụng tới Trần Ngọc Đình một cái lông tơ. Yêu tộc cao phẩm cường giả rời đi, nhân tộc cái này một bên cũng đồng dạng đều tự tản ra, trở lại cương vị của mình. Trần Ngọc Đình, ngưu bức, ra tiền tuyến trận chiến đầu tiên liền chơi chết ba đầu yêu tộc thất phẩm. Khương Hạc Niên hướng Trần Ngọc Đình bay đi. Không dám nhận, không dám nhận, cũng chính là một điểm tiểu tiểu chiến tích mà thôi. Trần Ngọc Đình cười hắt hắt nói. Nhìn Trần Ngọc Đình cái này vẻ mặt tự đắc cùng đương nhiên bộ dáng, Khương Hạc Niên nhíu nhíu mày, có thể dùng a cũng dám xuất hiện tại hai người chúng ta trước mặt. Trần Ngọc Đình khuôn mặt tươi cười cứng đờ, miệng kéo ra. Nơi này chính là tiền tuyến, Nam Trấn thủ sứ cùng đại tư mã tướng quân ngay ở chỗ này, ngươi cùng phi vô cực muốn làm gì? chậm chậm, trách không được không có sợ hãi, nguyên lai like là không có sợ hãi. cái này lúc phí vô cực cũng bay tới, nhìn lấy Trần Ngọc Đình cùng Trương Tiểu Kiếm một mắt, khoe miệng ôn hòa cười nói, chỉ là gương mặt này thoạt nhìn giống như là khẩu Phật Tâm xà Đồng dạng. ta là đến tiền tuyến kiến công lập nghiệp, không phải là đến cùng các ngươi cãi nhau. Trần Ngọc Đình có điểm chuột dạ nói, không tệ, nhìn đến ngươi huấn nguyên hình ý thái cực quyền tìm tới một cái không sai truyền nhân. phí vô cực nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, có ý riêng nói, chẳng biết tại sao. Phí Vô Cực một câu nói kia mở ra, Trần Ngọc Đình lại là thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình càng thêm trợn dạng. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy có chút không rõ. "Tốt, ta cánh phải phòng tuyến bên kia rất có chuyện, ta trước đi." Trần Ngọc Đình rốt cuộc chờ không được, vội vàng mang lấy Trương Tiểu Kiếm liền bay đi, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Khương Hạc Niên cùng Phí Vô Cực nhìn lấy Trần Ngọc Đình tiêu thất, không có ngăn cản. Ngươi ngược lại là rất yên tâm, liền này dạng để Trương Tiểu Kiếm bị hắn mang đi. Khương Học Nghiên trợn trắng mắt có cái gì không yên lòng, trương tiểu kiếm không chỉ ta truyền thừa y bắt người, cũng là hắn truyền thừa y bắt người. ngươi nhìn hắn đến tiền tuyến ngày thứ nhất, liền mang trương tiểu kiếm đi lịch luyện, đây là chuyện tốt. liền cung phía trước suy đoán đồng dạng, viêm quốc nam cảnh có long man yêu tộc gia nhập về sau, chiến tranh lập tức biến thành qua đến một trạng lễ mè đánh giằng co, cơ hồ là một ngày bạo phát một, hai lần chiến đấu, song vương giết máu chảy thành sông, thi hải thành sơn, trung quanh hải vực đều hoàn toàn nhuộm thành một mảnh hắc hồng. Tại cái này dạng tần số cao chiến đấu bên trong, Trương Tiểu Kiếm, Vương Bảo Bảo, lãnh ngạn quân các loại người được đến một cái cự đại rèn luyện. Hắn cùng các binh sĩ cùng nhau kề vai chiến đấu, giặt tay hỗ trợ, chiến hữu tỉnh cấp tốc cấm lên. Một đám người cũng không hổ là thiên tài, trưởng thành rất nhanh, là như bông đồng dạng, nhanh chóng thu nhận chất dinh dưỡng cùng kinh nghiệm, nhanh chóng tiến bộ. Không sai biệt lắm một tháng thời gian, đám người liền toàn bộ lần lượt đột phá. Trương Tiểu Kiếm mở ra nhĩ khiếu, thành công đột phá đến tam phẩm. Nhị phẩm võ giả cơ bắp rèn luyện tại đại lượng cường độ cao trạng thái, rèn luyện tốc độ vậy mà là ẩn ẩn tăng tốc, cũng rất nhanh đạt đến 100%. Nhị phẩm võ giả đệ nhất trọng cơ bắp rèn luyện thành công. Vương Bảo bảo đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, tốc độ cũng đồng dạng không chậm, võ giả tu luyện cũng đồng dạng tiến giai đến nhị phẩm. Lãnh Ngạn Quân, chân hương vẫn là tam phẩm sơ kỳ, nói cho cùng hắn nhóm chạy đến tiền tuyến thời điểm liền là tam phẩm sơ kỳ. Bất quá đi qua đoạn thời gian này chiến đấu, đã nhanh muốn đột phá đến tam phẩm trung kỳ. Giản trí học cái này sợ chết ra hỏa thì tiến giai đến tứ phẩm ngự hải sư. Đến tứ phẩm về sau, luyện yêu hồ đã có thể đủ thu phục tam phẩm trung kỳ cùng hậu kỳ yêu thú, chiến đấu lực đại tăng. Một cái khác tin tức tốt đó chính là, cao thắng giải phâu rất thành công, khôi phục cũng cũng rất thành công. Bắt nguồn từ võ giả cường đại thể chất, không đến thời gian nửa tháng, hắn liền trọng tân sinh long hỏa hổ, nhảy nhảy nhót nhót, trở về tiền tuyến, gia nhập chiến đấu. Mà lại hắn nhân họa đất phúc vậy mà là thành công đột phá đến ngũ phẩm ngự hải sư đây đều là để người mừng rỡ tin tức kim cương ngư cùng long man hai tộc tiến công bị ngăn lại đám người cũng nhận được lịch luyện cùng tiến bộ thế cục tựa hồ ngay tại hướng tốt phương hướng phát triển trường thành dưới nước trương tiểu kiếm ngồi ngay ngắn ở trường thành đất gạch bên trên có chút hưng phấn nhìn lên trước mặt hệ thống giao diện đinh thăng cấp nhĩ khiếu cần thiết hao phí một vạn cái quy tệ phải trang thăng cấp thăng cấp tiểu kiếm hiện tại tài đại khí thô không chút do dự Lập tức điểm xuống. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng dòng nước gấm từ sâu trong thân thể trôi nổi mà ra, sau đó một mạch tiến vào đến hắn hai bên lỗ hai bên trong. Sau một khắc, hai cái kiên cố khiếu huyệt lập tức vung lỏng mở ra. Hai cái nhĩ khiếu mở ra, bên trong lập tức truyền ra một cỗ cực lớn hấp dẫn, đem bốn phía linh lực toàn bộ hấp dẫn mà đến. Một giây lát ở giữa, chương tiểu kiếm linh lực trị tại cọ cọ để thăng lấy. 8.500 9.000 9.500 10.000 Đi đến một vạn điểm linh lực về sau, hai cái khiếu huyệt lực hấp dẫn lập tức dần dần ngừng xuống, không lại tăng trưởng. Bất quá đối với kết quả này, Trương Tiểu Kiếm đã hết sức hài lòng. Bình thường tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư, thể nội linh lực trị là 4.000 điểm, mà hắn lại là khoảng chừng một vạn điểm, gấp 2 còn có dư, 10 phần khoa trương. Trương Tiểu Kiếm cảm giác chính mình gặp phải đồng phẩm cấp ngự hải sư, có lẽ đều không cần vận dụng võ giả lực lượng, trực tiếp dùng linh kỹ, liền có thể đem hắn nhóm tươi sống đập chết. Thành công đột phá. Trương Tiểu Kiếm nội tâm vui vẻ, tổng nhị phẩm Ngự Hải Sư tiến giai đến tam phẩm, hắn cái này một lần có thể dùng thăng cấp rất nhiều kỹ năng đi. Tiểu Kiếm mở ra hệ thống giao diện. Quy tệ: 99 vạn. Linh lực: 1000. Linh kỹ: 1. Thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, xám. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, sám 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, sám Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám Đệ nhị trọng thối nhục không Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền Tam môn pháo quyền, lam liên hoa, 200 Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ Không thể không nói, chiến trường mặc dù nguy hiểm trung điệp Nhưng mà thật là một cái kiếm tiền tốt địa phương Trương Tiểu Kiếm ở chỗ này một tháng, ngự hải sư nhị phẩm thăng cấp đến tam phẩm, võ giả đệ nhất trọng thối nhục cũng toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Những này chỉ ít cần thiết hơn trăm vạn quy tệ, nhưng mà hiện nay không chỉ toàn bộ thăng cấp hoàn thành, quy tệ không ít ngược lại nhiều, còn có một trăm vạn quy tệ. Trương Tiểu Kiếm thủng thức lắc đầu, xem ra sau này thiếu tiền trực tiếp tới tiền tuyến liền đúng rồi. Đột phá đến tam phẩm về sau, có thể dùng thăng cấp kỹ năng có mắt xanh, mắt tím, nhị phẩm võ giả tối nhục, tam môn phá quyền, lam liên hoa. Tiểu kiếm trước nhìn về phía thông thiên nhãn phía dưới mắt xanh cùng mắt tím. Mắt xanh là thiên lý nhãn, có thể đủ nhìn đến mấy cây số bên ngoài đồ vật, có thể so với mong kính mắt. Con mắt này cũng không tệ lắm. Mắt tím tiểu kiếm vẫn còn tương đối lạ lẫm, phía trước vẫn luôn là xuất phát từ màu xám trạng thái, không thể thao tác, không thể xem. Nay lúc trương tiểu kiếm đưa ánh mắt thả tại mắt tím bên trên, lập tức liên quan tới mắt tím tin tức liền triển lộ ra đến. Mắt tím, chân thực chi nhãn, có thể đủ khám phá hư ảo khám phá ảo giác, thậm chí chế tạo ảo giác, là hết thể huyền thuật cùng rối trá thiên địch. Nga Khoát, Trương Tiểu Kiếm nhìn đến đây, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cái này một con mắt không tệ, rất không tệ. Tại Ngự Hải Sư thế giới bên trong cũng là có huyền thuật tồn tại. Tỷ như bên trong cao phẩm Ngự Hải Sư liền có thể lợi dụng tinh thần lực chế tạo các loại huyền thuật. Nếu hắn có cái này một đôi mắt tím, kia huyền thuật liền hội bị hắn trực tiếp khám phá, sẽ không bị mê hoặc. Chưa cái đó ra, còn có một chút phát triển hoặc là một chút chứng nhãn pháp. Có một đôi mắt này tại, kia những này đồ vật cũng đồng dạng không có chút nào tác dụng, bị hắn nhìn rõ ràng, trông thấy chân thực. Đồng dạng có một đôi mắt này, hắn cũng có thể chế tạo một chút huyền thuật. Huyền thuật sử dụng đến tốt, kia tại thời khắc mấu chốt rượu dụng vô biên. Cái này mắt tím, trong thực chiến muốn so thiên lý nhãn tốt dùng rất nhiều rất nhiều. Trương tiểu kiếm lúc này quyết định muốn thăng cấp mắt tím, tại hắn phía sau một điểm. Đinh, thăng cấp mắt tím cần thiết hao phí 50 vạn cái quy tệ phải trăng thăng cấp. Hả? Trương Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, rùi rùi con mắt, lại lại vuốt vuốt. Ta đi, hắn không có nhìn lầm, thăng cấp mắt tím vậy mà là thật muốn 50 vạn cái quy tệ. Không cam A. Trương Tiểu Kiếm miệng có quắc một trận. Cái này, cái này cũng quá đắt đi. Hắn thử thăng cấp mắt xanh. Đinh, thăng cấp mắt xanh cần thiết hao phí 10 vạn cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Cái này mắt xanh cùng mắt tím giá cả cũng trên lệnh quá nhiều. Bất quá tựa hồ cũng thế. Mắt xanh liền thiên lý nhãn một cái hiệu quả, nhưng là mắt tím lại là có thể dùng trông thấy chân thực, nhìn rõ hư ảo, đồng thời còn có thể chế tạo huyên thuật. Cho nên từ phương diện này nói, mắt tím quý giống như cũng bình thường. 50 vạn quy tệ liền 50 vạn đi. Tiểu kiếm lắp đầu, vẫn là thăng cấp, dù sao hắn hiện tại ngay tại tiền tuyến bên trên, kiếm tiền cũng không khó, tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Mà lại cái khác có thể dùng thăng cấp kỹ năng cũng không nhiều, lúc này trương tiểu kiếm điểm xuống thăng cấp mắt tím. Mắt tím thăng cấp sau khi thành công, trương tiểu kiếm lại nhìn về phía chính mình linh vũ kỹ. Tam môn pháo quyền cùng Lam Liên Hoa có thể dùng thăng cấp, cái này ngược lại là nằm trong dữ liệu. Đinh, tam môn pháo quyền thăng cấp cần thiết hao phí 20 vạn cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. trương tiểu kiếm điểm xuống phải, dù sao 50 vạn quy tệ đều hoa, cái này 20 vạn dù sao lộ ra có chút ít. Thăng cấp thành công, trương tiểu kiếm tam môn pháo quyền biến thành tứ môn pháo quyền. Tiểu kiếm một trận hài lòng cái này một lần lực công kích của hắn lại biến cường. Tiểu kiếm lại nhìn về phía Lam Liên Hoa, Lam Liên Hoa cũng hơi hơi so trước đó quý một chút, hiện tại gia tăng một quyển cần thiết hao phí 2 vạn quy. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ tạm thời không có thăng cấp, Lam Liên Hoa 200 quyển cùng 200 linh mấy quyển trên lệnh không lớn. Hắn hiện tại liền 29 vạn, phải lưu lấy thăng cấp đệ nhị trọng thối nục cùng hệ thống kỹ năng hồi mana, đằng sau có tiền lại một lần nữa tính thăng cấp Lam Liên Hoa. Một lần tính hoa 70 vạn quy tệ, Trương Tiểu Kiếm từ sàn nhà nhảy dựng lên, có điểm không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút kỹ năng thăng cấp sau huy lực. Trước tiên là mắt tím, linh kỹ, mắt tím, ông. Một đạo tử sắc đường vân mạch lạc dây lát ở giữa phủ đầy Trương Tiểu Kiếm hai mắt. Trương Tiểu Kiếm hạ ý thức đem con mắt hướng quân doanh bên trong nhìn lại, nhưng mà cái này xem xét, Trương Tiểu Kiếm lại là ngây người, chỉ gặp tại trong tầm mắt của hắn, một đạo lại một đạo âm trầm màu xanh lục khí tức từ cả cái nhân tộc quân doanh bên trong phóng lên tận trời. Dựa theo mắt tím truyền đạt cho hắn tin tức, màu xanh lục khí tức đại biểu là yêu lực. Chư tiểu kiếm con ngươi kịch liệt co lại, thấy lạnh cả người, thuận lấy gót chân của hắn một mực hướng bên trên, thẳng tắp nhảy lên hướng sau gáy của hắn, để hắn lạnh cả người vô cùng. Chương 186, tình thế nguy hiểm, yêu tộc lại lần nữa tăng binh. Đệ nhị trường thành dưới nước, phòng hội nghị. Một chương lại một chương phim đèn chiếu ở trên tường phát hình, giữa sân tất cả tông sư đều là biến sắc, phát ra đến một nửa Đại bộ phận người đã hốc mắt đỏ bừng, quyền đầu nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Cái này là viêm quốc cùng Kim Cương Ngư, Long Man hai tộc liên quân khai chiến sau tổ chức hội nghị, này lúc hội nghị bên trên, đeo kính, diện mạo nho nhã đại tư mã chính trầm trọng tuyên bố. Đánh một tháng, chúng ta viêm quốc, hết thể vẫn lạc. 45 vị tông sư. Số liệu này một ra, không khí trong sân lập tức càng thêm nghiêm túc cùng trầm trọng. Chiến tranh bạo phát ngày thứ nhất, vẫn lạc tông sư là nhiều nhất, không sai biệt lắm có 7, 8 vị. Chiến đấu phía sau mặc dù quy mô không có ngày thứ nhất kịch liệt như vậy, nhưng mà cũng đồng dạng không ít. Mà lại bởi vì Kim Cương Ngư cùng Long Man Sa Luân Chiến, Bình Quân xuống đến cơ hồ một ngày liền muốn đánh hai trận chiến đấu, giữa sân Tông Sư áp lực mười phần cực lớn. Cái này cũng đồng nghĩa với, những này Tông Sư căn bản cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Liên tục cường độ cao đánh một tháng, mọi người đều là vừa mệt lại mệt, tinh thần căng cứng. Cho dù là những kia tại chiến đấu bên trong thụ thường, càng là không có đầy đủ khỏi hẳn thời gian. Cái này kỳ thực 10 phần trí mạng. Cao phẩm cương giả chiến đấu, hơi hơi điểm trạng thái không đúng, liền sẽ lập tức bị địch nhân bắt giữ đến, đồng thời ban cho trọng kích. Một điểm sai lầm, đại giới liền là tử vong. Đương nhiên yêu tộc bỏ mình cũng đồng dạng không thấp. Nhân tộc cái này một bên bỏ mình 45 vị cao phẩm, kim cương ngư cùng long man hai tộc thì bỏ mình không sai biệt lắm đến gần 100 vị, số lượng là viêm quốc bên này 2 có dư. Nhân tộc, thực tại là quá hung hãn. Cơ hồ mỗi một vị đều là ôm lấy quyết tâm quyết tử, một ngày trọng thường, một ngày biết không sinh còn cơ hội, liền không chút do dự ôm lấy địch nhân tiến hành tự bạo. Thông sư tự bạo chi huy, bạo tạc quy mô 10 phần đáng sợ. Đại lượng yêu tộc cường giả tại tự bạo phía dưới song song bỏ mình, chết không nhắm mắt. Đây cũng là yêu tộc không thể không sử dụng xa luân chiến nguyên nhân, hắn nhóm muốn là giết địch, muốn là linh văn thạch khoáng mạch. Hắn nhóm phát động chiến tranh, ý định là lợi ích, mà không phải là cùng địch nhân đồng quy tận. Lục địa cái này loại linh lực cằn cối địa phương, chiếm cũng vô dụng. Cũng tương tự không thể không nói, hai tộc tâm thái hoàn toàn khác biệt. Viêm quốc là nhìn chết như vệ, thề sống chết phản kháng, giết hết hết thệ ngoại địch. Nhưng mà Kim Cương Ngư cùng Long Man cũng không cái này nghĩ, tại bọn chúng lý niệm bên trong, hắn nhóm Hải yêu tài là cái này khỏa tinh cầu chủ nhân. Người nào dám nói không phải. Linh khí bạo phát trước, Hải Dương liền chiếm cứ cái này khỏa tinh cầu 70% lĩnh vực, lục địa mới 30%. Hải Dương mới là cái này thế giới chủ yếu chẳng. Hiện nay toàn cầu mặt biển không ngừng dâng lên, lục địa diện tích co đầu rút cổ giảm bớt, cái này là chiều hướng phát triển. Không thể hắn nhóm động thủ, những này lục địa hầu tử chung quy hội bị một điểm bị chết đuối. Lục địa hầu tử là phải chết, hắn nhóm thì có được rộng rãi vô hạn tương lai. Mà lại yêu tộc thọ mệnh 10 phần dài giang dặc, hắn nhóm còn có rất nhiều rất nhiều thứ không có hưởng thụ. Tư tự mình ý thức bên trên, hắn nhóm càng là cảm thấy mình là cao quý. Lục địa hầu tử là ti tiện Dưới tình huống như vậy Vì cái gì muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận Cũng đồng dạng đúng là như thế Yêu tộc kỳ thực là mười phần tiết mệnh Nhân tộc đã đến cùng đồ mặt lộ Ngoan cố chống cự tình trạng Mà hắn nhóm thì từ từ bay lên Cho cái này khỏa tinh cầu làm ra làm chủ Dưới tình huống như vậy Ai muốn đi cùng hắn cùng nhau chơi đùa tự bạo Cũng đồng dạng là người đây Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc mới định ra một cái xa luân chiến Tuyển trạch dùng biện pháp như vậy một điểm từng bước xâm chiếm viêm quốc thực lực, từ đó đánh xuyên phòng tuyến, thu hoạch đến chân quý linh văn thạch khoáng mạch. Trung đê phẩm bỏ mình càng nhiều. Đại tư mã tiếp tục trầm thấp nói ra. Lục phẩm hy sinh đến gần 1.000 người, ngũ phẩm hơn vạn, tứ phẩm cùng tam phẩm liền càng nhiều. Nghe xong số liệu, tại chỗ tất cả người một mảnh trầm mặc. Cái này là một gian 10 phần trầm trọng cùng tuyệt vọng sự tình. Hy sinh binh sĩ bên trong, chính diện chiến trường chết nhiều nhất, sau đó là cánh trái, cuối cùng là cánh phải. Nói đến đây mọi người đều là không khỏi nhìn lấy trong phòng họp một vị lao nhân cánh phải binh sĩ số thương vong lượng là ít nhất muốn so cánh trái thiếu một nửa trái phải số liệu này một ra tại chỗ mọi người đều là không khỏi mắt lộ ra kinh hãi phí vô cực khương hạc niên ân toàn trần ngọc đỉnh cũng đồng dạng là không khỏi hướng kia một vị lao nhân nhìn lại khương hạc niên ba người là bởi vì hiện nay nam hải học sinh tinh anh thì đang ở cánh phải thí luyện mà trần ngọc đỉnh này lúc cũng đồng dạng bên cánh phải hiệu mệnh một điểm vận khí mà thôi Thấy mọi người nhìn đến, lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, lộ ra một nụ cười khổ, chỉ là ta vừa tốt tương đối am hiểu pháp trận kết giới, cho nên yêu tộc tiến đánh lên đến tương đối khó khăn. Lão nhân tên là Tư Cẩn, phụ trách thủ vệ cánh phải phòng tuyến tướng quân, bát phẩm ngự hải sư. Tư Cẩn không phải là một tên phổ thông ngự hải sư, hắn còn là một vị trận pháp đại sư. Thủ vệ cánh phải phòng tuyến nhiều như vậy nằm, Tư Cẩn tại phòng tuyến thiết trí đại lượng pháp trận kết giới, cái này để yêu tộc nhóm tiến đánh lên đến 10 phần đau đầu. Đây cũng là cánh phải cái này một bên thương vong nhân số tương đối ít nguyên nhân. Nam Hải Đại học cũng là cân nhắc đến cái này một điểm, cho nên mới đem chính mình trường học học sinh an bài đến cánh phải thí luyện. Hắn nhóm đều là Nam Hải Đại học học sinh tinh Anh, quốc gia tương lai chủ cột, cho nên nhiều một điểm bảo hộ cũng không quá phận. Thủ vệ ở cánh trái cùng chính diện chiến trường tông sư nhóm, này lúc đều có chút ao ước nhìn lấy từ cận. Làm đến từng đợt pháp đại sư, nhất cử nhất động đều có thể bày ra từng đạo trận pháp có thể tại hắn thủ hạ liều mạng sinh mệnh an toàn đích xác là nhiều hơn mấy phần bảo hộ thủ vệ công tác cũng sẽ nhẹ nhõm một chút nghe lấy phòng hội nghị đám người lấy lòng tư cần khẽ cười khổ vài tiếng về sau đục ngầu trong con ngươi lại là thở dài một tiếng trận pháp chung quy chỉ là tiểu đạo mà thôi trọng yếu nhất vẫn là linh lực tu vi để thăng a tư cần thanh âm mười phần gián ua khàn khàn phảng phất phong thổi cảnh khô phát ra trầm thấp tiếng vang để lộ ra một cô thê lương khí tức tư cần chậm rãi quay đầu Một đôi mắt nhìn lấy Khương Hạc Niên cùng Trần Ngọc Đình, con mắt bên trong toát ra ao thước hào quang, vẫn là người nhóm kiêm tu võ giả tốt, thọ mệnh muốn so với chúng ta giải ràng giặc rất nhiều. Đám người ăn ý duy trì yên tĩnh, không nói gì. Từ cẩn quá già rồi. Linh khí khôi phục phía trước, hắn liền là một vị lão đầu, may mắn được linh lực không ngừng gia tăng, từ cẩn trước một bước đột phá, sinh mệnh cũng một điểm được đến tiếp diễn. Nhưng mà, lan tràn đến hiện tại, từ cẩn rốt cuộc môn đến cuối. Không nứt không ngừng chiến tranh cùng chậm chạp không thể đột phá cửa ải, rốt cuộc muốn tiêu tốn cái này vị trận pháp đại sư sau cùng một điểm sinh mệnh chi hỏa. Nhân tộc không may, đám người này lúc cũng đồng dạng nhịn không được sinh ra một tia thọ tử hồ bi chi tình. Thực lực cường đại bất phẩm đều phải chết, vậy bọn họ đâu? Tư Cần ao ước cũng là chân thực, hắn nghĩ muốn tiếp tục tiếp diễn sinh mệnh, biện pháp không nhiều. Thứ nhất, đột phá đến cửu phẩm. Thứ hai, tu luyện võ giả. Đúng vậy cái này là võ giả mặt khác mang đến một chỗ tốt. Ngự hải sư tu luyện là dùng linh vật, dùng tinh thần lực làm chủ đối thọ mệnh gia tăng kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng là võ giả tu luyện theo đuổi là nhân loại tự thân tiến hóa. Võ giả mỗi một lần đột phá thân thể đều hội trở nên càng thêm cường đại, đồng dạng thọ mệnh cũng sẽ kéo dài. Người khác có lẽ không biết, nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng kỳ thực hương hạc niên niên cấp so phí vô cực còn muốn lao hứa nhiều, nhưng mà này lúc hai người thoạt nhìn không có nhiều lớn khác nhau. Đáng tiếc, Từ Cẩn cũng không có cái gì võ giả thiên phú. Thứ ba, phục dụng một chút cường đại thiên tài địa bảo. Lục địa là linh lực cần tối chỗ, cơ hồ không có loại vật này, chỉ có thể đi biển sâu bên trong tìm kiếm. Mà nhân tộc nghĩ muốn thu hoạch đến, thực tại là quá khó. Đám người yên tĩnh, không nói gì. Nhìn đến cũng không lâu lắm, Từ Cẩn liền muốn đi kim cương ngư cùng long man quân doanh bên trong đi một lần. Trước khi chết mang đi một, hai vị đồng phẩm cường giả, cái này là nhân tộc cường giả quy tắc ẩm. Khu khu. Cái này lúc, đứng tại phim đèn chiếu trước đại tư mã ho nhẹ hai tiếng, đem đám người suy nghĩ kéo trở về, hội nghị còn có một cái trọng yếu sự tình muốn thông chi. Trung niên người điều khiển từ xa nhấn một cái, lập tức phim đèn chiếu lại lần nữa hoán đổi, xuất hiện nhất chi yêu tộc quân đội. Đây, đây là. Tại chỗ tông sư nhóm chân kinh. Cái này là tiền tuyến trinh sát nhóm thăm dò trở về tin tức mới nhất, long man yêu tộc, lại tăng binh. Đại tư mã trầm trọng nói. Phía trước lần trước kém một chút bị Long Man yêu tộc lừa gạt về sau, viên quốc hiện nay đối điều tra tình hình quân địch, tham dò tình báo công tác mười phần coi trọng. Hiện nay cơ hồ mỗi ngày đều có nhất chi chính sát đội ngũ xuất phát, đi vào biển sâu, tìm hiểu tình báo. Còn có, kim cương ngư bộ lạc cũng đồng dạng tăng binh. Phim đèn chiếu hoán đổi lại biểu hiện ra một chi quân đội. Cái này, đám người sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng vô cùng, không khí của phòng họp cũng một lần tiến vào ngưng kết trạng thái. Kim cương ngư cùng Long Man hai tộc, là quyết định phát lên tổng tiến công sao. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một thanh âm chậm rãi vang lên, chính là phí vô cực. Dựa theo tình hình này, đúng thế. Đại tư mã quay lại nói, liên tục đánh một tháng, không chỉ là ta nhóm, hắn nhóm cũng đồng dạng đi đến một cái cực hạn. Đại tư mã nói ra, mà lại như là tiếp tục kéo xuống đi, hắn nhóm hẳn là sẽ sợ Linh Văn Thạch mỏ bị ta nhóm cấp tốc đào dông A. Cho nên trước xa luân chiến một tháng, sau đó phát động tổng tiến công là ngoài ý muốn bên trong sự tình. Trong mọi người tâm hơi hơi thở dài một hơi, cái này một lần, lại lại muốn chết bao nhiêu người đâu. Cái kia, còn có hay không chi viện? Cái này lúc, Khương Hạc Niên giơ tay hỏi. Nghe nói, Nam chấn thủ sứ Tạ Thiên từ chỗ ngồi đứng lên, đám người lập tức mong đợi nhìn lấy hắn. Nhưng mà, Tạ Thiên lại là có chút trầm trọng đắng chắt lắc đầu. Khó. Khi biết chúng ta Nam Hải chiến trường đánh lên, Đông Hải cùng Bắc Hải bên kia yêu tộc lập tức đồng dạng ăn ý phát động tiến công. Này lúc hắn nhóm bên kia cũng đồng dạng binh lực mười phần khẩn trương, đã không có biện pháp lại điều người quá đến, đến rồi. Bất quá ngược lại là có hai cái tin tốt, liên là cái này trận thủy thần giáo cùng thế giới nóc nhà bên kia lục địa yêu tộc, lại là hơi hơi yên tĩnh một chút. Bất quá cũng đồng dạng không thể không phòng, cho nên có thể đủ điều đến người thật không nhiều, hạt cát trong sa mạc, giải quyết không vấn đề gì. Trong mọi người tâm một trận thất vọng, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này một chiến, muốn như thế nào đánh? Chương 187, ra ra cứu mạng. Mỗi người phát động chiến tranh mục đích đều là giống nhau, vì lợi ích. Thế giới nóc nhà lục địa yêu tộc là như đây, thủy thần giáo cũng đồng dạng là như đây. Hắn nhóm đối với viêm quốc cái này cự vô bá cảm tình hết sức phức tạp, đã hy vọng có thể từ hắn nhóm trong tay thu hoạch đến đủ nhiều lợi ích, tiến hành tiến đánh cùng phá hư. Nhưng là lại đồng dạng không hy vọng quốc gia này đổ xuống, bị biển bên trong yêu tộc đánh bại. Hắn nhóm ý định là một cái cân bằng. Chỉ cần Viêm quốc cùng biển bên trong yêu tộc nhóm không ngừng tác chiến, hắn nhóm mới có thể có lợi có thể đổ. Cái này một điểm thủy thần giáo kỳ thực là rõ ràng nhất. Như là Viêm quốc đổ xuống, kia hắn nhóm đối với biển bên trong các đại yêu tộc còn có cái gì sử dụng đây? Không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên mỗi một lần Viêm quốc Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải bạo phát đại chiến thời điểm, thủy thần giáo liền hội hơi hơi yên tĩnh xuống, sẽ không tùy tiện cản trở, dẫn đến Viêm quốc triệt để chiến bại. Thế giới nóc nhà lục địa yêu tộc nhóm cũng là như thế. Bọn chúng tình cảnh còn muốn lại xấu hổ một chút, nhân tộc thế nào nói, đối biển bên trong yêu tộc còn có uy hiếp cùng ảnh hưởng. Nhưng là lục địa yêu tộc nhóm, đối biển bên trong thì là hoàn toàn một điểm uy hiếp đều không có. Chỗ ở trong biển yêu tộc vòng khinh bị bên trong cấp thấp nhất, cảm thấy hắn nhóm làm bẩn yêu tộc cái này vĩ đại mà thần thánh xưng hào Cho nên bình thường gặp được, đều là ghét bỏ giết chết. Lục địa yêu tộc cũng đồng dạng cây tặc, hiện nay hắn nhóm chính giữa cách lấy một cái viêm quốc có viêm quốc giúp bọn hắn ngăn cản biển bên trong hải tộc xâm lấn cùng ảnh hưởng, cho nên hắn nhóm cũng vui vẻ làm bản quan, đồng thời ngư ông đắc lợi. hội nghị bên trên, biết rõ kim cương ngư bộ lạc cùng long man yêu tộc bộ đội tiếp viện thực lực cụ thể sao? phí vô cực cao mày nói ra, đang cố gắng dò xét bên trong, đại tư mã lắc đầu, có không có cựu phẩm? Khương hạc niên hỏi ra một cái trọng yếu vấn đề, cái này ngược lại hẳn là không có, đại tư mã trầm ngâm một lần nói ra, kim cương ngư bộ lạc cùng long man hai tộc. Bọn chúng cựu phẩm cũng không nhiều. Hiện nay đã đều tự phái ra ba vị, lại nhiều, chính bọn chúng bộ lạc lực lượng phòng thủ liền có chút không đủ. kia liền tốt. Đám người muốn nghe, lập tức nội tâm thở dài một hơi. Cựu phẩm, hiện nay đã coi như là viêm quốc đứng đầu nhất chiến đấu lực. Như là lại lại nhiều ra đến một, hai vị cựu phẩm, đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến, chỉ sợ là muốn nhượng bộ cùng từ bỏ. Bất quá, nhiều ra đến mấy vị bát phẩm cùng thất phẩm. Cái này tin tức ý nguyên khiến người ta cảm thấy trầm trọng. Quá khó. Hiện nay viêm quốc Nam cảnh cái này một bên, không quản là tông sư, vẫn là phía dưới tướng sĩ nhóm, đều đã liên tục tác chiến một tháng, đám người có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Kết quả hiện nay, địch nhân vậy mà là lại tăng binh. Cái này hoàn toàn liền là một cái tin dữ. Đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến, cái này còn có thể tiếp tục thủ sao. Hội nghị tại trầm trọng không khí bên trong kết thúc, đám người chậm chạp rời sân. Khương Hạc Niên đi ra phòng hội nghị về sau, Hạ Ý thức lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, Khương Hạc Niên lại là khẽ giật mình, chỉ gặp này lúc hắn điện thoại di động khoảng chừng mười mấy cái điện thoại chưa nhận. Đến điện mã số là tôn tử. Mặt khác một bên, Trần Ngọc Đình đi ra phòng hội nghị cũng đồng dạng ngẩn ngơ, chỉ gặp trên điện thoại di động của hắn cũng đồng dạng có mười mấy cái điện thoại chưa nhận. Đến điện dã số lại biểu hiện là Trương Tiểu Kiếm. Hắn cũng đánh cho ngươi rồi. Khương Hạc Niên mắt sắc. Một lần liền nhìn đến Trần Ngọc Đình trên điện thoại di động đến điện biểu hiện. Ừm. Trần Ngọc Đình cũng chú ý tới Khương Hạc Niên điện thoại. Ta trở về gọi cho hắn. Khương Hạc Niên ngứng mày. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Mà một kết nối, bên kia lập tức truyền đến trương tiểu kiếm kinh hại đến cực điểm thanh âm, ra ra. Ra ra cứu mạng, cứu mạng A, tôn tử của ngươi sắp chết. Hả. Khương Hạc Niên cùng Trần Ngọc Đình hai người hai mặt nhìn nhau. Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc một chỗ quân doanh bên trong. Này lúc hắn nhóm cũng đồng dạng tại họ. Long Song một đôi mắt đỏ rừng rực, phủ đầy tơ máu. Cùng phía trước so sánh, này lúc hắn hiển có chút không được ý cùng tiểu tụy, khắp khuôn mặt là táo bạo cùng ngoan lệ thần sắc. Kỳ thực, Long Man yêu tộc trong quân đội, chia nhỏ, là từ ba chi bộ đội tạo thành. Cái này ba chi bộ đội lãnh tụ ngay tại lúc này đội ngũ ba vị cựu phẩm, Long Song, Long Thanh, Long Thân. Chỉ là Long Song binh sĩ. Kỳ thực liền là phía trước tiền trạng binh sĩ. Lại vừa nhận được viêm quốc cái này một bên có Linh Văn Thạch khoáng mạch thời điểm, Long Song lập tức vô cùng lo lắng chạy tới, muốn làm thứ nhất cái ăn của người. Có thể viêm quốc lực lượng thủ vệ thực tại là có chút hùng hậu, quân đội cũng dám đánh giám liều, cho nên Long Song chỉ có thể chờ đợi Long Thanh cùng Long Tân hai cái đội ngũ đến. Có thể nhìn tính vạn tính, vạn vạn không nghĩ tới đến là hắn cái này nhất chi tiền trạng binh sĩ vậy mà là toàn quân bị diệt. Long Song Tân Tân khổ khổ kéo lên đội ngũ. Lại bị viêm quốc cho ăn xong lau sạch, một cái không dư thừa, Chết để biến thành một cái chỉ huy một mình, bên dưới một cái binh đều không có. Bởi vì chuyện này, Long Song tại tộc bên trong được đến cực lớn chế rêu cùng áp lực. Long Man yêu tộc thủ lĩnh, đối tiền trạm binh sĩ diệt vong, càng là tức giận không thôi. Mà tại tộc bên ngoài, tỷ như Kim Cương ngư bộ lạc cùng cái khác yêu tộc, Long Song nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết rõ, hắn biến thành yêu giới bên trong một cái trò cười. Hiện nay Long Song đi trên đường đều luôn cảm thấy có người tại chỉ lấy hắn bóng lưng chế nhạo hắn. Cho nên cái này một tháng, Long Song qua vô cùng dày vò. Hắn mất hết thể diện, cựu phẩm cường giả uy nghiêm không tại. Hiện nay chống đỡ lấy hắn, liền là báo thủ. Cũng đồng dạng, hắn chỉ có báo thủ. Long Song có thể tưởng tượng đến, hiện nay hắn tiền trạm binh sĩ đều không có, như là còn cái này dạng sám xịt trở về, Tiêu tộc trưởng tuyệt đối sẽ để hắn tốt nhìn. Nghĩ tới đây, Long Song rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đánh gãy Long Thanh phát biểu. Nhìn chằm chằm hắn rít gào trầm trầm nói, "Long Thanh, Long Tân, các ngươi hai cái đến cùng lúc nào tái phát động bí thuật?" Cao tới cửu phẩm uy áp phóng thích mà ra, cả cái phòng hội nghị lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả bảy bát phẩm một mảnh yên lặng, bất quá Long Thanh, Long Tân cùng với Kim Cương Ngư Bộ Lạc Kim Mậu các loại cửu phẩm cường giả, lại là khẽ miệng có chút nghiền ngẫm nở nụ cười. Long Thanh nhìn Long xong một mắt, chậm rãi quay lại nói, "Chờ người đêm nay bộ đội tiếp viện đến nay, phát động tổng tiến công thời điểm." Ta liền để bạch la phát động bí thuật Long song lộ ra vô cùng táo bạo Hiện nay đã trọn vẹn qua một tháng Như là sớm phát động, sớm liền cầm xuống Long thanh nhẹ nhàng nói ra Như là ngươi thủ hạ không có bị người tiêu diệt sạch sẽ Vậy chúng ta bây giờ cũng sớm liền cầm xuống Vành long Long song trực tiếp bạo khởi Toàn thân lông bầm dựng thẳng Một đôi đỏ như máu con ngươi chết chết nhìn chầm chầm long thanh Long thanh, ngươi câu nói này cái gì ý tứ Vành long Long thanh cũng đồng dạng bạo khởi. Thân bên trên yêu lực quần quận không ngừng bạo phát, chút nào không sợ nhìn chầm chầm Long Song, khỏe miệng rêu cực nói, liền mặt chứa ý tứ, thế nào, ngươi còn nghĩ động thủ rồi. Tốt tốt, tất cả mọi người là Long Man yêu tộc, có cái gì thật tổn nào Long Tân gia đến ba phải nói, Long Song ngươi cũng thu một lần chính mình tính tình, ta nhóm cái này không phải là đều tại dựa theo kế hoạch đến. Cơ muốn trước một bước ăn, chiến cũng muốn trước một bước đánh. Ta nhóm cái này một lần, muốn không chỉ là chiếm cứ viêm quốc linh văn thạch khoáng mạch mà là muốn thuận tiện đem viêm quốc nam cảnh binh lực toàn bộ ăn. long tân miệng trầm rãi mở ra lộ ra bạch sắc lạnh lẽo răng cực lớn long đồng cũng bộc phát ra một đạo tinh quang đơn giản chiếm cư viêm quốc thứ hai hoặc là phòng tuyến thứ nhất cũng liền dạng kia nhưng mà nếu chúng ta có thể đủ đem viêm quốc nam bộ bên này tất cả cường giả toàn bộ tiêu diệt kia viêm quốc nhất định thụ trọng thương đến thời điểm không chỉ hắn nhóm linh văn thạch khoáng mạch là chúng ta hắn nhóm duyên hải địa khu tất cả hải linh châu cũng toàn bộ là chúng ta Thậm chí nếu như chúng ta có thể đi vào một bước, đem viêm quốc thu làm là chúng ta phụ thuộc, hàng năm thu xuống đại lượng cung phụng cùng nộp thuế, đây chẳng phải là càng càng vui sướng. Long Tân, lập tức để phòng hội nghị người ở chỗ này nghe hai mắt chiếu lấp lánh. Đích xác viêm quốc lục địa linh lực cắn cối, hắn nhóm không có chút nào hứng thú chiếm cứ. Nhưng là, viêm quốc nuôi dưỡng nghiệp coi như phát đạt. Hắn nhóm nuôi dưỡng tại bờ biển các đại hải Linh Châu Linh Châu Tràng, hàng năm sản lượng đều còn 10 phần có thể nhìn. Nếu như có thể đem Viêm Quốc phá Tan, để hắn nhóm thành vì Long Man cùng Kim Cương Ngư bộ lạc phụ thuộc, hướng hắn nhóm túi đầu xương thận, thành vì hắn nhóm dưới chân nô lệ. Để những này lục địa hầu tử mỗi ngày cho chúng nó nuôi dưỡng Hải Linh Châu, kia hoàn toàn liền là một đầu nguyên viễn lưu trường phát tài đại nghiệp. Tốt, chúng ta lúc nào phát động kế hoạch? Toàn thân kim vàng, phảng phất đúc bằng vàng dòng kim mộng ông ông hét lớn. Sáng sớm ngày mai. Long Tân hai mắt phát sáng, chúng ta bộ đội tiếp viện đêm nay liền hội đi đến nghĩ ngơi trước một lần. Sau đó buổi sáng ngày mai phát động tổng tiến công, đồng thời phát động bí thuật. Hiện nay Viêm quốc thủ quân bị ta nhóm hao tổn 1 tháng, đã là sức cùng lực kiệt. Đánh đến mấu chốt giai đoạn, tái phát động bí thuật, nhân tộc thủ quân nhất định sụp đổ, vô pháp tái chiến. Tốt. Rất nhiều yêu tộc lập tức lần lượt hưởng ứng đạo. Long Song, ngươi cũng kiên nhận một điểm, đợi đến đêm nay ngươi liền có thể báo thủ." Long Tân hắc hắc nói. "Đích xác." Hiện tại phát động bí thuật lời nói liền có thể phá vỡ viêm quốc thủ quân, nhưng mà như là lại chờ đêm nay viện quân đến, chẳng phải là càng thêm giọt nước không là sao. Long song lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn cũng đích xác là không thể không thừa nhận Long Thanh cùng Long Tân hai người nói có đạo lý, nhưng chính là tâm lý một hơi khó dùng nuốt xuống. Mặt khác một bên. Cúc điện thoại về sau, Khương Hạc Niên sắc mặt cũng đồng dạng là kinh hãi đến cực điểm, chấn kinh đến cực điểm. Thế nào rồi? Trần Ngọc Đình nhìn lấy Khương Hạc Niên sắc mặt kinh ngạc mà hỏi, trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử chọc tới hắn. trần ngọc đình ta hỏi ngươi, ngươi linh thú tức vĩ đường lang hà, có hay không có thể thức tỉnh một loại gọi là mắt tím linh kỹ? Khương hạc niên chăm chú nhìn trầm trầm trần ngọc đình, trầm thấp khàn khàn mà hỏi, có, a, làm sao ngươi biết? trần ngọc đình cả kinh nói, bất quá cái này loại con mắt thức tỉnh điều kiện mười phần côn khó, bình thường bị bị hạ ngự hải sư đều thức tỉnh không ra đến. ngươi là nói tiểu kiếm hắn thức tỉnh rồi? trần ngọc đình rất nhanh phản ứng qua tới. Xong. Nghe đến Trần Ngọc Đình khẳng định, Khương Hạc Nhiên cái này một lần sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, mặt trầm như nước. Xong, cái gì xong rồi? Đi, ta trước cùng ngươi đi cánh phải phòng tuyến. Hy vọng. Hy vọng tiểu kiếm kia xú tiểu tử là nhìn lầm. Trước 188, khủng bố chân tướng. Không chung bên trong. Chỉ gặp này lúc Khương Hạc Nhiên cùng Trần Ngọc Đình thân thể hai người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, thân thể có chút ngăn không được run rẩy Khương Hạc Nhiên. Ngươi xác định ngươi lời mới vừa nói sao? Bên cạnh, phí vô cực nhũ chặt lông mày nhìn lấy hắn nói ra. Này lúc cái này một vị bắt phẩm ngự hải sư cường giả, Nam Hải Đại học hiệu trưởng, này lúc cũng đồng dạng nhịn không được thân thể run nhẹ nhẹ, hắn không thể tin được. Nếu vừa rồi Khương Hạc Niên nói là thật, kia trận tướng, không khỏi quá làm người kinh khủng. Nhân tộc phòng tuyến bên trong, vậy mà là xuất hiện đại lượng yêu tộc. Tại Khương Hạc Niên bên cạnh, Nam Hải Đại học một vị khác phó hiệu trưởng Ân Toàn cũng đồng dạng xuất hiện ở đây. Đúng vậy, tại thu đến trương tiểu kiếm điện thoại về sau, Khương Hạc Niên lập tức tìm tới phí vô cực cùng lân toàn. Tại thời khắc mấu chốt này, nếu tiểu kiếm nói là thật, kia Khương Hạc Niên chỉ dám tin tưởng cái này hai vị lão hưu. Những người khác, hoàn toàn không thể tin được. Là thật là giả. Chúng ta tự thân đi qua vừa nhìn liền biết. Khương Hạc Niên thanh âm trầm thấp nói ra. Bất quá. ta tin tưởng tiểu kiếm. Lần trước cũng đồng dạng là bởi vì tiểu kiếm báo cáo ta cũng mới may mắn phát giác được Long Man Tiền Trạm binh sĩ tung tích. Khương Hạc Nghiên sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc, Trương Tiểu Kiếm cái này xú tiểu tử, mặc dù có điểm kẻ già đời cùng lỗ mãng, nhưng ở đối đại chính sự bên trên, hắn vẫn là rất chân thành cùng trịnh trọng. Phi vô cực trầm mặc, bốn người lập tức cũng không nói thêm, hối hả hướng đệ nhị phòng tuyến cánh phải bay đi. Tiếng gió rí rào, bốn người nhanh chóng đi đến cánh phải phòng tuyến một chỗ túc xá nóc nhà. Chỉ gặp này lúc, Trương Tiểu Kiếm chính cả cái người nuốt ở nóc nhà xóa xình, khoanh tay dun lẩy bẩy một gương mặt triệt để bị doái liếc không có một tia huyết sắc không ngừng sợ hãi nhìn trung quanh trên chắn cũng đầy mồ hôi lạnh vừa nhìn thấy trên bầu trời người tới trương tiểu kiếm lập tức uốn hỉ ra ra ra ra ngươi nhóm rốt cuộc đến rồi Bớt nói nhảm nhanh điểm cho ta nói một chút là chuyện gì xảy ra khương hạc niên căm tức quát khe nói kia ý tứ rất rõ ràng người ở đây nhiều như vậy ngươi mẹ nó đừng đem ta mất mặt chân ngọc Đình, phí vô cực ân toàn ba người một lần đến vừa nhìn thấy trương tiểu kiếm trạng thái lập tức không khỏi nhún mày. khát trước không nói nhìn tiểu kiếm phản ứng này bộ dáng kia không giống như là trang rõ ràng cũng đồng dạng là bị dọa sợ cái này lập tức để mấy người bọn hắn nội tâm chầm xuống cái này lúc tiểu kiếm cũng đồng dạng phản ứng qua đến liền thu dọn sắc mặt nhưng mà y nguyên nghĩ lại phát sợ trương nhìn bốn phía phảng phất sợ hãi một giây sau liền có cái gì đại khủng bố hàng lâm một mắt lão lão hiệu trưởng phí hiệu trưởng ân phó hiệu trưởng Ngươi nhóm cũng đến A. Nói chính sự đi, đến cùng thế nào rồi? Phí vô cực nhìn Trần Ngọc Đình cùng ân toàn một mắt, gạt ra một vẹn tiếu dung, ôn hòa mở miệng nói. Hiệu trưởng, sự tình là cái này dạng, ta đột phá đến tam phẩm ngự hải sư về sau, lại thức tỉnh một loại đồng kỹ, cái này loại đồng kỹ năng đủ khám phá ảo giắc cùng trận pháp, nhìn rõ chân thực. Trương Tiểu Kiếm nói, chỉ lấy Tiểu Hải đảo túc xa phía dưới, ngay tại tuần tra mấy danh sĩ binh. Tiết Hầu cực kỳ khô khốc nói ra, như. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn nhóm bụng bên trong, này lúc chính dấu lấy một đầu bạch tông lang man. Bốn người sắc mặt đại biến. Khương Hạc Niên mẫn cảm chú ý tới trương tiểu kiếm dùng tử, ngươi là nói hắn nhóm, mà không phải là hắn. Đúng. Tiểu kiếm con mắt bên trong, này lúc đầy là sợ hãi, tốt nhiều. Tốt nhiều binh sĩ bụng, đều có bạch tông lang man chưng cá hoặc là con non. Mà lại, ta mắt tím là có hạn chế, kia liền là tối cao chỉ có thể nhìn thấy cao chính mình một phẩm cấp ngự hải sư. nói cách khác. Vượt qua tứ phẩm ta nhìn không thấy. Nhưng mà chỉ là tứ phẩm phía dưới binh sĩ cùng tướng sĩ, ta đã nhìn đến nhiều như vậy, kia tứ phẩm phía trên. Khương Hạc Niên, phí vô cực, Trần Ngọc Đình bốn người đã hoàn toàn không dám nói lời nào. Hắn nhóm con mắt to trừng, con người kịch liệt có lại, đây là kinh khủng. Vâng! Một giây sau, Khương Hạc Niên đỗng nhiên cả cái người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó lại lại một giây sau, chỉ gặp Khương Hạc Niên hai cánh tay. Sách theo mấy vị hôn mê binh sĩ lại lần nữa xuất hiện. Những này binh sĩ, chính là Trương Tiểu Kiếm vừa rồi tay chỉ những kia binh lính tuần tra. Khương Hạc Niên đem hắn nhóm ném xuống đất, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm, ngươi cụ thể nói cho ta, hắn nhóm bụng bên trong, người nào có bạch tông lang man. Trương Tiểu Kiếm nuốt một cái đại nước bọt, khô khốc nói ra, hắn, hắn nhóm bụng bên trong đều có. Bốn người thân ảnh, dây lát ở giữa xuất hiện tại những này binh sĩ trước mặt, sau đó linh lực phun trào rót vào đến hắn nhóm bụng bên trong. Một giây sau, bốn người sắc mặt đại biến. Trương tiểu kiếm nói là thật. Khương Hạc Niên đề cập qua đến cái này sáu vị hôn mê binh sĩ, hắn nhóm bụng bên trong, quả nhiên đều có Bạch Tông Lang Man trứng cá. Đáng sợ nhất là bên trong một tên bản tử, hắn beo tốt tốt dưới bụng, vậy mà là có một đầu đại khái dài 20 cm, Bạch Tông Lang Man con non. Cái này một đầu con non đã thành công ấp trứng hóa, sau đó tại trắng trận thôn vệ túc chủ dinh dưỡng. Bất quá cái này một đầu con non từ nơi sâu xa tựa hồ được đến cái gì mệnh lệnh chỉ thôn phệ dinh dưỡng còn không có thôn phệ túc chủ nội tạng khí quan cho nên từ người lính này bề ngoài mới không có cái gì dấu hiệu chỉ là tương đối dễ dàng đói bụng kiểm tra hoàn tất khương hạc niên bốn người toàn bộ kinh ngạc nhìn trương tiểu kiếm đã cảm thấy da đầu vô cùng run lên lại đến khương hạc niên gầm nhẹ nói sau đó thân ảnh lại biến mất mấy giây sau cái này một lần khương hạc niên đem cả chi đội tuần tra đều đưa đến mà lại vì khảo thí Hắn đi đảo nhỏ địa phương khác, đem mười mấy người toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó vác tại trên lưng. Khương Hạc Niên đồng dạng đem hắn nhóm để dưới đất, con mắt phát đỏ nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, lại đến, hắn nhóm thân bên trên người nào có. Trương Tiểu Kiếm vạch trần trong đó tám tên binh sĩ, bốn người lập tức ăn ý xông đi lên, mà hắn nhóm lại lần nữa nghiệm chứng Trương Tiểu Kiếm khảo thí. Bốn người chưa từ bỏ ý định, phí vô cực cùng ân toàn hai người cũng đồng dạng bay ra ngoài, đi chỗ xa hơn cùng quân doanh bên trong, lại bắt lấy mấy vị binh sĩ qua tới. Nhưng mà, đồng dạng không sai biệt lắm có một nửa người bụng bên trong, đều có bạch tông lang man trứng cá. Một chút nghiêm trọng một điểm, trứng cá đã hoàn toàn ấp trứng hóa, lạng lặng sống nhờ tại túc chủ đồng chí bên trong. Thật lâu, bốn cái người đứng tại chỗ, đã một lần một câu cũng nói không ra. Ngự hải sư mở ra đầu vóc về sau, còn dần dần mở ra tinh thần lực. Đặt đến cao phẩm về sau, tinh thần lực hội trở nên càng thêm cường đại, đồng thời có thể dùng đến chiến đấu. Tinh thần lực liền là như ra đa đồng dạng có thể dùng thăm dò các loại đồ vật. Nhưng là, tinh thần lực thăm dò có một cái thiếu hụt. Liên Lãnh Như Trương Tiểu Kiếm mắt nhìn xuyên tường đồng dạng, vô pháp xuyên thấu ngự hải sư thân thể. Ngự hải sư thân thể bên trong có được linh lực, linh lực hộ thể, làm cho Trương Tiểu Kiếm mắt trắng, tông sư nhóm tinh thần lực vô pháp xuyên thấu. Tông sư nhóm có thể dùng mấy cây số bên ngoài, dựa vào tinh thần lực liền phát hiện Trương Tiểu Kiếm, nhưng lại không có biện pháp phát hiện Trương Tiểu Kiếm trong dạ dày hôm nay ăn thứ gì. Cho nên Hắn nhóm cũng đồng dạng không có biện pháp phát hiện binh sĩ bụng bên trong yêu tộc trứng cá cùng con non. Chỉ có tiếp xúc gần gũi, đem tay thả tại binh sĩ trên bụng, để linh lực rót vào, mới có thể tra xét được. Túc xa thiên đài bên trên. Bất chi bất giác, thời gian đã chậm rãi đến tháng 12, bước vào mùa đông. Đến từ đại hải gió lạnh quét mà đến, lại lại là để Khương Hạc niên bốn vị tông sư, cảm thấy một mảnh biêm người ra thịt, rót vào cốt tủy lạnh lẽo. Trương Tiểu Kiếm hiện tại tu vi là tam phẩm, hắn nói qua. Hắn hiện tại mắt tím cực hạn là, tối cao chỉ có thể nhìn thấy cao chính mình nhất phẩm ngự hải sư tình huống, cũng chính là tứ phẩm. Khương Hạc Niên, phí vô cực bốn người một lần có điểm không cách nào tưởng tượng. Tứ phẩm phía dưới binh sĩ tướng sĩ, đã bị bạch tông lang man chứng cá lây nhiễm nghiêm trọng như vậy, kia ngũ phẩm phía trên đâu. Nếu ngũ phẩm cũng có, lục phẩm cũng có, thậm chí là tông sư. Đám người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Khương Hạc Niên bỗng nhiên rỗi ra một cái tay. Chậm dãi thả tại phí vô cực bụng bên trên. Ngươi mẹ nó, cút. Phí vô cực gào thét đến, ta bụng bên trong có không có, chính ta không biết rõ a, Trương Tiểu Kiếm. Trân Ngọc đỉnh, Ấn Toàn. Khu khu. Khương Hạc Nghiên lúng túng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, tông sư trở lên, hẳn là là không có. Ngự hải sư đột phá đến thất phẩm về sau, tinh thần lực có biến hóa về chất. Những này bạch tông lang man trứng cá cùng con non, căn cứ chúng ta vừa rồi thăm dò. Vậy mà là trời sinh liền có được có thể dùng che đậy linh lực cùng tinh thần lực lực lượng. Bất quá cái này loại lực lượng, cường độ, lửa gạt chung, đê phẩm có thể dùng. Đến cao phẩm, liền không có biện pháp lại lửa gạt. Nhưng là để phòng ngoài ý muốn, cánh phải bên này tông sư, tốt nhất vẫn là dò xét một lần. Phí vô cực, Trần Ngọc Đình các loại người gật đầu, tán thành. Như vậy hiện tại, vấn đề trọng yếu nhất là cánh phải phòng tuyến tối cao trường quan, từ cần biết rõ việc này sao. Khương Hạc Niên chấm rãi. Trịnh trọng nói: "Còn có những này Bạch tông lang man chứng cá truyền nhiễm nguyên, như này đại quy mô, chỉ là có người cố tình làm." Phí vô cực cũng sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra: "Cái kia, cái kia." Liên tại mấy người Khương học nghiên mấy người đang thương lượng thời điểm, Trương tiểu kiếm lại chậm rãi giơ tay lên nói ra, miệng run rẩy: "Cái kia cả cái cánh phải phòng tuyến quân doanh bên trong, còn có một nơi, yêu lực nồng độ là dày đặc nhất kinh khủng nhất. Ta cảm thấy ngươi nhóm, tốt nhất cũng đi qua nhìn một chút." Khương Hạc Niên bốn người một lần ngừng lại, không khí bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ở đâu? Quân doanh phía bên kia một đầu đáy biển. Chương 189: Vạn người mộ. Cánh phải phong tuyến, quân doanh Tây Nam sườn. Không trung bên trong, Trương Tiểu Kiếm nhìn xuống, chỉ gặp phía dưới màu xanh thẳm nước biển bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu hẹp dài màu đen thô tuyến. Màu đen thô tuyến sơn đen đến cực điểm, phảng phất là thế giới thuần túy nhất màu đen. Theo lấy nam bắc lưỡng cực hòa tan, toàn cầu mặt biển dâng lên, Hiện nay toàn cầu địa chất hoạt động biến đến càng ngày càng phát triển, địa chấn, hải khiếu các loại địa phương chất thay hoạ cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì địa chất bản khối va chạm, đủ loại đáy biển cùng núi dưới biển cũng nhanh chóng tăng nhiều. Nghe nói hiện nay ở cái thế giới này, nhất sâu đáy biển đã không phải là rãnh biển Mariana. đương nhiên, hiện tại những địa phương này nhân tộc cũng khó dùng để cập tới. Nói cho cùng đáy biển càng sâu địa phương, linh lực liền càng phong phú. Nhân tộc đừng nói có không có thực lực đi đến bên kia, liền tính đi. Đối mặt cũng đều là một chút cực kỳ đáng sợ cao phẩm yêu thù à. Đáy biển, là nằm ở hải dương bên trong hai bích rác đột nột, hẹp dài, nước sâu lớn hơn 5.000 m, như Mao đáy biển 5.564 m, vết, là đáy biển nhất sâu địa phương. Trước mặt cái này một đầu quân doanh cái khác đáy biển, tự nhiên không có 5.000 m nhiều sâu. Chỉ là người nhóm ham muốn dễ dàng, đơn giản một điểm một cái thuyết pháp. Đi đi. phí vô cực nói ra. Sau đó từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một cái dưới nước camera, chúng ta vẫn là lưu lại một điểm chứng cứ, chờ một chút cũng tốt bằng dao. Cái kia, ngươi nhóm đi không phải tốt, không thể mang lên ta đi. Trương Tiểu Kiếm xấu hổ mà không mất đi lễ phép nói ra. Mang ngươi tới là cho ngươi mở mang hiểu biết. Khương Hạc Niên trường Trương Tiểu Kiếm một mắt. Ta cũng cảm thấy cần thiết, Trần Ngọc Đình cũng nói ra, nhìn ngươi vừa rồi dạng kia doa đến cùng chó đồng dạng, mất mặt. Trương Tiểu Kiếm im lặng, đại lão Ngươi nhóm là đại lão a, ta chỉ là một vị yếu đối vô lực tam phẩm ngự hải sư, đống nhiên một buổi phát hiện người bên cạnh đều không phải là người, ta có thể không sợ kẻ ra quần sao? Bớt nói nhiều lời, đi. Khương Hạc Niên giống là sách theo gà con một dạng đem trường tiểu kiếm nhấc lên, dẫn đầu hướng phía dưới tiểu hải kênh mương sông đi vào. Phí vô cực ba người lập tức nhanh như cùng lên, một đầu đâm vào nước bên trong. Cái này một đầu đáy biển không lớn, đại khái mấy trăm mét dài, rộng mấy chục thước, đáy biển bên dưới đen xì một đầu đen nhánh, cái gì cũng nhìn rõ ràng. Năm người bơi đi vào, phảng phất một đầu bơi tiến địa ngục đồng dạng, để người nội tâm run rẩy. Trương Tiểu Kiếm nuốt nước miếng một cái, khô không nói, "Gia gia, ta thật có biển sâu sợ hai trứng, ngươi để ta trở về không được sao?" Khương Hạc Niên không nói hai lời, một bàn tay liền đập vào Trương Tiểu Kiếm trên ót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, liền cái này một điểm khốn khó đều không khắc phục được, thế nào làm ta tổn tử? "Gia gia, ta thế nào cảm giác này đương thời phương có một trương miệng lớn dính máu tại chờ ta a ta ta cảm giác lại tiếp tục kia liền là đưa dê vào miệng cọp khương hạc niên lại một cái tát đập vào trương tiểu kiếm sau người đây là đang ruổi chúng ta mấy cái lao đổ vật tự tìm đường chết trương tiểu kiếm khóc không có a ta không có ý tứ này kia liền ngoan ngoãn ngậm miệng nam tử hán đại trợ phu sợ cái này sợ kia thành thế nào đại sự tình ra ra ta không muốn trở thành đại sự tình ta liền muốn cưới một cái ngực lớn nữ nhân. Khương Hạc Niên kém một chút lại lại một cái tắt quá khứ, nhưng nghe đến cái này một câu sững sốt một chút, sau đó ngắm phí vô cực một mắt, ừm, cái này ý nghĩ không tệ, ra ra ta cũng nghĩ. phí vô cực sắc mặt sơn đen đến cực điểm. Khương Hạc Niên ngươi muội a, ngươi nghĩ liền nghĩ, nhìn ta làm gì, ngươi cái gì ý tứ, cái này hai cái sắc phôi vương bắt đạn, quả thực muốn ăn đòn. Trần Ngọc Đình cùng Ân Toàn hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Yên lặng làm hai cái trong suốt người, không dám nói câu nào. Nói đùa. Cái này bên trong không có bất kỳ ai, phí vô cực cái này nhã nhặn bại hoại chờ xuống nếu là thẹn quá hóa giận, giết người vứt xác thế nào làm? Khương Hạc Nghiên không sợ phí vô cực, hai người bọn họ sợ a. Vừa du lịch tiến đáy biển, chung quanh hai bên gồ ghề nhấp nhô vết núi, Trương Tiểu Kiếm còn nhìn thấy. Nhưng mà theo lấy năm người cấp tốc tung tích, mặt biển ánh sáng mặt trời liền là như bó đuốc một dạng cấp tốc dập tắt, ảm đạm, sau đó nhìn không thấy. Trương Tiểu Kiếm thật hai mắt đen thui, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu mặt biển ánh sáng liền là như sơn đêm tối muộn bên trong cửa sổ mái nhà đồng dạng, hiện loẽ có thể nhìn không thể đến trong sáng bạch nguyệt ánh sáng. Bốn phía cũng dây lát ở giữa biến đến một mảnh cô tịch. Mà lại cái này cửa sổ mái nhà diện tích cấp tốc thu nhỏ. Đại cửa sổ mái nhà biến thành tiểu cửa sổ mái nhà, sau đó chậu rửa mặt, chén lớn, chén nhỏ, sau cùng triệt để biến thành một khỏa lạ như tinh tinh lấp loé quang điểm. Tại cái này qua bên trong, Trương Tiểu Kiếm cũng cảm giác bốn phía nước biển càng ngày càng lạnh buốt, để ép qua đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Giống như thượng, hạ, trái, hữu đâu có một mặt bức tường vô hình không ngừng di động đẩy vượt trên đến đồng dạng, một điểm muốn đem hắn ép thành bánh thịt. Trương Tiểu Kiếm có điểm hoảng. Hắn đột phá đến tam phẩm ngự hải sư về sau, lặn chiều sâu đã có thể dùng đạt đến 300 mét. Lại thêm võ giả cường đại nhục thần, lặn xuống đến 500 mét không có vấn đề. nhưng mà hiện nay hắn lại vậy mà là có điểm không chịu nổi. Điều này nói rõ, hắn sớm đã vượt qua 500 mét. Quả nhiên, làm trương tiểu kiếm nghĩ muốn hé miệng nói chuyện thời điểm, chỉ gặp một cố cực mạnh mẽ áp lực đè xuống, để miệng của hắn hoàn toàn vô pháp động đậy. Cái này là thực lực không đủ. Mặc dù mở ra trùy khiếu về sau có thể dùng trong nước nói chuyện, nhưng là nước biển càng sâu, hải đè càng mạnh, nghĩ muốn hé miệng nói chuyện, cũng cần càng mạnh lực lượng. Mắt thấy chung quanh bài sơn đảo hải hải đè, đem trương tiểu kiếm đè mặt mũi tràn đầy phát tím cái này lúc một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ lại toàn thân hắn cái loại cảm giác này thật giống như con cá trọng tân trở lại nước bên trong đồng dạng trương tiểu kiếm thở hừng hực đưa thay sờ sờ chỉ gặp tại hắn quanh người nửa mét địa phương xuất hiện một tầng vô hình vòng phòng hộ trương tiểu kiếm lập tức minh bạch cái này là khương hạc niên tinh thần lực hộ cháo trương tiểu kiếm có điểm im lặng khương hạc niên cái này lão già sớm liền có thể thả ra hết lần này tới lần khác không đợi đến hắn sắp chống đỡ không nổi mới phóng thích. Cái này lao giả, thực tại là hỏng cực kỳ. Có tinh thần lực hộ trợ, bốn phía cũng có mấy đạo thanh âm chậm rãi chuyên đến, chính là phí vô cực. Khương Hạc nghiên mấy người tiếng nói chuyện, nhìn đến hắn nhóm vẫn luôn có tại trò chuyện, chỉ là Trương Tiểu Kiếm thực lực không đủ, một mực tại toàn lực chống cự lấy hải đè, cho nên mới không có nghe được. Chiều sâu vượt qua 600 trăm mét, Trần Ngọc Đình nói, ừm, cái này bên trong linh lực giống như vượt qua đồng dạng địa phương rồi. Khương Hạc Niên có chút nghi ngờ nói ra. Ta cũng chú ý tới, ít nhất là địa phương khác hai nửa, cái này bên trong quả nhiên có kỳ quặc. Phí vô cực thanh âm ngưng trọng nói ra. Bốn phía đen xì, Trương Tiểu Kiếm không có thức tỉnh tinh thần lực, hoàn toàn liền là mắt ngủ. Không có việc gì làm, cũng chỉ có thể nghe lấy mấy người nói chuyện. Liên này dạng yên lặng tiếp tục giảm xuống, như là không phải là Khương Hạc Niên mấy người thỉnh thoảng liền hội giao lưu vài câu, Trương Tiểu Kiếm đều cảm thấy mình đến một cái hắc ám vô thành thế giới cái này loại cảm giác như là đối với một chút nội tâm mẫn cảm người đến nói chỉ sợ là muốn nổi điên một nghìn m chân ngọc đình hoàng sợ nói sắp đến đấy phí vô cực nhắc nhở thoát đi lại tiếp tục yên tĩnh im mắng tung tích một hồi trương tiểu kiếm đông nhiên kinh ngạc phát hiện tại lòng bàn chân của mình hạ đông nhiên xuất hiện một điểm quang sáng ánh sáng chậm chạp phóng đại là một đạo màu vàng nhạt quang mang lại lần nữa phóng đại cái này màu vàng nhạt quang mang biến thành một mặt cực lớn ngả út xuống đến chân lớn che lại cả cái khe nước bên dưới thềm lục địa cái này là kết giới ừm mà lại không ít có tới mấy đạo kết giới yêu lực che đậy kết giới chứng nhãn pháp kết giới linh lực tụ tập kết giới cách âm kết giới ngăn cách chấn động kết giới phí vô cực từng đạo nói sắc mặt càng ngày càng khó coi sau cùng thở dài một hơi còn tốt những này pháp trận kết giới không có mạnh như vậy cao nhất cũng liền lục phẩm cái khác là tứ Ngũ phẩm. Với lúc là tiểu kiếm mắt tím cực hạn phạm chủ, nếu không phát hiện không từ nơi này trôi nổi mà đi yêu lực. tư cần là bát phẩm, hắn vì cái gì không thiết trí bát phẩm kết giới? Trần Ngọc Đình hỏi. Khả năng là sợ để người chú ý, Khương Hạc Niên nói ra, bát phẩm pháp trận kết giới, linh lực kinh người, ngược lại dễ dàng dẫn tới chú ý. Có đạo lý. Đến, hiện tại liền để chúng ta nhìn xem, kết giới này bên trong, đến cùng có cái gì? Phí vô cực quát khe nói. Người nhóm trước lui ra một lần, để phòng nguy hiểm. Khương Hạc Niên ba người gật gật đầu, mang lấy trương tiểu kiếm nhanh chóng lui lại. Bốn người bọn họ bên trong, phí vô cực pháp trận kết giới tạo nghệ là tối cường, tự nhiên do hắn đến phá trận. Gặp bọn họ ba người đã linh lực dũng động, chuẩn bị sẵn sàng, phí vô cực lúc này bắt đầu phá trận. Trước tiên phá trướng nhãn pháp, ta ngược lại là muốn nhìn, kết giới này bên trong, đến cùng giấu lây cái gì yêu ma quỷ quái. Phí vô cực quát khẽ một tiếng. Sa mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt pháp trận kết giới, hai tay tại bình chướng một trận liên điểm, một đạo lại một đạo huyền ảo linh lực phù văn truyền vào đi. Chúng nhãn pháp chỉ là một đạo ngũ phẩm pháp trận, phí vô cực không thể mấy giây, rất nhanh liền phá giải. Sau một khắc, nguyên bản ngăn trở đám người kết giới lập tức nhất biến, biến thành trong suốt. Nhưng mà, vừa nhìn thấy trong kết giới mặt quan cảnh, đám người lại là đồng thời sửng suốt. Ba vị thất phẩm tông sư, một vị bát phẩm đại tông sư, này lúc trợn mắt hốt hoồm, miệng há đại đại kém một chút liền có thể nhét vào một khỏa đại trứng gà. Trương tiểu kiếm cũng đồng dạng là con mắt trừng to lớn, trong con mắt là vô hạn sợ hãi. Phảng phất một cái màu đen đại thủ, thật chặt nắm lấy hắn trái tim, để hắn không thể thở nổi. Chỉ gặp tại trong suốt kết giới trong trận pháp, dựng thẳng một cái lại một cây cọc gỗ. Mà trên mặt cọc gỗ, chói lít nha lít nhít, vô số binh sĩ tướng sĩ. Mà lúc này, những này binh sĩ tướng sĩ bụng bên trong đều phá xuất một cái độc lớn. Từ bên trong bơi ra một đầu lại một đầu Bạch Tông Lang Man. Cái này là Bạch Tông Lang Man trứng cá ấp trứng hóa căn cứ. Thành công ấp trứng hóa Bạch Tông Lang Man, tại cực lớn trong kết giới mặt, chậm rãi tới lui tuần tra, không ngừng gặm ăn những này thi hải. Rất nhiều thi hải đã gặm cắn chỉ còn lại trắng liễu bộ xương. Mà nhất làm cho Khương Hạc Nghiên phí vô cực, Trương Tiểu Kiếm kinh hãi muốn tuyệt là, cả cái kết giới pháp trận bên trong binh sĩ thi hải, số lượng chỉ sợ có tới hơn vạn, vạn người mộ. Nói cách khác, Tại cái này bên trong ấp trứng hóa dựng rục ra đến bạch tông lang man số lượng, cũng đồng dạng không sai biệt lắm có hơn vạn Cái này, là một chi quân đội. Trưng 190, Phản Độ, ba Cảng. Sơn đen trong lòng đất đáy biển bên trong, Trưng Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên, Phí Vô Cực, Trần Ngọc Đình năm người đều là xương sở nhìn lên trước mặt pháp trận kết giới. Một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi, chậm rãi từ dưới lòng bàn chân bỏ lên, sau đó, nhanh chóng bơi tới hắn nhóm trên nó. Để hắn nhóm toàn thân run nhẹ nhẹ Để hắn nhóm đều là kinh hại đứng tại chỗ. Từ. Từ cẩn. Khương Hạc Niên cắn chặt hàm răng rút, gầm nhẹ nói, từ cẩn tên phản đồ này. Lúc này ở cái này và người mộ bên trong, đại lượng bạch tông lang man đã toàn bộ ấp trứng hóa. Hắn nhóm ăn như gió cuốn tại pháp trận này kết giới bên trong hưởng thụ lấy mỹ thực, nhanh chóng trưởng thành. Khương Hạc Niên, phí vô cực các loại người rất nhanh liền nhìn ra, ở trong kết giới này, những này bạch tông lang man đại bộ phận đều đã tiến giai đến tam, tứ phẩm yêu thú. Một chút càng là đã tiến giai đến ngũ phẩm. Cái này có thể dùng biết được, này lúc xuất hiện tại Pháp trận kết giới bên trong thi thể binh lính, tuyệt đối sẽ càng nhiều, mà lại vận chuyển rất nhiều lần. Nếu không không có khả năng để những này bạch tông lang man yêu thú trưởng thành đến tình trạng này. Chọn vẹn một vạn con bạch tông lang man, cái này cần hao phí lương thực là cực lớn. Mà rất hiển nhiên, những này bạch tông lang man lương thực, liền là nhân tộc binh sĩ. Trương Tiểu Kiếm nội tâm vô cùng băng lãnh. Cả cái cánh phải phòng tu có thể làm đến bước này người khẳng định là địa vị cực cao người phạm vi rất nhỏ có thể dùng rất nhanh quá chặt tư cần vô cùng có khả năng mà lại hắn tuổi tác đã già đã sắp chết đi như là hắn không nỡ đối với sinh mạng quyền luyến, đầu nhập yêu tộc đổi lấy một chút có thể dùng kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo khả năng cũng là cực lớn sống lấy binh sĩ tư cần hẳn là không dám động nhưng mà cái này trận đại chiến tử vong rơi đám binh sĩ hắn nhóm thi hải rất có khả năng đều bị vụn trộn vận chuyển đến nơi đây thành vì bạch tông lang man nhóm trưởng thành muội nhử cùng chất dinh dưỡng sau đó làm ngày mai đại chiến bạo phát thời điểm long man yêu tộc bên kia đỗng nhiên khởi động pháp trận này bên trong lực lượng kia chính là hội một trạng kinh khủng bực nào tai nạn hơn bạn đầu bạch tông lang man đỗng nhiên liền tại cánh phải phòng tuyến sau lưng xuất hiện tất cả binh sĩ đỗng nhiên hai mặt thù địch hình ảnh kia không dám tưởng tượng đáng sợ nhất còn có những kia bụng bên trong có mang bạch tông lang man chứng cá đám binh sĩ như là đồng thời vào lúc đó đỗng nhiên phát động bí thuật Để tất cả bạch tông lang man ấp chứng hóa, thôn vệ túc chủ, phá bụng mà ra. Đến lúc đó, cả đầu cánh phải phòng tuyến sẽ hội tự sụp đổ, trực tiếp toàn diện tan vỡ, từ nội bộ bắt đầu đổ sụp. Cái này hai cố lực lượng kết hợp với nhau, hoàn toàn liền là hủy diệt tính, thực tại là quá khủng bố. Đám người càng là nghĩ kỹ, càng là cực khủng. Long man yêu tộc cái này một chiêu, thực tại là giết người tru tâm, ác độc đến cực điểm. Nhất kế lưỡng dụng. Nhìn bên ngoài. Là bởi vì viêm quốc lực lượng phòng vệ quá mức cương ngạnh cứng cỏi, hắn nhóm cường công không xuống. Cho nên không thể không lợi dụng binh lực mình tương đối nhiều ưu thế, thực hiện xa luân chiến. Kết quả vụ trộm, lại vẫn sử dụng bạch tông lang man cái này loại hắc ám thủ đoạn. Hèn hạ, gian trá. Đi. Chúng ta lập tức đi thông chi tạ thiên nam chấn thủ sứ, đại tư mã đại nhân. Khương Hạc Niên lo lắng hết lớn, phí vô cực, ngươi đều quay xuống đi. Quay xuống. Phí vô cực nhìn ở trong tay dưới nước camera một mắt nói ra, bởi vì áp lực nước quá lớn, hắn đều một mực hữu dụng tinh thần lực bảo hộ lấy, nếu không căn bản liền còn sống không đến cái này bên trong, sớm liền không có. Đi! Lập tức bốn cái người nhanh chóng hướng đỉnh đầu lối ra nhanh chóng trước khi lặn. Khương Hạc Niên tiếp tục xách theo Trương Tiểu Kiếm, trước khi lặn phía trước, Phí vô cực nhiều một cái tiểu tâm tư, vung tay lên, đem phá đi chướng nhãn pháp lại lần nữa bố trí lên đi. Đề nhị trường thành dưới nước, cánh phải. Một chiếc uy nghiêm quân hạm chậm rãi dừng sát ở mặt biển bên trên. Cái này một chiếc quân hạm chính là từ cẩn rơi sập chỗ, cánh phải phòng tuyến tất cả mệnh lệnh cũng sẽ ở cái này bên trong phát ra. Lúc này ở quân hạm thấp một gian cực lớn trong khoang thuyền, cái này khoang tàu 10 phần cực lớn, hắn là từ hai cái khoang tàu đả thông mà lên, hai cái khoang tàu liền tại một khối. Cực lớn khoang tàu nửa bộ phần trước là từ cẩn tiếp đãi khách nhân cùng làm việc sử dụng. Mà phía sau cái này khoang tàu thì là một cái cự đại hậu hoa viên, là từ cẩn nghỉ ngơi. Chỗ tu luyện, nghiêm túc băng lãnh quân hạm bên trong, đồng nhiên xuất hiện một cái đủ mọi màu sắc, tràn ngập thi ý hổ hoa viên, cái này hòa phòng, thực tại là lộ ra có chút đột ngột. Đương nhiên, Tư Cẩn là một vị cường đại bắt phẩm ngự hải sư, viêm quốc đại tông sư, đệ nhị trường thành dưới nước tướng quân, quyền hạn rất lớn, chỉ cần không trái với pháp luật, như thế nào cải tạo quân hạm đều là tự do của hắn. nay lúc, Tư Cẩn tại xử lý xong công vụ về sau, liền chậm rãi dạo bước tử đến nơi này. Lúc này từ cần hai tay chấp sau lưng, hơi hơi không người liền lại như một cái về hưu cán bộ kỳ cựu, không có việc gì làm tiểu khu lão đầu đồng dạng. Cầm lấy cái kéo, xách theo vầy nước khí, chậm rãi tại chính mình hậu hoa viên bên trong tàn bộ. Một bên cho chính mình bùn hoa, hoa cỏ phun nước, một bên cầm ra cái kéo cắt đi lá khô tàn hoa. Cái này là từ cần đến từ tạm tại bát phẩm ngự hải sư về sau, trong nội tâm kích phát mà ra một cái yêu thích hứng thú. Mỗi ngày xử lý xong công vụ hắn đều hội nhịn không được đến cái này trong tiểu hoa viên. Một đôi đục ngầu trong mắt, nhìn lấy những nảy nảy mầm nở hoa, dần dần mạnh mẽ tươi tốt buồn hoa hoa cỏ, nội tâm chậm rãi cảm nhận được một trận khát vọng. Sinh mệnh, thật là một loại kỳ diệu đồ vật. Nhìn một chút, từ cẩn lại là đống nhiên thở dài một tiếng. Bất chi bất giác lại là một năm mùa đông tiền đến, hắn cái này bên trong hoa cỏ, chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa khô héo điều linh à. Không biết rõ hắn còn có thể hay không sống qua cái này dài dàng mùa đông Nhìn đến những loài hoa cỏ buồn hoa đồng dạng, Trọng Tân nở rộ. "Cha." Đúng lúc này, ngoài hoa viên nhanh bước đi tới một vị sắc mặt tái nhợt trung niên người, các loại mệnh lệnh cùng phân phó đã truyền đạt đi xuống, đã làm tốt ngày mai đại chiến chuẩn bị. "Nói ngươi bao nhiêu lần, ở tiền tuyến, tại binh sĩ, muốn bảo ta trưởng quan." Tư Cẩn từ dưới đất đứng lên, cam tức nhìn chằm chằm trung niên người nói, "Tuân mệnh, cha." Trung niên người nghiêm túc mà nghiêm túc quay lại nói, nhưng mà một giây sau liền phá công, cười hì hì lên đến. Tư cẩn sắc mặt căng cứng nhìn lấy cái này một trương cười hì hì mặt, vẫn là không có chiêu, hắn dưới gối liền này một cái độc tử. Vâng! Đột nhiên, đúng lúc này, tư cẩn đỉnh đầu cương thiết trần nhà, đông nhiên bị xuyên thủng. Sau đó một đạo sừng sững như sơn thân ảnh, là như viễn cổ cự thú từ trên trời giáng xuống. Cái này một thân ảnh vừa xuất hiện, một cái cương thiết cự thủ liền một bàn tay nhấn tại tư cẩn trên nó. Sau đó, một cỗ cự lực bạo phát, ngang nhiên đem cái này một khỏa ra nua đầu một bàn tay hung hăng đập vào sàn nhà lên. Vành Long, giàn mua đầu lâu cùng cương thiết sàn nhà đến một cái tiếp xúc thân mật, cả cái cương thiết sàn nhà ao hám đi xuống một cái hang lớn, phát ra từng đợt khó nghe kéo kẹt tiếng rên rỉ. lại xem xét cái này một đạo nhân ảnh, lại là Nam chấn Thủ sứ Tạ Thiên. này lúc Tạ Thiên một gương mặt nộ hỏa thiêu đốt, phẫn nộ đến cực điểm. hắn nhìn chăm chăm thủ hạ Từ Cẩn, gầm thét lên, Từ Cẩn ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung, lão tử ta mẹ nó hiện tại liền đánh chết ngươi. Trưng 191, quỷ dị, bốn càng vạn chữ cầu đặt mua. Quân hạm bên trên. Oanh oanh. Theo lấy tạ thiên tử trên trời giáng xuống, cùng theo từ phía trên lỗ thủng xuống đến, còn có đại tư mã tướng quân, phí vô cực, Khương Hạc Niên các loại người. trương tiểu kiếm cũng bị bắt tới, nay lúc có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm tư cận, lại có chút phẫn nộ trốn tại Khương Hạc Niên sau lưng, sợ hãi tử cận một cái tinh thần uy áp qua đến đem hắn bóp chết. Những này người vừa rơi xuống đất. Cũng đồng dạng là sắc mặt cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm tư cận, hoàn toàn không có sáng sớm tại phòng hội nghị bên trong cái trùng loại kia kinh ý, ngược lại từng cái hận không thể ngay tại chỗ đem từ cận xé nát, nghiền xương thành cho. Chân nhà phá thoái, đại lượng bụi mù cùng hạt bụi rơi xuống, dài đầy nửa cái hậu hoa viên. Trôn dấu tại chân nhà cùng sàn nhà bên trong dây điện tuyến đường, bởi vì vỡ tan phát ra từng đợt âm thanh vang. Ngươi! Ngươi nhóm làm gì? hỗn đàn, nhanh điểm thả ra ta cha ta cùng các ngươi liều. Đầy trời hạt bụi bên trong, đột nhiên vang lên một vị trung niên kêu sợ hãi, chính là từ cận nhĩ tử. hắn điên cuồng thẳng hướng mà đến, nhưng mà khương hạc niên vung tay lên, trung niên người liền trực tiếp ngã bay ra ngoài, sau lưng thẳng tắp nện ở khoang vách tường bên trên, một cái tiên huyết phun ra. môn bên ngoài, đại lượng nghe đến tiếng nổ vang đám binh sĩ điên cuồng bạo xông tới, nối đuôi nhau mà vào. nhưng mà làm bọn hắn chú ý tới, này lúc xuất hiện tại gian phòng bên trong đều là hắn nhóm trưởng quan trưởng quan lúc. Một lần cứng tại tại chỗ, có chút mở mịn. Cái này là xảy ra chuyện gì? Từ phàm. Sàn nhà bên trên, mình bị người đánh đều còn không có nổi giận từ cẩn, gặp một lần chính mình nhi tử bị một bàn tay đánh bay, từ cẩn một lần liền bạo phát. Nhưng mà tạ thiên tay phải là như kim sát, hắn đầu vừa mới bắn lên, lại bị hung hăng nện ở sàn nhà bên trên, mặt mũi tràn đầy tiên huyết. Tiên huyết thuận lấy từ cẩn mặt chảy dòng mà xuống, để hắn lộ ra chật vật dữ tợn vô cùng. Gia nu Phủ đầy nếp gấp cùng lão nhân lốn đốm mặt bên trên, này lúc chấn kinh, mở mịt, kinh ngạc, phẫn nộ. "Tạ Thiên, Tạ Thiên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cho ta một lời giải thích, hôm nay ta liền cùng ngươi liệu. Ngươi hôm nay đích xác là đến cho ta một lời giải thích." Đại tư Mã đi lên trước một câu, một gương mặt tâm trầm vô cùng, hiện đầy cực lớn thất vọng. "Tư Cẩn, ta đại tư Mã đến cùng làm cái gì có lỗi với ngươi địa phương, ngươi cho ta hảo hảo giải thích rõ ràng. Nếu không" Ta hôm nay chính mình thanh lý môn hộ. Đại tư mã thanh âm, liền lại như đầy trời trong lôi vần kinh lôi. Làm cho tất cả mọi người nội tâm điên cuồng run lên. Tư cẩn vừa nhìn thấy đại tư mã, lập tức chấn kinh ngẩng đầu, một đôi đục ngầu con ngươi kịch liệt co lại. hắn đầy ngập phẫn nộ tại này lúc, đột nhiên hóa thành đầy ngập rên rỉ cùng ủy khuất. Đại! Đại tướng quân! Ta tử cẩn thủ vệ Nam Hải Trường thành mấy chục năm, một đời cẩn trọng, vì tổ quốc, vì nhân dân lập xuống công lao, đại tướng quân. Trong này có phải hay không thật có hiểu lầm gì đó? Ta, ta có thể dùng thề với trời, ta thật không có làm ra cái gì vi phạm lương tâm nói đức sự tình A. Đại tướng quân, ngươi muốn vì ta minh giảm A. Tư cần quật khởi tại bé nhỏ, từ một tên tiểu binh bắt đầu, liền một mực đi theo tại đại tư mã bên người. Tư cần một thân bản sự, cũng đều là đại tư mã dạy. Có thể nói, vị lao nhân này là đại tư mã trước một bước dìu dắt lên đến. Cũng đồng dạng. Vị lao nhân này liền là đại tư mã cánh tay trái bờ vai phải. Hai người từ Nam Hải Phòng tuyến là một nghèo hai trắng thời điểm liền bắt đầu đóng giữ. Một điểm thủ vệ đến nay, một điểm kiến tạo lên sừng sững mà to lớn ba đạo trường thành dưới nước Phòng tuyến. Có thể nói, hai người cảm tình mười phần chân thành tha thiết. Đại tư mã cũng là cả cái Nam Hải quân đội lãnh tụ tinh thần. Cái này một điểm, không quản là đối phía dưới binh sĩ, vẫn là đối với từ cẩn những tướng quân này đến nói, đều là như đây. Tạ Thiên Bảo đánh hắn, nhục mà hắn. Hắn tử cẩn đều có thể không để ý, thậm chí không quan tâm. Nhưng mà Đại Tư Mã một câu, lại là lập tức để hắn phá phỏng, trái tim đột nhiên ngừng. Hắn đã đi theo tại Đại Tư Mã bên cạnh hơn 100 năm, hai người chiến hữu tình, sư đồ tình, những người khác hoàn toàn khó có thể lý giải được. Tu luyện một chuyện, đặt giả vi tiên. Mặc dù tử cẩn niên kỷ càng lớn, nhưng mà cũng muốn gọi Đại Tư Mã một tiếng sư phụ. Nhiều như vậy năm cảm tình. Đại tư mã hiển nhiên cũng là không tin Từ cẩn sẽ làm ra loại chuyện này ra đến, nếu không vừa rồi xuất thủ liền là hắn, mà không phải là tạ thiên. Hắn không đành lòng xuất thủ. Nay lúc những người khác, cũng đồng dạng cho mày. Đám người hạ ý thức liếc nhau một cái, bọn hắn cũng đều phát giác ra có cái gì không đúng. Từ cẩn sắc mặt mờ mịt cùng nghi hoặc giống như thật không phải là giả vờ đồng dạng. Đương nhiên, cũng không bài trừ Từ cẩn là một cái diễn kỹ rất tốt, có thể dùng cầm Oscar quán quân người. Phí vô cực thu hình lại lấy ra. Đại tư mã hét lớn. Phí vô cực lên trước một bước, đưa ra thu hình lại. Kỳ thực vừa rồi, hắn đã mang đại tư mã cùng tạ thiên các loại người đi xuống cái kia vạn người mộ đáy biển một chuyến. Như là không phải là như đây, tạ thiên cũng sẽ không tức giận đến loại tình trạng này. Đại tư mã cũng sẽ không tin tưởng, chính mình trợ thủ đắc lực nhất, vậy mà là phản bội hắn. Cánh phải phong tuyến, vẫn luôn là từ cần địa bàn. Những người khác nghĩ nhung tay, thật quá khó khăn. Phí vô cực. Khương Hạc Niên, ân toàn mấy người hãm hại Từ cận. Không có khả năng. Mấy người mới đến tiền tuyến chiến trường 2 tháng, không quyền không thế, lấy cái gì đi hãm hại hắn. Mà lại phí vô cực, Khương Hạc Niên, ân toàn 3 người vẫn luôn ở tại chính diện tiền tuyến chiến trường, Trần Ngọc Đình cũng là cái này 1 tháng mới tới. Trần Ngọc Đình mới thất phẩm, tức liền hắn linh vũ xong tu, nhưng mọi người lòng biết rõ, Trần Ngọc Đình võ giả tu vi mới lục phẩm. Mà Từ Cẩn không chỉ có là ngự hải sư, một thân phận khác vẫn là trận pháp sư. Trận pháp sư thiên khắc võ giả, hai cái Trần Ngọc Đình đều không nhất định đánh thắng được Tử Cẩn, mà lại vạn người mộ đáy biển bên trong bố trí, cả đầu cánh phải phòng tuyến các binh sĩ bụng bên trong trứng cá cũng tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể dùng làm đến. Vậy ít nhất cần thiết một đoạn thời gian dài rằng giặc mới có thể thi triển, đồng thời thủ đoạn còn muốn cực kỳ bí mật, nếu không căn bản vô pháp làm đến. Có thể có điều kiện này, cả đầu cánh phải phòng tuyến, đại khái cũng chỉ có Tử Cẩn một người. Băng ghi hình mở ra. Mặt mũi tràn đầy tiên huyết tử cẩn bị đệ tại trên đất, nhìn lấy bên trong thu hình lại. Ngay từ đầu tử cẩn còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mê mang, nhưng mà, làm băng ghi hình bên trong xuất hiện một cái bạch tông lang man ấp chứng hóa căn cứ, tử cẩn một gương mặt, chết để ngây người. lão nhân ra một đôi trong mắt, trường to đại, cơ hồ sắp từ trong hốc mắt ép ra ngoài. Cái này là ta cánh phải tây nam sườn đầu kia tiểu hải canh mương. Tử cẩn mở mịt vô cùng nói. Đúng, bên trong những binh lính kia thi thể liền đều là ngươi cánh phải phòng tuyến tử trận thi thể binh lính. Đại tư Mã Thanh Âm bên trong ẩn chứa kiệt lực nhẫn lại bạo nộ, còn có, hiện nay cánh phải phòng tuyến binh sĩ bên trong, ngươi biết không biết, chọn vẹn trí ít có một nửa binh sĩ tướng sĩ bụng bên trong, đều bị bạch tông lang man trưng cá cho ký sinh rồi. Cái? Cái gì? Cái này một lần, tư cẩn là triệt để triệt để sứng suốt, cả cái người là như thạch tượng một dạng ngẩn người tại chỗ. Tư cẩn cái này lúc cũng đống nhiên nghĩ đến cái gì? cái cảm cố gắng một điểm nâng lên, nhìn về phía phải phía trước một cái phương hướng, cái kia phương hướng, đúng là hắn thân sinh nhi tử, từ phàm, phàm, phàm nhi, cái này, những này đều là ngươi làm. Từ cẩn thanh âm, tại này lúc già nua vô cùng, cũng nghiêm túc vô cùng, liền phảng phất không có một kia nhiệt độ băng lãnh gió biển. Mọi người ở đây cũng đống nhiên tỉnh táo, tất cả người dây lát ở giữa đều là tạ quay đầu nhìn về phía vừa rồi kia một vị bị khương hạc niên dùng tinh thần lực đánh bay trung niên người chỉ gặp không biết khi nào trung niên người một khuôn mặt đã là tái nhợt vô cùng là như giấy trắng nước mắt hỗn hợp nước muối không ngừng chảy ra đến thoa khắp cả mặt không đây không có khả năng ta ta rõ ràng chỉ chuyển một điểm thi thể quá khứ mà thôi thế nào khả năng có một vạn cụ các ngươi có phải hay không tính sai rồi không không đúng chỗ nào không đúng chỗ nào những kia chứng cá Ta nhớ rõ ta cầm về về sau, tất cả ăn a Thế nào khả năng lây nhiễm đến kia nhiều người. Tư phám lúc này trạng thái có điểm không đúng, một hồi thấp giọng nhắc tới, một hồi chấn kinh teo to. Lại phối hợp trên mặt hắn này lúc lại là nước mắt lại là nước mũi chảy ngang bộ dáng, một lần, lộ ra quỷ dị cực. Mà càng thêm quỷ dị là, hắn thanh âm, một lần là người bình thường thanh âm, một lần là khàn khàn giã thú. Trước 192, Long Man yêu tộc lưu kế. Quân hạm bên trên. Cả cái không khí một lần yên tĩnh ngưng túc. Trương tiểu kiếm cũng kinh ngạc nhìn nhìn Từ Cẩn, lại nhìn một chút Từ Phàm. Giống như thế cục phát triển một lần vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cánh phải phòng tuyến bên này âm nhu biến cố, giống như không phải là Từ Cẩn lão nhân này an bài làm ra đến, mà là hắn nhi tử, Từ Phàm. Không. Không. Cái này, cái này thật không có khả năng. Ta nhớ rõ rõ ràng mới vận mấy trăm thi thể mà thôi. Thế nào hội có hơn vận đâu? hy sinh một điểm ti tiện lục địa hầu tử, vì ta Long Man yêu tộc lớn mạnh hưng thịnh, là hắn nhóm vinh hạnh. Từ Phàm vừa nói vừa bỗng nhiên cuồng loạn gầm thét đến. Phàm, Phàm Nhi, ngươi thế nào rồi? Từ Cẩn cái này lúc cũng đồng dạng phát hiện chính mình nhi tử không thích hợp. Từ Phàm lúc này trạng thái rất không đúng. Một hồi là người nói chuyện âm thanh, một hồi là yêu thú khản khản tiếng gầm gừ. Phảng phất này lúc Từ Phàm ngay tại người cùng yêu thú ở giữa không ngừng đến về hoán đổi một dạng. Phí vô cực, Khương Hạc Nghiên Tạ thiên, đại tư mã mấy vị cao phẩm cường giả, tại này lúc đông nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tư cẩn cái này lão nhân, tại này lúc cũng tựa hồ đông nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lão nhân nếp hốn tại này lúc đông nhiên biến đến căng ra, con mắt trừng to đại, hóa thành vô hạn kinh khủng. Tư cẩn lo lắng vạn phần, bị tạ thiên đè tại thân hạ còng xuống thân thể vậy mà là bột phát ra lực lượng kinh người, một điểm đem tạ thiên bàn tay mở ra. Sau đó hắn một đầu quỳ trên mặt đất đem đầu đập phanh phanh rung động kinh hoàng vạn phần nói ra ta đại nhân đại tướng quân cầu van cầu ngươi nhóm van cầu ngươi nhóm cứu ta nhi tử ta liền này một cái nhi tử a ta lão phu ta nguyện ý dùng ta cái mạng này trao đổi nhi tử Phốc phốc. nhưng mà liền tại lão nhân ái tử sốt ruột mấy câu nói vẫn chưa nói xong thời điểm đột nhiên hoa viên bên trong đống nhiên nghĩ lên một tiếng ầm ướt trọng dính thịt tiếng vang thanh âm kia đầu nguồn là từ phàm chỉ gặp tại này lúc Tại từ phàm cổ sườn, nơi đó làn da cùng huyết nục đống nhiên bành trướng. Sau đó dưới làn da mặt tựa hồ có đồ vật gì, không ngừng dây rũa lấy muốn chạy ra đến đồng dạng, đem làn da lôi kéo ra các loại hình dạng. Một giây sau, nơi đó làn da huyết nục đống nhiên xé rách, nổ tung. Sau đó, một khỏa màu trắng bệnh người đầu, đâm máu từ từ phàm cổ sườn nhảy lên ra đến. Trương Tiểu Kiếm bị trước mặt một màn này giật mình teo lên. Chỉ gặp cái này một khỏa màu trắng bệnh người đầu, chính là bạch tông lang man kia là như bị nước ngâm quá độ phình to bạch sắc đầu hống hống cái này một khỏa bạch tông lang man đầu vừa xuất hiện lập tức điên cuồng bốn phía gầm rú miệng sen sệ nước bọt tiên dịch không ngừng chảy mà xuống nhỏ xuống tại từ phàm thân thể bên trên cùng hắn tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau cái này một lần không chỉ có là trương tiểu kiếm liền liền khương hạc nhiên tạ tiên, đại tư mã cũng đồng dạng giật mình kêu lên một màn này thực tại là quá làm người kinh dị cái này một khỏa bạch tông lang man đầu Là chuyện gì xảy ra? Bình thường bạch tông lang man không phải là từ binh sĩ bụng bên trong chui ra ngoài sao? Thế nào cái này một cái không giống? Cái này chẳng lẽ lại là yêu tộc bí thuật? Hống hống. Cái này một khỏa bạch tông lang man đầu sinh ra về sau, nguyên bản từ phàm một gương mặt dây lắt ở giữa biến đến một mảnh dữ tợn. Sau đó hắn liền này dạng mang lấy hai cái đầu, gầm thét hướng đám người sông mà đến, khắp khuôn mặt là sát lục chi sắc. Phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc đó Từ phàm dị trạng kéo lên một cái bắt đầu. Sau một khắc, những kia nguyên bản ngốc đứng tại bốn phía binh sĩ bên trên, hắn nhóm vậy mà là cũng đồng dạng bả vai huyết đục bành trướng xé rách, sau đó thoát ra một khỏa máu tươi chảy đầm địa bạch tông lang man đầu. Những này binh sĩ giống như từ phàm, bạch tông lang man đầu vừa sinh ra đến về sau, lập tức con mắt phát đỏ, giống giận gào thét hướng trương tiểu kiếm các loại người đánh tới, bộ dáng cực kỳ điên cuồng. Bất quá không biết có phải hay không là tiểu kiếm hoa mắt cái này lúc hắn giống như nhìn đến binh sĩ đội ngũ bên trong có lưỡi đạo hất tuyến vọt ra ngoài làm cản với anh liên tại cả cái cục diện kém một chút liền muốn biến dối bởi thời điểm một đạo phản phất thái sơn hàng lâm một dạng khủng bố uy áp đung nhiên từ cả chiếc quân hạm bầu trời từ trên trời giáng xuống tại thời khắc này trương tiểu kiếm phát hiện cả cái không khí ngưng kết chính mình cả cái người biến đến vô pháp động đậy trung quanh toàn bộ giữ tận bạo xông mà đến binh sĩ cùng từ phàm cũng đồng dạng đứng tại tại chỗ vô pháp động đậy Phảng phất phát ra phi ấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng, tất cả người, vật sở hữu đều cứng tại tại chỗ. Kia lưỡng đạo bay tán loạn đi ra hất tuyến, cũng đồng dạng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trương Tiểu Kiếm không có nhìn lầm, kia còn thật là hai người. Này lúc Đại Tư Mã một gương mặt đã đầy là bạo nộ, trung trung điệp điệp tinh thần lực từ hắn thân thể bên trong phong thích mà ra. Trương Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy giống là đối mặt tận thế hải khiếu, đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, cả cái người nhỏ bé đến cực điểm. Cái này lúc. Trương Tiểu Kiếm vừa lại kinh ngạc phát hiện, giữa sân có một cái người không thấy, chính là nam chấn thủ sứ Tạ Thiên. Một giây sau, Trương Tiểu Kiếm con mắt lại lại một hoa, Tạ Thiên lại lại trống rông xuất hiện. Bất quá này lúc, hắn tay bên trong xuất hiện hai người, chính là kia bị dừng ở giữa không chung người. Lão nhân tử cần xem xét, lập tức con người lại lần nữa co lại, hai người kia là con của hắn thủ hạ phó quan. Sự tình rất nhanh liền điều tra rõ ràng. Đến từ tử cần một mực tạp tại bắt phẩm về sau tâm thái dần dần táo bạo khẩn trương, không thích hợp xử lý quân vụ, cho nên đại bộ phận quân vụ đều là giao cho cho người phía dưới làm, chính mình chuyên tâm đột phá. Từ Cần Nhi Tử, Từ Phàm, Lục phẩm Ngự Hải sư chủ yếu phụ trách cánh phải phòng tuyến hậu cần sự vụ, chính là cái thân phận này mới để cho Từ Cần có thể dùng làm đến đem bạch tông lang man trứng cá lẫn vào tại binh sĩ đồ ăn bên trong. Đồng thời mỗi lúc trời tối, Từ Cần lại hội dẫn người đi lén lén đem tử trận thi thể binh lính móc ra. Sau đó vận đến quân doanh sườn đáy biển bên trong. Vừa rồi trương tiểu kiếm tại quân hạm cũng không phải là hoa mắt, kia lượng đạo hắc ảnh chính là từ phạm hai vị phó quan. Thông qua khảo vẫn biết được, nguyên lai bạch tông lang man nhất tộc chứng cá ký sinh yêu pháp bí thuật, hết thảy có hai loại trạng thái. Loại thứ nhất trạng thái Làm chứng cá thành công ký sinh đến túc chủ trong bụng lúc, cá con hội thôn phệ hết túc chủ dinh dưỡng cùng với nội tạng các loại khí quan, sau đó phá bụng mà ra. Loại thứ hai trạng thái làm trứng cá thành công ký sinh đến túc chủ trong bụng lúc cá con tạm thời không thôn vẹt hết túc chủ nội tạng các loại khí quan mà là sống tại hắn nhóm bụng bên trong cùng túc chủ ngắn ngủi cộng sinh tại cái này ngắn ngủi cộng sinh trạng thái túc chủ tinh thần hội bị bạch tông lang man yêu lực một điểm điều khiển cùng ảnh hưởng làm ký sinh thời gian đầy đủ dài dằng dặc bạch tông lang man đầu hội một cái ăn tươi túc chủ đầu biến thành quỷ dị nhân thân man đầu quỷ dị bộ dáng rất hiển nhiên từ phàm này lúc liền là thứ hai trạng thái. Cánh phải phòng tuyến những binh lính khác, cũng đồng dạng là cái này loại thứ hai trạng thái. Yêu tộc bản tính đánh rất vang. Ngày mai đại chiến thời điểm, không chỉ đáy biển bên trong bạch tông lang man đại quân hội nối đuôi nhau mà ra, cánh phải phòng tuyến những này binh sĩ cũng sẽ dây lát ở giữa phản chiến. Đến thời điểm, cả đầu cánh phải phòng tuyến, tự sụp đổ. Hôm nay tử phàm vì cái gì lại đột nhiên mọc ra một khỏa bạch tông lang man đầu. Đáp án là tử phàm hai cái phó quan điều khiển. Đại tư mã. Tạ thiên các loại người xuất hiện là tại là quá đột nột, hai người không có một tơ một hào chuẩn bị. Hắn nhóm cũng rõ ràng, như kế rất hiển nhiên chẳng lâu. Thế là hai người nghĩ trực tiếp dẫn bạo từ phàm cùng với chung quanh những binh lính khác thể nội yêu lực, để người chấn kinh hơn, lập tức thửa cơ chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn thực lực quá yếu. Mà đại tư mã, tạ thiên các loại người lại quá mạnh, trọn vẹn cửu phẩm. Một cái như núi như biển tinh thần lực trụt xuống, lập tức để hắn nhóm tất cả hành vi thành vì vô vị d Trương 193, từ gia. Cụ thể thẩm vấn qua, Trương Tiểu Kiếm cũng không thể tiếp xúc đến. Thang đến thẩm vấn kết thúc, Trương Tiểu Kiếm nhìn đến Khương Hạc Nhiên mới biết kết quả. Ra ra, từ phàm thật phản bội rồi. Khương Hạc Nhiên trướng doanh, Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ mà hỏi. Khương Hạc Nhiên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn chỉ là bị dụ hoặc, cũng không có chân chính phản bội. Tình huống là, Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút, cái này một điểm ngược lại là hắn suy đoán không sai biệt lắm. Tư cần khốn tại phẩm khôn quá lâu. Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra. Hắn nhẹ thở dài một tiếng, có chút bi thương nói ra. Từ Cẩn cùng với phía sau cả cái Từ Gia hiện nay đều là dựa vào Từ Cẩn mà sống. Hiện nay cả cái Từ Gia trừ Từ Cẩn bên ngoài thực lực cao nhất liền là hắn Nhi Tử, Từ Phường, một vị lục phẩm ngự hải sư. Mà Từ Phường, hắn cũng đồng dạng khốn tại lục phẩm đỉnh phong nhiều năm, chậm chạp vô pháp tiến vào thất phẩm tông sư. Một ngày Từ Cẩn chết, kia cả cái Từ Gia có thể nói là mất đi trụ cột. Thực lực đại tổn, từ một cái cường đại tông sư gia tộc biến thành một cái trung phẩm gia tộc. Kết quả này, thứ ra người đều khó mà tiếp nhận. Trương Tiểu Kiếm nội tâm run lên, gia gia, ý của ngươi là nói? Khương Hạc Niên gật gật đầu, đúng vậy, kỳ thực động cơ rất đơn giản. Từ phàm nghĩ muốn đột phá đến thất phẩm tông sư, thậm chí giúp hắn phụ thân đột phá đến cửu phẩm, tiếp tục tiếp diễn sinh mệnh. Không quản là lục phẩm đột phá đến thất phẩm, vẫn là bát phẩm đột phá đến cửu phẩm, trong này cần dùng đến tài nguyên tu luyện thực tại là rất nhiều. Chúng ta viêm quốc, cung cấp không được. Nhưng mà, những này tài nguyên đối với yêu tộc đến nói, nhưng lại không khó, trong biển sâu có lấy đủ loại chân quý tài nguyên. Khương Hạc Nghiên thẳng tắp nhìn lấy trương tiểu kiếm, ý vị thâm trường nói ra, cái này là chúng ta nhân tộc khốn cảnh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể dùng tuyển trạch đại nghĩa, cũng hy sinh hết chính mình sinh mệnh. Mà lại, liền xem như chính ngươi nguyện ý hy sinh, ngươi người nhà đâu, ngươi bằng hữu thân thích, ngươi gia tộc đâu Lại thế nào cam lòng trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chết. Từ cần không biết mình nhi tử vụng trộm vụng trộm tiếp xúc yêu tộc, nhưng là, Từ cần hắn lão bà, hắn các bằng hữu thân thích, lại là vụng trộm ngầm đồng ý. Hắn mấy vị phó quan liền đều là từ gia người. Thậm chí ngay từ đầu, Từ Phàm cùng Long Man yêu tộc giật dây người, liền là hắn nhị thuốc, một vị thất phẩm tông sư cường giả. Trương Tiểu Kiếm đã ngốc đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Cái này phía sau trận tướng, thật là nhìn thấy mà giận mình. Ra ra, cái này, kỳ thực cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, ta nhóm là người, mà không phải là thần, khó tránh khỏi hội có thất tình lục dụ, có dục vọng. Khương Hạc Niên đối trương tiểu kiếm ân cần dạy bảo, tận tâm chỉ bảo, cái này là nhân tính, dù ai cũng không cách nào tránh, chúng ta phải nhìn thẳng nội tâm của mình. Nhưng là, Khương Hạc Niên nói tới chỗ này, thanh âm bỗng nhiên kéo lên tám độ, một gương mặt cũng lộ ra vô cùng phẫn nộ, gầm nhẹ nói, từ phàm, hắn như thuốc cùng với phía sau cả cái từ ra hắn nhóm tử vừa mới bắt đầu liền làm sai một việc sự tình gì đó chính là bọn họ tin tưởng yêu tộc cùng long man tiến hành giao dịch thật tình không biết cùng bọn hắn làm giao dịch là ma quỷ thật là một đám bị dục vọng mê hoặc tâm trí ngu xuẩn trương tiểu kiếm lại lần nữa toàn thân run lên cũng đồng thời có điểm phản ứng lại đúng a từ vừa mới bắt đầu chúng ta nhân tộc cùng biển bên trong yêu tộc liền là đối lập quan hệ biển bên trong yêu tộc một mực xâm lược ta nhóm Như thế nào lại giúp chúng ta đâu? Kia là một đám ma quỷ. Cùng ma quỷ làm giao dịch đại giới, kia liền là bị liền người mang ra nuốt vào đi. Hắn nhóm giao dịch đã tiến hành thật lâu, Khương Hạc nghiên con mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khỏe miệng mang lấy một vệ trần trụi miệng ai, dựa theo từ phạm hai vị phó con nói, cái này một kế hoạch hắn nhóm đã không sai biệt lắm chấp hành thời gian nửa năm. Ngay từ đầu, Long Man yêu tộc nói, chỉ cần hắn nhóm đem trứng cá trộn đi vào bình sĩ đồ ăn bên trong hắn nhóm liền hội cho tử phàm một khỏa long thang quả cho tử cẩn kéo dài tính mạng long thang quả trương tiểu kiếm một nghe đại kinh phục dụng về sau có thể dùng duyên thọ một trăm năm thiên tài địa bảo đúng Khương hạc niên gật gật đầu tử phàm làm theo nhưng mà như ngươi nhìn thấy tử cẩn cũng không có duyên thọ tử phàm cũng không có cầm tới quả hắn bị lừa gạt kỳ thực từ vừa mới bắt đầu long man yêu tộc liền không có nghĩ tới hứa hẹn a cái này lúc trương tiểu kiếm cũng nản nản cái cảm nếu mày suy tư nói Nói cho cùng từ cẩn có thể là chúng ta viêm quốc một vị bát phẩm đại tông sư. Như là từ cẩn thật duyên thọ một trăm năm, nói không chừng thật có thể dùng đột phá đến cửu phẩm. Đúng vậy, như này đạo lý đơn giản, người cái này sắc phê đều có thể nghĩ đến đến, kết quả từ phạm mấy người lại là không nghĩ tới, còn ôm lấy ngây thơ hào tưởng. Khương Hạc Niên nổi giận mắng. Ra ra, ta mắng thì mắng, đừng đem ta mang vào A. Khương Hạc Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từ cẩn, đem hắn cái này độc tử bảo hộ quá tốt quá ngây thơ. Kia tử phàm thể nội Bạch tông Lang Man. Trương tiểu kiếm cái này lúc lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, là Long Man yêu tộc người thừa cơ bỏ vào, từ đó cầm đến khống chế hắn thủ đoạn, đúng không? Đúng vậy, tại tử phàm cùng Long Man yêu tộc lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, tử phàm cái này ngu xuẩn đã bị Long Man yêu tộc cho tính toán. Không quản tử phàm có đáp ứng hay không bọn chúng yêu cầu, kết cục đều giống nhau, hắn hội trực tiếp bị Long Man yêu tộc gieo xuống trứng cá, tiến hành khống chế. Sau đó từ nội bộ một điểm tan rã đệ nhị trường thành dưới nước nội bộ. Trương Tiểu Kiếm nghe đến đó, đã là không khỏi toàn thân băng hàn. Cái này long man yêu tộc, đủ sâu như đồ, thật hèn hạ thủ đoạn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng bình thường. Công bằng giao dịch, cho tới bây giờ đều chỉ phát sinh ở song phương là bình đẳng vị trí trạng thái. Ta mạnh ngươi yếu, ta vì cái gì muốn cùng ngươi công bằng giao dịch. Ta trực tiếp cơm ngươi không thâm sao. Tư phàm liền là một cái điển hình ví dụ, hắn quá ngây thơ. Mới lục phẩm liền dám tùy tiện đi cùng Long Man yêu tộc tiếp xúc, kết quả lại vụng trộm bị người hạ thủ đoạn, lặng lẽ khống chế lại. An trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả trì lẫn trải. Đúng, ra ra, hắn kia hai cái phó quan. Cái này lúc Trương Tiểu Kiếm lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Kia hai cái phó quan tại thời khắc mấu chốt, vậy mà là dẫn phát từ phạm mấy người thể nội Bạch Tông Lang Man chưng cá, sau đó tiến hành khống chế. Cái này có kỳ quái, hai cái phó quan lực lượng, Tựa hồ so tử phàm còn muốn cường đại. Bởi vì rất đơn giản, Khương Hạc Niên khẽ miệng lại lần nữa lộ ra một tia trào phúng, từ phàm phó quan đều là hắn nhóm tử gia thân thích. Tại tử phàm còn tại dễ rủ lấy muốn hay không phản bội viên quốc, phản bội nhân tộc thời điểm. Tử phàm cái này mấy cái thân thích, sớm đã đầu nhập thủy thần giáo, đầu nhập Long Man yêu tộc. Cái này mấy cái thân thích, cũng là Long Man yêu tộc giám sát tử phàm lực lượng. Ngoa tạo. Trương tiểu kiếm lúc này đã hoàn toàn không biết rõ nói cái gì. Trương 194, phía sau, ba cảng. Trong không khí lặng im một hồi về sau, Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Đúng, gia gia kia hiện tại cánh phải phòng tuyến bên trong binh sĩ thế nào làm. Còn được, bởi vì ngươi phát hiện kịp thời, cho nên hắn nhóm đều có thể sống sót xuống đến. Khương Hạc Nhiên nói đến đây cái, khoe miệng lộ ra một cái như chút được gánh nặng tiêu dung. Bạch Tông lang man ký sinh loại thứ hai trạng thái, chỉ thôn phệ dinh dưỡng, cũng không thôn phệ hắn nhóm khí quan, nội tạng Cái này là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho nên hiện tại ta nhóm muốn làm cũng rất đơn giản, kia liền là thừa dịp Long Man yêu tộc còn không có phát động bí thuật phía trước, đem những này trứng cá cùng cá con lần lượt giết chết. Đại tư Mã Cùng Tạ Thiên đã vụng trộm điều khiển trên trăm vị thất phẩm tông sư qua đến, dùng kiểm tra sức khỏe vị cớ, trước từ cánh phải phòng tuyến bắt đầu, cho mỗi một vị binh sĩ kiểm tra bụng. Một ngày phát hiện bên trong có trứng cá hoặc là cá con, trực tiếp dùng linh lực giết chết. Nhiều như vậy người kiểm tra sức khỏe có thể hay không bị Long Man yêu tộc phát hiện mánh khỏe. Tiểu kiếm lo lắng nói. Cho nên Tạ Thiên cùng Đại Tư Mã hai người đã xuất động, hiện tại chính bay ở chúng ta đỉnh đầu bên trên, trưởng không tất cả người. Để chuyện này giữ bí mật, đồng thời cũng là không thì Long Man yêu tộc phát giác được không đúng, thừa cơ phát động bí thuật. Cái này, Đại Thủ Bút. Trương Tiểu kiếm sợ hãi thán nói. Tạ Thiên cùng Đại Tư Mã hai người, đều đã tu luyện tới cửu phẩm. Nghe nói đến cái này cảnh giới. Tinh thần lực tràn ngập ra có thể dùng bao trùm phương viên hơn trăm km địa phương. Hai người cùng nhau tản ra, bao phủ lại cả đầu đệ nhị phong tuyến, còn thật có thể dùng làm đến. Trương Tiểu kiếm một trận áo ước, đây quả thực không phải là người A. Bất quá có điểm tiếc nuối, Khương Hạc Niên cái này là lại chậm rãi lắc đầu nói ra. Cái gì tiếc nuối? Khảo vẫn biết được, từ phạm mấy người cũng không phải là do gì đệ nhất trường thành dưới nước trận pháp đồ bí mật nội gian. Hả? Trương Tiểu kiếm cái này lúc chấn động mạnh một cái cũng đột nhiên nhớ tới đúng vậy à bất chi bất giác khoảng cách đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ đã không sai biệt lắm đi qua nửa năm thời gian nhưng mà cái này trong nửa năm đệ tử trung ương đôn đốc đội đến nay còn không có bắt được cái này dẫn đến đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ nội gian. gia gia chúng ta chúng ta nhân tộc đội ngũ bên trong phản đồ thế nào nhiều như vậy a trương tiểu kiếm nhịn không được tim đập nhanh nói từ phang mấy người kém một chút liền để cả đầu cánh phải phòng tuyến sụp đổ Như là lại đến mấy cái, lúc đó thế nào? Cho dù là dẫn đến đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ nội gian, đến cực điểm là rừng còn không tìm được, trương tiểu kiếm càng là cảm giác hãi hùng khiếp vía nội tâm run lên. Vừa nghĩ tới sớm chiều trung động chiến hữu bên trong, dấu lấy yêu tộc nội gian. Cái này loại cảm giác, thực tại là quá người kinh hoàng. Khương Hạc Niên cũng là dài dài thở ra một hơi, không có cách, chúng ta nhân tộc quá yếu, tài nguyên quá cắn cối, yêu tộc cho ra điều kiện, lại quá mê người. Cái này là chúng ta viêm quốc, nhân tộc, trước mắt băng lãnh khách quan hiện thực, dù ai cũng không cách nào cải biến. Cũng tương tự không chỉ là chúng ta viêm quốc có, cái khác quốc gia nhân tộc cũng đồng dạng có. Chỉ chờ tới lúc chúng ta viêm quốc quốc lực càng ngày càng cường đại, có thể dùng cung cấp càng ngày càng nhiều tài nguyên, mới có thể ngừng lại cái này loại cao phẩm ngự hải sư phản bội tình huống. Chúng ta bây giờ tại làm, cũng chính là tại hướng cái này phương diện cố gắng. Nhắc tới cũng là châm trọng nói đến đây, Khương Hạc Niên khỏe miệng cười khổ một tiếng. Cái này một lần chúng ta viêm quốc cảnh nội phát hiện một tòa Linh Văn Thạch khoáng mạch, cho nên cái này một vị nội gian, hẳn là sẽ yên tĩnh ẩn nút một đoạn lớn thời gian A. Thậm chí người này không lại làm nội gian, yên lặng tu luyện. Hả? Linh Văn Thạch khoáng mạch? gia gia ngươi vừa rồi nói cái gì? Trương Tiểu Kiếm lỗ thai khẽ động, bắt lấy một cái mẫn cắm chữ. Ê! Giống như nói lộ ra miệng. Khương Hạc Niên cũng là liền phản ứng qua tới. Tốt, vậy mà là ngươi đều biết kia cũng không có cái gì tốt dầu giếng. Khương Hạc Niên nhún nhún vai nói ra, cái này một lần Long Man yêu tộc, không xa ngàn dặm chạy tới tập kích chúng ta Viêm Quốc, thậm chí cùng Kim Cương Ngư bộ lạc liên thủ, vì chính là chúng ta mới nhất phát hiện khảo sát đến linh văn thạch khoáng mạch. Trương Tiểu Kiếm cả cái người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Long Man yêu tộc liều mạng như vậy. Không lợi thì không mua bán, mẹ nó, nguyên lai là vì cái này linh văn thạch khoáng mạch đến. Đúng, ta cái này một lần lập xuống lớn như vậy công lao phát hiện Long Man yêu tộc gian kế từ phàm các loại nội gian lại cứu vớt cả đầu cánh phải phong tuyến Trương Tiểu Kiếm nuốt nước miếng một cái con mắt một trận phát sáng ngươi nói trường học cùng chính phủ có phải hay không hẳn là ban thưởng ta một chút Linh Văn Thạch Khương Hạc Niên một trận trận trắng mắt Linh Văn Thạch đối với cao phẩm Ngự Hải sư đến nói đều vô cùng chân quý là hiếm có tài nguyên tu luyện ngươi mới tam phẩm cho ngươi Linh Văn Thạch kia là phung phí của trời hoàn toàn liền là lãng phí quân bộ bên kia đã cho ngươi cái một cái đại công Khương Hạc Niên nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt nói ra. Bất quá cụ thể ban thưởng còn tại thương lượng bên trong, nói cho cùng hiện tại quân bộ đang bận cho binh sĩ kiểm tra người sự tình, ngày mai cũng muốn chuẩn bị nếu là cùng Kim Cương Ngư cùng Long Man yêu tộc đại chiến. Vậy mà là không có Linh Văn Thạch, tốt à, Trương Tiểu Kiếm thở dài nói ra, hy vọng quân bộ hội cho ta bổ vài ước điểm công hơn điểm. Khương Hạc Niên sắc mặt phát đen, không muốn theo cái này xú tiểu tử nói chuyện. Tốt, ngươi bây giờ nhất hẳn là cân nhắc, là ngày mai đại chiến. Khương Hạc Niên nhìn lấy trương tiểu kiếm giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi nói, nếu ngươi nếu là ngày mai không vận may bỏ xuống, liền tính quân bộ thật tưởng thưởng cho ngươi vài ước công hơn điểm, ngươi không phải cũng là vô phúc tiêu thụ sao? Ách! Khương Hạc Niên một câu nói kia, nói thẳng tại trương tiểu kiếm trong tâm khảm. Cái này hắn hôm nay vừa mới lập xuống một cái đại công, đại lượng ban thưởng còn không có hưởng thụ. Sau đó ngày mai đại chiến không cẩn thận liền. A phi phi! Liền là nếu, nếu ngày mai vận nhất, Kêu cái này quá hoan nguồn a Trương Tiểu Kiếm trực tiếp mặt liền suy sụp mã chứng, ngày mai hắn tuyệt đối không thể chết ta. Khương Hạc Niên nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm không ngừng biến hóa sắc mặt, không ngừng cười ha ha. Tốt, đi thôi, hảo hảo đi chuẩn bị chiến. Ngươi có thể là truyền nhân của ta, đằng sau còn có đại lượng công hân ban thưởng cho ngươi, ngươi đến hảo hảo sống lấy. Các loại thắng lợi, ta thân tự cấp ngươi ban phát cái này khen thưởng. Trương Tiểu Kiếm rời đi về sau, Khương Hạc Niên đứng dậy Trầm Dại hướng bộ đội bên trong ở giữa một tòa cự đại quân doanh đi tới, chỉ gặp tại cái này bên trong, cánh phải phòng tuyến lãnh đạo tối cao nhất, Bát phẩm Ngự Hải sư Từ Cẩn, này lúc chính ngơ ngác quỳ ngồi dưới đất, lao nhân lệ rơi đầy mặt, nước mắt cùng hắn mặt bên trên, trên trán còn tại chậm chạp thẩm thấu tiên huyết hỗn hợp trôi nổi cùng một chỗ, Trầm Dại rơi xuống, hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc là nhỏ tại thân bên trên tướng quân Y Bảo, Trầm Dại thấm ướt, tại Từ Cẩn trước mặt, này lúc chính dùng cánh tay thô xích sắt buộc chặt lấy một vị trung niên là Từ Phàm. Mặc dù bởi vì phát động bí thuật quá sớm, Từ Phàm đầu không có bị thể nội Bạch Tông Lang man ăn tươi, sau đó thay thế. Nhưng là Từ Phàm lại là trực tiếp điên. Bạch Tông Lang man yêu lực trùng trùng điệp điệp xông vào đến Từ Phàm đầu bên trong, đánh tan hắn ý thức, đem hắn biến thành một cái tinh thần thất thường người điên. Hống hống. Nay lúc, cổ dài lấy hai cái đầu Từ Phàm, liền lại như một đầu quái vật. Người không ra người, yêu không yêu. Hắn không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét gào thét. Trong mồm phát ra một trận lại từng đợt ý nghĩa không rõ khàn khàn tiếng gào thét. Đại lượng nước bọn, thuận lấy hắn hai cái miệng ba, không ngừng nhỏ xuống. Một màn này, quả thực để người cảm thấy hoang đường quỷ quyệt lại ác tâm. Nhưng mà đối với từ cẩn cái này vị trinh chiến Sa trường mấy trăm năm lão nhân mà nói, hắn chỉ có tan nát cõi lòng. Đạp đạp. Đúng lúc này, từ cẩn thân sau đông nhiên truyền đến một trận hốt hoảng tiếng bước chân. Một đám người vọt vào, chính là từ cẩn tộc nhân. Trước 195 nhanh chóng để thăng thối nhục phương thức. Đệ nhị trường thành dưới nước. Hiện nay cả đầu cánh phải phòng tuyến toàn diện dưới nghiêm. Thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng mà Trương Tiểu Kiếm lại là cảm giác được trường thành nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Trương Tiểu Kiếm hơi hơi cảm thụ hắn nhóm khí tức, lập tức lạnh lùng run rẩy một chút, là như mặt đối núi cao nguyên nga. Tông sư, những này khuôn mặt xa lạ, vậy mà là cơ hồ đều là tông sư phía trên. Tiểu Kiếm nội tâm một trận kinh hãi, cả đầu đệ nhị phòng tuyến phía trước không sai biệt lắm có 500 vị tông sư. Đi qua cái này trận đại chiến về sau, đã vẫn lạc đến còn lại 450 vị trái phải. Mà bây giờ, trương tiểu kiếm chỉ cảm thấy chí ít có một nửa tông sư xuất hiện ở đây. Nhìn đến cánh trái cùng tiên phong chỉ lưu lại một chút cơ bản lực lượng phòng thủ, sau đó cái khác đều chạy đến. Cũng thế, cánh phải cái này một bên phát sinh biến cố thực tại là quá người kinh hãi. Những này khuôn mặt xa lạ từng cái thần tình nghiêm túc phát giác lấy chúng quanh gió thổi cỏ lay. Mấy cái nhìn đến Trương Tiểu Kiếm Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong Bộ dáng đều trực tiếp tới ngăn lại hắn, tuần tra hắn thân phận tư liệu. Trong đó mấy cái càng là trực tiếp đem tay thả tại Trương Tiểu Kiếm bụng bên trên. Người khác không biết rõ còn cho hai người bọn họ muốn làm gì đâu. Không có việc gì không muốn mò mẫm linh tinh, về chính mình phong hỏa đài lên. Mấy vị tông sư nghiêm túc đối Trương Tiểu Kiếm quát khẽ nói. Là là, bản soái ca ta hiện tại liền lập tức trở lại. Mặt đối tông sư, Trương Tiểu Kiếm không dám lô mãng. Thấp giọng đồng ý, nhanh chóng quay lại nói chính mình số 66 phong hòa đại. Ngắn ngủi rời đi một buổi sáng thời gian, chương tiểu kiếm nhìn xa xa binh lính chung quanh cùng đồng học nhóm, lại là không khỏi chú bước, sau đó sinh ra một tia cảnh còn người mất, xuân đau thu buồn cảm giác. Bọn gia hỏa này, sẽ không cũng đều không phải là người A. Sẽ không nói chuyện với bọn họ nói nói, đột nhiên ở giữa cũng có một khỏa bạch tông lang man đầu thổi phù một tiếng, liền chui ra ngoài A. Cái này là thật có điểm dò người. Trương Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, vẫn là mình mạng nhỏ quan trọng, liền chạy về Túc xá, để những này người trước kiểm tra sức khỏe xong lại nói. Cấp tốc trở lại Túc xá, Trương Tiểu Kiếm gặp Túc xá bên trong không có người, lập tức lỏng thở ra một hơi. Ta hiện tại thực lực là tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư, nhị phẩm nhất trọng thối nhục võ giả. Tiểu Kiếm xếp bằng ở trên giường nhìn kỹ chính mình thực lực. Bởi vì là linh vũ song tu, cho nên hắn thực lực hiện tại hẳn là là có thể so với phổ thông tứ phẩm sơ kỳ ngự hải sư Gặp phải tứ phẩm trung kỳ yêu tộc cương giả, cũng có thể dùng hơi hơi đấu một trận. Nói thực lời nói, Trương Tiểu Kiếm cảm thấy hắn cái này thực lực vẫn có chút yếu. Tại trường thành đối phó đê phẩm yêu thú cũng tạm được, nhưng mà như là đến tứ phẩm phòng tuyến bên trên, cũng chỉ có thể chọn địch nhân đánh, như là là lợi hại tứ phẩm hậu kỳ cùng đỉnh phong, hắn thật không nhất định đánh thắng được. Cảnh giới vẫn là trên lệch quá nhiều, hắn cũng chỉ là bằng dựa vào linh vũ kỹ năng đủ thương đến hắn nhóm mà thôi. ngày mai chiến đấu Nhìn tới vẫn là chỉ có thể cùng phía trước đồng dạng, cùng vương bảo bảo các loại người cùng nhau hợp tác. Tiểu kiếm thở dài một hơi, không nghĩ thêm, xếp bằng ở trên giường tu luyện. Hả? Liên tại trương tiểu kiếm tiếp tục suy nghĩ muốn lợi dụng hệ thống thối nục thời điểm, lại là cho mày, thế nào tốc độ biến đến chậm như vậy? Đúng vậy, làm đệ nhất trọng thối nục rèn luyện thành công, tiểu kiếm chuẩn bị dùng hệ thống tiến hành lần thứ hai thối nục thời điểm, lại là phát hiện, hệ thống rèn luyện đệ nhị trọng cương thiết bắp thịt tốc độ biến đến cực chậm Đệ nhị trọng thối nhục tốc độ, nói cho cùng so tầng thứ nhất thối nhục chậm hơn 10 lần trái phải. Tiểu kiếm đại kinh, không được, cái này, cái này quá chậm. Đệ nhất trọng thối nhục thời điểm, hệ thống một ngày có thể rèn luyện 2 phần trăm trái phải, tiêu đại khái 50 ngày liền rèn luyện thành công đệ nhất trọng cương thiết cơ bắp. Nhưng là hiện nay hệ thống rèn luyện tốc độ chậm 10 lần, đây chẳng phải là nói muốn 500 ngày, một năm dưới mới có thể rèn luyện thành công đệ nhị trọng cương thiết cơ bắp. Trương tiểu kiếm một lần gấp. Không thể a, 1 năm rưỡi? Hán ngự hải sư Tu Vi cũng không biết tu luyện đạo cái nào tỉnh chẳng đi, thế nào khả năng chờ đợi cái này lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nào đệ nhị trọng thối nhục cùng đệ nhất trọng thối nhục tốc độ trên lệch nhiều như vậy? Không đúng, không đúng. Trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Trương Tiểu Kiếm trong mày, tỉ mỉ hồi tưởng phía trước hệ thống rèn luyện đệ nhất trọng bắp thịt qua. Cái này lúc Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết, kia liền là làm hắn trô ở trong nước biển thời điểm. Hệ thống rèn luyện tốc độ giống như hội hơi hơi càng nhanh một chút. Cái này chẳng lẽ là? Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên thân thể chấn động, nghĩ đến cái gì? Lập tức Trương Tiểu Kiếm cũng không do dự nữa, nhanh chóng đi ra tốc xá, đến bên ngoài đảo nhỏ, sau đó một đầu đâm vào trong nước biển. Hiện nay bởi vì không nớt đại chiến, nước biển biến đến 10 phần đục ngầu cùng hơi thối, mặt biển phiêu đầy đại lượng thi hải thịt nát cùng rác rưởi. Quân đội đã ngay tại dẫn lưu cùng khơi thông rơi bẩn thỉu nước biển, đại lượng rác rưởi cũng vớt lên đến. Trong nước biển đầy là sát độc thủy cùng thuốc tẩy rửa vị đạo, mười phần nước núi. Tiểu kiếm lập tức quan bế rơi chính mình tị khiếu, đồng thời linh lực bao trùm tại bên ngoài thân, ngăn trở những này rã rưởi. Nhảy vào biển bên trong, Trương tiểu kiếm lập tức nhanh chóng chầm xuống. Một lần thuận lấy đảo nhỏ vết núi, nhanh chóng chìm vào đến thềm lục địa bên dưới. Cái này bên trong khoảng cách mặt biển đại khái khoảng 100 mét, bởi vì nước biển đục đầu, cho nên dẫn đến đáy biển tia sáng 10 phần âm u, là như dạo bước tại tán cây như mặt như rẽ đường nhỏ bên trên chỉ có tại tán cây mỏng manh chỗ mới loang thoang có một đạo ánh mặt trời chiếu xuống giống là hắc cam thế giới bên trong một đạo ánh sáng trương tiểu kiếm hạ ý thức bơi tới cái này một đạo quang bên trong sau đó lại độ bắt đầu hệ thống thối nụ cái này ngay từ đầu thối nụ trương tiểu kiếm lập tức cảm nhận được bất động Trung quanh đại lượng linh lực tại một đôi bàn tay vô hình cướp lấy hạ nhanh chóng hướng thân thể của hắn tụ tập mà tới cùng lúc đó bởi vì nơi này đã là nước sâu 100 trăm mét áp lực nước không nhỏ hai cái lẫn nhau tác dụng dưới Trương Tiểu Kiếm lập tức ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản người ngoài, cơ hồ không núc núc thối nhục tiến, đang chậm rãi tăng tốc. Tốc độ kia, cùng tầng thứ nhất thối nhục không sai biệt lắm. Trương Tiểu Kiếm rất nhanh minh bạch bên trong nguyên lý, đích xác dựa vào tiểu quy hệ thống, tại hệ thống trợ giúp hạ hắn có thể dùng nhanh chóng rèn luyện thân thể. Nhưng mà rèn luyện thân thể cần thiết một loại mấu chốt nguyên liệu, kia liền là linh lực. Trên đất bằng, linh lực vẫn là quá ít. Dựa vào hệ thống, là có thể dùng hoàn thành rèn luyện, nhưng bởi vì linh lực quá ít, Cho nên hệ thống thối nục tốc độ bị kẹt lại. Mà như là tiểu kiếm có thể đủ đến một cái linh lực phong phú địa phương, gia tăng nguyên liệu, kia hệ thống rèn luyện thân thể tốc độ lập tức liền hội đề thăng. Đồng thời, tại nước sâu bên trong còn có một chỗ tốt. Kia liền là áp lực nước. Hiện nay đã là nước sâu 100 mét, cái này đã cơ hồ là phổ thông người lặn cực hạn, tương đương với 10 cái áp suất không khí đè ở trên người, áp lực kinh người. Mà phải biết, chương tiểu kiếm thân thể đi qua cửu trọng thối ra cùng đệ nhất trọng thối nục về sau thân thể đã 10 phần cứng rắn đệ nhị trọng thối nhục là tại đệ nhất trọng thối nhục cơ sở phía trên lại rèn luyện một lần đệ nhất trọng thối nhục đã đem thịt rèn luyện là như cương thiết kia rèn luyện một lần khó độ có thể nghĩ mà tại biển sâu bên trong cường đại áp lực nước ép xuống hội dùng tiểu kiếm thân thể đạt đến một loại cực hạn trạng thái tại cái này loại cực hạn trạng thái rèn luyện sẽ lập tức giảm xuống rèn luyện thân thể khó độ cái này cũng biến tướng để cao hệ thống thối nhục tốc độ tiểu kiếm một lần đại hỉ lên con mắt chiếu lấp lánh Như là dựa theo cái này lý luận nguyên lý, như là hắn lại có thể tới lại càng sâu địa phương, kia hệ thống tối nục tốc độ chẳng phải là sẽ nhanh hơn. Ý nghĩ này một hiện lên, lập tức để trương tiểu kiếm nội tâm vô cùng ý động Hắn nhanh chóng liếc nhìn chung quanh thềm lục địa một mắt, nhẫn nhịn đối đáy biển hắc ám hoàn cảnh sợ hãi, tìm kiếm một cái thềm lục địa góc độ siêu vẻo địa phương, chậm rãi đi qua. Nước sâu chiều sâu dần dần giảm xuống. Nước sâu 110 mét, 130 mét, 150 mét Sau cùng, Làm Trương Tiểu Kiếm đến một cái triệt để tối đen vô cùng đáy biển hoàn cảnh, nước sâu 200 mét. Đi tới nơi này, Trương Tiểu Kiếm là triệt để đưa tay không thấy năm ngón tay, chung quanh đen nghịp, lạ như rơi vào trong lô đen, để người sợ hãi. Đồng thời nước biển chung quanh biến đến vô cùng sền sện, lạ như nước tường đồng dạng, không ngừng áp bách mà đến. Nước sâu 200 mét, đối với phổ thông người đến nói, hoàn toàn liền là thần thoại tồn tại. Tại đời trước, Trương Tiểu Kiếm nhớ rõ lặn tự do kỷ lục thế giới là người Pháp hạ nổ giật thiết lập với 112 mét. Cái kỷ lục này, đối với ngự hải sư hoặc là võ giả đến nói, tùy tiện liền có thể siêu việt. Mà lại phổ thông người liền tính lặn đi đến, cũng chỉ là hơi hơi chờ một lần mà thôi. Mà không phải giống như trương tiểu kiếm sâu như vậy ở lại đây, tiến hành tu luyện. Tiểu kiếm cái này lúc cũng vô cùng khát vọng có thể đủ cấp tốc đột phá, mở ra đầu vóc. Chỉ có mở ra đầu vóc về sau, hắn mới hội thức tỉnh ra tinh thần lực. Có tinh thần lực, Tại cái này sơn đen vô cùng dưới nước hoàn cảnh bên trong hắn liền có thể nhìn nhất thanh nhị sợ sợ hãi bắt nguồn từ vô chi sợ hãi bắt nguồn từ hắc ám có tinh thần lực có con mắt còn lại có thể dùng thấy rõ chung quanh quan cảnh kia biển sâu sợ hãi trứng cùng sơn đen sợ hãi trứng lập tức liền sẽ cực kỳ chậm lại thậm chí tiêu thất tỷ như khương hạc niên phí vô cực hắn nhóm hắn nhóm sẽ biết sợ biển sâu sao hắn nhóm sẽ biết sợ hắc ám sao sẽ không một cái tinh thần lực phong thách liền đem chung quanh mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số biển bên trong hoàn cảnh nhìn rõ ràng, kia còn có cái gì tốt sợ hãi cùng sợ hãi? cho nên nói liếc, chỉ có kẻ yếu mới hội sợ hãi. ta hiện tại mới tam phẩm sơ kỳ, muốn mở ra đầu vóc, ít nhất phải tu luyện đạo tam phẩm đỉnh phong, đột phá đến tứ phẩm thời điểm, mới có thể mở ra đầu vóc. trương tiểu kiếm tại sơn đen nước bên trong, cười khổ lắc đầu. hắn hiện tại mới tam phẩm sơ kỳ, khoảng cách mở ra đầu vóc còn rất dài một khoảng cách, không lại cảm khái. Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa nhìn về phía hệ thống rèn luyện tốc độ. Cái này xem xét, Trương Tiểu Kiếm lập tức cuồng hỉ vô cùng. Nhanh! Thật nhanh á! Đúng vậy, chỉ gặp này lúc hệ thống giao diện thối nục tốc độ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại chậm rãi gia tăng lấy. Một, ngàn, hai, ba. Cái này để Trương Tiểu Kiếm cuồng hỉ vô cùng. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác, hắn tìm tới một đầu có thể nhanh chóng gia tăng thực lực con đường. Làm Trương Tiểu Kiếm tại cái này sơn đen vô cùng hoàn cảnh nốc mấy giờ về sau, Trương Tiểu Kiếm đệ nhị trọng thối nhục đã đạt đến 10%. Cái tốc độ này, thực tại là để hắn mừng rỡ không thôi. Trương Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, trường học bên trong hắt triều hàn lưu vì cái gì được xưng vì tu luyện thánh địa. Hắn nắm giữ hệ thống, tu luyện đều cái này bao nhiêu khó khăn, những người khác càng là như vậy, khó độ cũng càng cao. Tiểu Kiếm hưng phấn cười ha ha, đồng thời cũng nhanh chóng phủ về mặt biển bên trên. Cái thứ nhất là tại dưới nước hoàn cảnh ngốc lâu, hát cám dễ dàng để người giam cầm, tiểu kiếm cần thiết trở lại mặt biển hoán một chút. Thứ hai là, hắn không có tiền. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn 100 vạn quy tệ chỉ còn lại 9 vạn, xài tiền như nước. Trương tiểu kiếm có chút có chút im lặng, trước cùng người khác mượn một điểm tiền, sau đó lại trở về thăng cấp thực lực đi. Ngày mai sẽ là đại chiến, có thể để thăng nhiều ít là bao nhiêu. Trưng 196, tiểu hài tử mới làm tuyển trạch. Lam trương tiểu kiếm nổi lên mặt nước thời điểm, sắc trời đã tối sầm lại, màu đỏ mây hồng treo ở chân trời, đỏ rực, kinh diễm mỹ lệ. Trương tiểu kiếm nhanh chóng trở lại số 66 phong hỏa đài, chỉ gặp này lúc phong hỏa đài đã toàn diện giới nghiêm. Trương tiểu kiếm vừa đi lên, trong bóng tối liền có một tên tông sư vô thanh vô tức tiến lên đón. Binh sĩ số hiệu là nhiều ít. Tông sư nhíu mày nhìn lấy trương tiểu kiếm, thấp giọng quát nói, cái này là một cái khuôn mặt xa lạ. Số hiệu 9.527. Thượng cấp ngũ trưởng cùng bách phu trưởng là người nào? Ta là Nam Hải học sinh, không có ngũ trưởng, thượng cấp bách phu trưởng là Cao Thắng. Cái này một tên tông sư sắc mặt hơi hơi biến hóa một lần. Nguyên lai like là Nam Hải học sinh A, chắc không được thoạt nhìn có điểm trẻ tuổi. Hôm nay tham gia kiểm tra sức khỏe không? Cái này một tên tông sư lại chậm rãi mà hỏi. Tạm thời còn không, học sinh hôm nay tại dưới nước tu luyện cả ngày. Ngày mai sẽ là đại chiến, cho nên hôm nay toàn diện giới nghiêm, hy vọng ngươi lý giải. Cái này một tên tông sư khó đến hướng về Trương Tiểu Kiếm giải thích một chút. Ta cùng đi với ngươi tìm người thượng cấp bách phu trưởng, sau đó lại tham gia kiểm tra sức khỏe. Hai ngày này quân doanh bên trong xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm, kiểm tra sức khỏe là muốn tốt cho các ngươi. Ta minh bạch. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn cùng hắn tại đằng sau. Rất nhanh, tiến vào số 66 phong hòa đài, cao thắng ra đến xác nhận Trương Tiểu Kiếm thân phận. Sau đó hai người lại cùng nhau đổi tiếp Trương Tiểu Kiếm đến một doanh trướng kiểm tra sức khỏe, xác nhận không có việc gì về sau. Cái này một tên tông sư lập tức nhanh chóng rời đi. Nhìn đến ngày mai đại chiến, rất kịch liệt ta. Cao Thắng nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất tông sư, khỏe miệng như có điều suy nghĩ khóc cười nói. Bình thường khó đến gặp một lần đại nhân vật, ta hôm nay lại là vậy mà nhìn thấy mấy vị, hiếm lạ, hy vọng ngày mai hết thảy không có việc gì. Trương Tiểu Kiếm nhìn Cao Thắng một mắt, Nhìn đến Cao Thắng còn không biết Bạch Tông lang man chứng cá sự tình. Cũng đúng, Bạch Tông lang man chứng cá sự tình thực tại là quá kinh hãi. Loại chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Mà lại ngày mai sẽ là đại chiến đem đã, loại chuyện này một ngày bị rất nhiều binh sĩ biết, chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng. Cho nên tốt nhất quyết sách, vẫn là trong bóng tối tiến hành, diệt sát đi tất cả binh sĩ bụng bên trong bên trong chứng cá. Trương Tiểu Kiếm lại cùng Cao Thắng tán gẫu vài câu, xác định vương bà bảo. Lãnh ngạn quân mấy người cũng đồng dạng đều tham gia kiểm tra sức khỏe, sự tình gì đều không có phát sinh, lập tức thở dài một hơi. Liên tại trương tiểu kiếm tại cương vị thủ hộ một hồi về sau, suy nghĩ lấy hẳn là tìm ai vay tiền lúc. Đồng nhiên, giữa không trung không khí một trận chấn động, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là Khương Hạc Niên, triệu tử cẩu, nhăn an thanh. Ngày mai đại chiến, hai người bọn họ cũng sẽ canh giữ ở cánh phải cái này bên trong. Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra. Ừm. Trương Tiểu Kiếm lập tức có điểm hiểu được Long Man yêu tộc tại nhân tộc quân đội bên này Bố cục là cánh phải Kia ngày mai đại chiến Rất hiển nhiên cũng là dùng đột phá cánh phải làm chủ Sau đó liền mang theo cùng nhau Phá hủy tiên phong cùng cánh trái Cho nên rất hiển nhiên Minh Thiên yêu tộc bố trí bên cánh phải bên này Binh lực có thể là nhiều nhất Nhất định hắn nhóm muốn từ nơi này tiến vào, Đột phá Như là tốc độ quá nhanh Còn có thể từ nơi này đi vòng qua Công kích tiên phong cùng cánh trái sau lưng Thậm chí còn có thể hình thành một cái tiền sau giáp công, đem cánh trái cùng tiền phong quân đội tiến hành làm sủi cạo. nghĩ đến đây, trương tiểu kiếm lập tức trên chán chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. đáng sợ, quá đáng sợ. long man yêu tộc kế hoạch này, đánh là toàn diệt diệt viêm quốc đệ nhị phòng tuyến thủ quân bản tình a. sư thúc, trương tiểu kiếm một hồi không nhìn, giống như lại hư. ngươi nhìn hắn trên chán, đều là mồ hôi lạnh. liên tại trương tiểu kiếm pháp trận đổ mồ hôi thời điểm, bên cạnh đông nhiên có một đạo kinh bạc thanh âm vang lên chính là thân xuyên của bảo tay bên trong phiến lấy chỉ phiến khoe miệng cười khẽ nhan an thanh trương tiểu kiếm im lặng nhìn lấy hắn ta cái này rõ ràng là nghĩ đến long man yêu tộc lưu kế cho nên mới đổ mồ hôi có thể hay không nhìn nhan an thanh bộ dáng này nhìn đến cũng không biết bạch tông lang man chứng cá sự tình ta đây là mới vừa rèn luyện xong đệ nhị trọng cương thiết cơ bắp cho nên trên chán mới chạy mồ hôi trương tiểu kiếm phản kích nói ngươi cho rằng ta giống như ngươi háo sắc a đủ rồi Các người hai cái lao sắc phê cùng nhau ngậm miệng. Khương Hạc Niên trực tiếp có kết luận nói. Trương Tiểu Kiếm. Nhan An Thanh. Khương Hạc Niên đi đến một bên, đi cùng Cao Thắng cùng với các sĩ quan An Bài Triệu tử cầu cùng Nhan An Thanh hai người đóng giữ công việc. Rất nhanh nói tốt, Khương Hạc Niên lại nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt. Cái này xem xét, Khương Hạc Niên lông mày có chút khó có thể tin. Hắn nhìn chầm chầm Trương Tiểu Kiếm cánh tay quần đầu, cánh tay hoàn thành đệ nhị trọng lại cơ bắp rèn luyện rồi. Đúng vậy a. Trương Tiểu Kiếm lập tức cười hì hì quay lại nói, đồng thời cũng nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết do nên tìm người nào vay tiền. Khương Hạc Niên nội tâm một trận chấn động. Sáng sớm cùng Trương Tiểu Kiếm ly biệt thời điểm, hắn vừa mới rèn luyện xong đệ nhất trọng cương thiết cơ bắp. Thế nào vừa mới rời đi một cái buổi chiều, hắn cánh tay liền hoàn thành đệ nhị trọng bắp thịt rèn luyện. Khương Hạc Niên nhịn không được hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, ni mã, tốc độ này, quá nhanh à. À, đúng rồi. Nghĩ tới đây. Khương Hạc Niên bỗng nhiên nghĩ lên một cái vấn đề mấu chốt. Khương Hạc Niên liền đem Trương Tiểu Kiếm kéo đến một bên xoa xỉnh. Người cương thiết cơ bắp kích hoạt cho ta nhìn một chút. Khương Hạc Niên nghiêm túc nói. Nha. Trương Tiểu Kiếm không chuyện gì không nói kích hoạt cơ thể của mình. Một giây lát ở giữa, hán thân bên trên cơ bắp là như màn thầu một dạng nhanh chóng bành trướng, là như lão thủ bản can biến đến mười phần cường tráng. Mà cánh tay cơ bắp thì lại lộ ra càng thêm cứng rắn một chút. Trong lúc nhất thời. Một cú cường đại lực lượng cảm giác, cương liệt cảm giác, liền từ Trương Tiểu Kiếm thân bên trên phóng thích mà ra. Khương Hạc Niên tỉ mỉ tra nhìn Trương Tiểu Kiếm thân bên trên cương thiết cơ bắp, sau đó, hơi hơi lỏng thở ra một hơi. "Còn tốt. Gia gia, thế nào rồi?" Tiểu Kiếm nghi ngờ nói ra. Tiếp xuống đệ nhị trọng tối nụ, toàn bộ đều trong Hắc Triều Hàn lưu tiến hành, không muốn lại ở bên ngoài, biết sao?" Khương Hạc Niên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Trương Tiểu Kiếm đầu đầy là dấu chấm hỏi, vì cái gì? trách ta không có sớm nói với ngươi, khương hạc niên cười khổ nói, kỳ thực cũng không thể trách hắn, thực tại là trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử tu luyện thực tại là quá nhanh, tu luyện là như uống trà ăn cơm đồng dạng, siêu siêu vọt lên, quá nhanh, khương hạc niên nghĩ nghĩ hỏi, hiện nay ngươi cũng đột phá đến tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư, cảnh giới tiếp theo liền là tứ phẩm, đúng không? đúng, ta phía trước hẳn là có đã nói với ngươi, linh thú huyết mạch đẳng cấp càng thấp, nghị muốn đột phá thì càng khó bởi vì ngươi bị bỉ hà là cấp C linh thú, hiện nay ngươi là tam phẩm, nghị muốn lại đột phá đến tứ phẩm, trong này liền gặp phải lấy một cái cự đại cửa ải. Ta nhóm đồng dạng đều đem gọi huyết mạch hạn chế. còn nhớ rõ ngươi phía trước đi viễn thắng thầu đất chống rau, đánh chết kia một vị thủy thần giáo tứ phẩm đường chủ a. trương tiểu kiếm gật gật đầu, nhớ rõ. cái này là huyết mạch hạn chế. khương hạc niên nhìn lấy trương tiểu kiếm nghiêm túc ngưng trọng nói ra, có lẽ đối với ngươi mà nói, đột phá đến tứ phẩm không khó, nhưng là. Bởi vì ngươi linh thú bị bị hạ là cấp C. Có lẽ ngươi bây giờ còn không có phát giác cái gì, nhưng là, theo lấy ngươi tu vi đẳng cấp đề cao, cấp C linh thú không đủ cùng thiếu hụt hội một cái bài ra. Sau cùng liền hội như cùng ngươi phía trước đánh bại kia một vị tứ phẩm thủy thần giáo đường chủ đồng dạng, thành vi đồng cấp bậc bên trong yếu nhất tồn tại. Trương tiểu kiếm thật sâu gật đầu. "Đích xác, đúng a." Hắn bị bị hạ mặc dù nói là trong giới tự nhiên tiến hóa hoàn mỹ nhất động vật, nhưng mà cái khác động vật cũng đồng dạng không kém a tỷ như thất tinh đoan ngư, bát quái kiếm ngư, cựu linh ngư miêu, đây đều là cấp a linh thú, thậm chí còn có một chút siêu cấp a thâm hải ma kình, cấp s lục hợp tà hổ ma kình dương thời kỳ quy. hiện nay trương tiểu kiếm sở dĩ biểu hiện tài năng xuất chúng, có thể vượt cấp chiến đấu, dựa vào đều là linh vũ kỹ. loại vật này ưu khuyết điểm rất rõ ràng. tỷ như dựa vào linh vũ kỹ, trương tiểu kiếm hiện tại có thể dùng một quyền đâm chết một đầu tứ phẩm sơ kỳ yêu thú. nhưng mà nếu là đánh không chết đâu. Như vậy chết người rất có thể là Trương Tiểu Kiếm. Bởi vì tiểu kiếm tại linh vũ kỹ gia trì hạ, hắn là công kích lực đạt đến tứ giai. Nhưng là hắn tốc độ, hắn phòng ngự đều không có. Những kia đều là dựa vào võ giả tu luyện lực lượng. Hắn căn bản nhất lực lượng, linh thú lực lượng vẫn luôn không có thế nào để thăng. Cái này kỳ thực rất trí mệnh, tại hiện tại tu vi không cao thời điểm không có biểu hiện ra ngoài, theo lấy phía sau tu vi phẩm giai không ngừng để cao, trên lệch hội hiện hiện càng ngày càng rõ ràng. Trương Tiểu Kiếm hiện tại lực lượng Chủ yếu là từ ba cái bộ phận tạo thành, linh thú, võ giả, linh vũ khí. Hiện nay hắn võ giả, linh vũ khí đều tại không ngừng tiến bộ. Nhưng là hắn linh thú, lại là một mực tại dầm chân tại chỗ, đằng sau hội dần dần thành vì hắn yếu nhất một khâu, thành vì hắn ngược điểm. Nếu như gặp phải một chút đặc biệt nhằm vào hắn ngược điểm địch nhân, kia trương tiểu kiếm cực có liền hội bị đánh bại. Ra ra, vậy ý của ngươi là? Trương tiểu kiếm nghĩ đến cái gì, có chút mong đợi nói ra. Không sai. Khương Hạc Niên trịnh trọng gật gật đầu, tam phẩm tiến giai đến tứ phẩm là linh thú chất biến một cái quá trình, cũng đồng dạng, đây cũng chính là linh thú huyết mạch tiến hóa thời cơ tốt nhất, đem ngươi linh thú từ cấp C tiến hóa đến cấp B, lại cái này bên trong, ta vừa tốt nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi bị bị hà muốn tiến hóa đến cấp B, ngươi muốn tiến hóa thành cái gì linh thú? Khương Hạc Niên nhiều hứng thú đặt câu hỏi nói, Trương Tiểu Kiếm gãi đầu một cái, chậm rãi nói ra, thường quy tiến hóa, giống như có ba loại. Cái nào ba loại? Loại thứ nhất là tiến hóa thành vì trọng quyền Bỉ Bỉ Hà, cái này chủ yếu tiến hóa phương hướng là công kích lực. Loại thứ hai là tiến hóa thành vì thiểm điện Bỉ Bỉ Hà, cái này chủ yếu tiến hóa phương hướng là tốc độ, đồng thời giao phó nắm giữ thiểm điện năng lực. Loại thứ ba là tiến hóa thành vì thất thải Bỉ Bỉ Hà, cái này chủ yếu tiến hóa phương hướng là phong ngự, để Bỉ Bỉ Hà thân bên trên giáp trụ biến đến càng thêm cứng rắn cùng chịu đánh. Đây đều là Bỉ Bỉ Hà bên trong cấp B vết mạch. Kia ngươi nghĩ chọn cái nào? Khương Hạc Niên gật gật đầu, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm lại lại hỏi. Tiểu Kiếm hơi hơi hít sâu một hơi nói, tiểu hài tử mới làm tuyển trạch, ta đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Chương 197, băng hỏa tức vĩ đường lang hạ. Ba càng văn chữ, cầu đặt mua. Ngươi cái này xú tiểu tử, tham lam chết người, bất quá. Tham tốt, ha ha. Khương Hạc Niên thoải mái cười to, biểu thị đối Trương Tiểu Kiếm phản ứng hết sức hài lòng. Hắn không sợ Trương Tiểu Kiếm có dạ tâm, liền sợ Trương Tiểu Kiếm không có dạ tâm. Làm một nam nhân, làm một thiên tài, chỉ có đầy đủ giã tâm mới có thể tiến bộ càng nhanh. Tại cái này chiến hỏa phân tranh thời đại bên trong, trung thực, sao tại bình thường, ngược lại là một cái nghĩa xấu. Ra ra, ta còn thực sự có thể dùng ba loại cùng nhau tiến hóa. Tiểu kiếm kinh ngạc nói. Không thể dùng. Ách. Không thể dùng kia ngươi cười cái giám. Huyết mạch tiến hóa chỉ có thể tuyển một loại, không thể nhiều loại. Những này chỉ là phổ thông cấp B huyết mạch. Nhưng mà ta chỗ này có một loại càng thêm không sai, mà lại như là ngươi tuyển hắn, đằng sau cấp B tiến hóa đến cấp A thời điểm, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cấp C huyết mạch tiến hóa thành cấp B, bình thường là tại tam phẩm tiến hóa đến tứ phẩm thời điểm tiến hành. Cấp B huyết mạch tiến hóa thành cấp A, thì là lục phẩm tiến hóa đến thất phẩm thời điểm tiến hành. Cái này hai cái đều là ngự hải sư cửa hải lớn, chỉ cần tiến hóa thành công, liền sẽ có được biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bất quá chính là bởi vì cái này tiến hóa bất phàm cho nên bước qua cánh cửa liền càng cao. Ra Ra, ngươi nói là cái nào một loại cấp bê huyết mạch? Tiểu Kiếm cho Khương Hạc Niên nói một trận hiếu kỳ, kia liền là băng hỏa tức vĩ đường lang hạ. Khương Hạc Niên lớn tiếng nói, băng hỏa tức vĩ đường lang hạ. Tiểu Kiếm sững sốt một chút, cái này loại cấp bê huyết mạch chưa nghe qua a, mà lại cái này nghe, có vẻ giống như hảo hảo an bộ dạng. Bên trái xào lăn, bên phải ướp lạnh gai thần, Tiểu Kiếm đều nhịn không được phải chảy nước miếng. Không sai liền là băng hỏa tức vĩ đường lang hạ, khương hạc niên hai mắt phát sáng nói ra, đây coi như là cấp bê huyết mạch bên trong người nổi bật, một ngày ngươi tiến hóa thành công, cùng trình độ phía dưới, ngươi không mượn linh vũ kỹ, không mượn võ giả cường đại nhục thân, chỉ là bằng mượn linh kỹ lực lượng, liền có thể nghiền ép đồng dạng cấp bê huyết mạch yêu thú, cái này cứng hãn, trương tiểu kiếm tâm thần chấn động, liền là cái này cứng hãn, mà lại như là ngươi có thể tu luyện thành cái này loại huyết mạch, đối ngươi võ giả tu luyện cũng có trợ giúp từ lớn." Khương Hạc Niên hưng phấn nói, "Còn nhớ rõ ta vừa rồi nói với ngươi à, phía sau ngươi cơ bắp thối nhục, nhất định phải đi hack triều Hàn Lưu." Tiểu Kiếm gật gật đầu. "Ngươi trở về lập tức rèn luyện, rèn luyện đến cừu trọng cương thiết cơ bắp. Sau đó là tam phẩm võ giả hoàn huyết, đồng dạng đột phá đến 9 lần hoàn huyết. Những này không tại võ giả tu luyện sao? Cùng linh thu tiến giai có quan hệ." Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. "Có, đương nhiên là có." Khương Hạc Nghiên vội la lên, chỉ là có chút đáng tiếc, bởi vì năm nay chiến tranh thế cục càng khẩn trương nguyên nhân, cho nên không có biện pháp tổ chức toàn quốc ngự hải sư giải thi đấu, nếu không như là ngươi có thể đánh thắng đế đô ngự hải sư đại học, mượn dùng hắn nhóm xích chiều nó lưu, kia ngươi huyết mạch tiến giai liền dễ dàng nhiều. Cái này lúc Khương Hạc Niên đột nhiên khó hiểu cảm thán nói: "Da da, ngươi cái này lợi là có ý gì?" Tiểu Kiếm bị nói không hiểu ra sao. "Ta cụ thể nói với ngươi, cái này một cái cường hãn cấp B huyết mạch băng hỏa tức vĩ đường lang hạ." Nghĩ muốn tiến hóa, cần thiết cực kỳ hà khắc điều kiện. Thứ nhất, ngươi thân thể cần phải muốn băng hỏa giao hòa. Hiện tại ngươi đồng bì cùng cương thiết cơ bắp đều là tại Hắc Triều Hàn Lưu bên trong tu luyện được, đúng không? Đúng. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu. Hắn đồng bì, cụ thể tên là băng đồng bì. Như là nhị phẩm võ giả thối nhục cũng tại Hắc Triều Hàn Lưu bên trong tiến hành, vậy tu luyện ra đến cơ bắp, kia liền là băng thiết cơ bắp. Chẳng lẽ? Cái này lúc Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên một lần, nghĩ đến cái gì? đúng không sai. Khương Hạc Niên nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm bóng ánh cười một tiếng. Ngươi trước tiên ở chúng ta Nam Hải Đại học cái này một bên, rèn luyện ra cửu trọng băng đồng bỉ, cửu trọng băng thiết đục, cửu trọng băng huyết. Sau đó ta lại tiện ngươi đi Đế đô Đại học bên kia, mượn hắn nhóm xích triều nốt lưu, thủy hỏa giao hòa, tiến thêm một bước, rèn luyện ra đệ thập trọng băng hỏa thần thể. Đây chính là vì cái gì người không có nghe nói băng hỏa tức vĩ đường lang hà cái này loại huyết mạch nguyên nhân, chỉ có gian luyện ra băng hỏa thần thể mới có thể tuyển trạch tiến giai thành vì cái này trùng linh thú trương tiểu kiếm lần này là triệt đệ kinh hắn không nghĩ tới nguyên lai tử vừa mới bắt đầu khương hạc niên đã trong bóng tối an bài cho hắn tương lai tính toán chủ yếu vẫn là người võ giả thiên phú tốt khương hạc niên nhẹ răng cười nói giống triệu tử cầu nhàn an thanh hai người mặc dù thiên phú cũng không tệ lắm nhưng mà cũng đều tạm tại đệ lục trọng đệ thất trọng chỉ có võ giả mỗi nhất phẩm rèn luyện rèn luyện đến cực hạn mới có thể tu luyện ra một loại võ giả hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể. Liên la rèn luyện đến đệ thập trọng một loại sưng hô. Khương Hạc Niên cười hát hát nói. Khương Hạc Niên có một câu không có nói chính là, có thể đủ rèn luyện đến đệ cửu trọng người, rất rất ít, tỷ lệ không đến một phần một trăm ngàn. Mà hiện nay, hắn đổ đệ vậy mà làm đến. Kia hắn, tự nhiên là muốn cho trương tiểu kiếm tốt nhất. Cái này mới không coi là lãng phí trương tiểu kiếm kia tuyệt thế thiên phú kinh người. Trương Tiểu Kiếm bị Khương Hạc Nghiên nói một trận hướng tới, tước mơ đến, ra ra, kiếp như là tiến hóa thành vì cái này loại huyết mạch, có thể dùng nắm giữ năng lực gì a? Trọng Quyền Bì Bì Hà huyết mạch, có thể dùng trên diện rộng để cao Trương Tiểu Kiếm quyền đầu lực lượng, dùng hắn quyền đầu càng thêm bạo tàn. Cái này một cái huyết mạch, đối với Trương Tiểu Kiếm đến nói có điểm gân gà. nói cho cùng hắn nắm giữ linh vũ kỹ, cho nên cái này một huyết mạch năng lực có điểm lặp lại. Thiểm Điện Bì Bì Hà huyết mạch, cái này nghe còn có thể dùng cũng là phía trước tiểu kiếm nội tâm chọn một cái cấp B huyết mạch, tiến hóa thành công, hắn thân hình tốc độ sẽ lập tức tăng vọt. Đồng thời ở trong nước biển, thiểm điện điện giật cái này loại năng lực có rất lớn ưu thế, thiên nhiên đứng trên ưu thế. Thất thải bì bì hà huyết mạch, cái này cũng đồng dạng cùng hắn võ giả năng lực chồng lên nhau. Băng hỏa tức vĩ đường lang hà, sở dĩ có thể ngạo tuyệt cái khác cấp B huyết mạch, chủ yếu quy công mấy cái năng lực. Khương Hạc Niên giải thích nói, thứ nhất, như là ngươi thành công luyện thành băng hỏa thân thể, Ngươi nhục thân tu luyện thành đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Khác ta không dám nói, đồng phẩm cấp võ giả bên trong, ngươi có thể dùng xếp số một thứ hai. Thứ hai, băng hỏa tức vĩ đường lang hà có hai loại công kích đặc hiệu, hỏa diễm cùng hàn băng. Hỏa diễm, có thể dùng để cho ngươi dây lát ở giữa bạo phát, đồng nhiên để cao tốc độ ra quyền cùng lực lượng. Hàn băng, có thể dùng để cho ngươi công kích bổ sung đóng băng đặc hiệu, tê liệt địch nhân. Cái này hai cái công kích tăng phúc rất lợi hại. Phía sau ngươi thực chiến thời điểm liền hội biết rõ bọn chúng tốt chỗ Thứ ba, phía trước ta cũng đã nói Như là ngươi có thể thành công tiến giai thành cái này huyết mạch Đằng sau ngươi lại một lần nữa tiến đến giai Liền có thể chọn lựa một cái càng thêm lợi hại cấp tha huyết mạch Tốt ta Trương tiểu kiếm này lúc đã hoàn toàn là nghe tâm trí hướng về Vô cùng kích động Khương hạc niên cái này láo giả coi như không tệ Đã vì hắn trải tốt nhiều như vậy đường Ai, đúng, ra ra Ngươi vừa rồi vì cái gì tiếc hận năm nay không có tổ chức toàn quốc ngự hải sư giải thi đấu. Cái này lúc Tiểu Kiếm nghĩ lên vừa rồi một chi tiết. Bởi vì như là ngươi đánh thắng đế đô đại học học sinh, ngươi liền có thể đường đường chính chính đi hắn nhóm xích triều nó lưu. A, ta bình thường không thể đi. Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Khương Hạc Niên im lặng trợn trắng mắt, bình thường ở trường học bên trong, ngươi có nhìn đến trường học khác học sinh, đến chúng ta hát triều hàn lưu tu luyện sao? Ê! Giống như không có. Cái này đúng, Khương Hạc Niên nhún nhún vai, có điểm bất đắc gì nói ra, chúng ta Nam Hải hắt triều hàn lưu, chỉ đối chúng ta trường học học viên mở ra. Mà bình thường cung chúng ta học viên tu luyện đều không thế nào đủ, ngươi nói còn thế nào mở ra cho trường học khác học viên. Là đạo lý này. gia gia, kia ta cái này đến thời điểm thế nào đi đế đô đại học xích triều noan lưu tu luyện. Trương Tiểu Kiếm lập tức vội la lên. Chỉ có thể từ từ đi, ngươi trước tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư. Còn có tam phẩm võ giả chín lần hoán huyết đi, ta cái này đằng sau lại từ từ cùng đế đô đại học đàm phán. Khương Hạc Nhiên nặn nặn lông mày, cười khổ nói. Nhìn đến hắn chỉ có thể kéo xuống nét mặt giàn ua, hảo hảo cùng đế đô đại học bên kia thương lượng, mà lại phòng trường phải bỏ ra không ít đại giới. Không có cách, loại vật này vốn chính là đều tự trường học tài sản riêng, ăn bài thế nào, đều là đối phương định đoạt, chính phủ ra mặt cũng không nhất định dễ dùng. Mà lại như là tùy tiện liền đối trương tiểu kiếm ở đại môn kia như là cái khắc trường học học viên cũng cùng phong nghi muốn vậy làm sao bây giờ? Ai, nhân tộc hiện nay liền là cái này quân bách? Bất quá ở nơi nào, là người nào, đều gặp phải cái này loại sư nhiều cháo ít cục diện. Được rồi, ra ra. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu, cũng thế, hắn hiện tại mới tam phẩm sơ kỳ, võ giả càng là mới tại nhị phẩm đệ nhị trọng tối nụ, nghĩ muốn tiến hành huyết mạch tiến lên giai còn lâu đây? Tốt, trở về hảo hảo tu luyện đi. Khương Hạc Niên nói ra. Ừ. Trương Tiểu Kiếm gật gật đầu, Minh, ngày mai đại chiến kiềm chế một chút. Khương Hạc Niên trước khi đi lại nhịn không được nói, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm nội tâm một trận phức tạp. Hắn đã hy vọng cái này tôn tử anh dũng giết địch, có thể lại sợ hắn vì vậy mà bỏ xuống, khó dùng lấy hay bỏ. Biết rõ, gia gia. Trương Tiểu Kiếm khoát tay háo, trọng tân trở lại chính mình chủ thủ trên cương vị. Khương Hạc Niên nhìn Trương Tiểu Kiếm một hồi, sau đó chậm rãi trở lại chính diện tiên phong chiến trường. Chiến trường nhiều tàn khốc. Đến tiền tuyến trong hai tháng này, Khương Hạc Niên đã thấy mấy vị ngày xưa hào hưu, thất phẩm tông sư từng cái vẫn lạc tại yêu tộc tay bên trong. Liền tông sư cái này loại cấp bậc cường giả đều có thể vẫn lạc, húng chi trương tiểu kiếm một cái mới tam phẩm ngự hải sư. Nhưng mà, đây đều là trương tiểu kiếm đường. Hắn không thể quá phận quay nhiễu, ngăn cản. Buổi sáng hôm nay, từ cẩn nhi tử tử phàm liền là sống sờ sờ ví dụ tốt nhất. Có chút gian khổ, cần phải đến đi kinh lịch. Có chút chắc chở, cần phải đến đi tiếp nhận. Quá phận đi làm nhiễu hậu bối nhân sinh lịch, chỉ hội để hắn biến thành kẻ yếu, thậm chí ngộ nhập gặp rền. Khương Hạc niên thở dài lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra phát một đầu tin nhắn cho Đế Quốc Ngự Hải Sư Đại học một cái lao hưu. Mượn dùng Đế Quốc Đại học tu luyện thánh địa xích chiều nó lưu, không tại một chuyện nhỏ, cho nên vẫn là sớm thông chi tương đối tốt. Cái này lúc, quân trướng màn cửa sốc lên, một cái nho nhã lão nhân đi đến, là Phí Vô Cực. Phí Vô Cực đi qua Khương Hạc niên bên người, Hạ ý thức nhìn Khương Hạc Niên màn hình điện thoại di động một mắt, sững sốt một chút. Ngươi còn thật để Trương Tiểu Kiếm tuyển trạch băng hỏa tức vĩ đường lang hả rồi? Phí vô cực có chút kinh ngạc nói, hiện nhiên cái này tuyển trạch xuất phát từ dữ liệu của hắn. Khương Hạc Niên nhìn phí vô cực một mắt, không nói gì. Phí vô cực cũng ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, nửa ngày chậm rãi nói ra, nhìn đến ngươi còn thật chuẩn bị toàn lực đuổi dưỡng hắn, vậy mà để hắn tuyển trạch cái này loại cấp B huyết mạch, kia hắn phía sau cấp A huyết mạch. Nghĩ tất liền là cái kia a. Khương Hạc Niên, ngươi tâm thật lớn. Phí Vô Cực sắc mặt ngưng trọng, Khương Hạc Niên lại là vẻ mặt không quan trọng. Ngược lại nhàn nhạt nói ra, Trương tiểu kiếm là kia một khối liệu, chỉ có cái kia huyết mạch xứng với hắn. Phí Vô Cực tiếp tục nhíu mày, ngươi thật là cần nghĩ kỹ, võ giả thân thể tu luyện khó độ, muốn so ngự hải sư khó rất nhiều rất nhiều. Cũng tỉ như ngươi, ngươi không phải cũng là tạm tại bát phẩm võ giả tạm hồi lâu sao? Ngươi quyết định này có điểm qua loa. Khương Hạc Niên nhìn lấy phí vô cực lại là cười hắc hắc, ngươi thật giống như so ta còn gấp a. Hắn hiện tại mới nhị phẩm, liền tính thật tuyển trạch băng hỏa tức vĩ đường lang hà huyết mạch, hắn lần tiếp theo tiến đến giai cũng còn có bó lớn thời gian. Phí vô cực thở dài nói, tốt ta, tùy ngươi, ngươi khả năng không biết rõ một việc. Khương Hạc Niên cái này lúc lại nhìn lấy phí vô cực nghiền ngẫm nói ra, sự tình gì? Phí vô cực như mày, kia liền là phía trước trương tiểu kiếm bị ám sát sự tình hắn bỗng nhiên vô duyên vô cớ liền bị treo ở thủy thần giáo hồng bảng bên trên, khương hạc niên sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi là nói, phí vô cực trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngươi phải biết, đương thời tiểu kiếm mới nhị phẩm ngự hải sư mà thôi, kết quả lại khó hiểu bị treo ở thủy thần giáo hồng bảng ám sát danh sách bên trên, xếp hạng so triệu tử cẩu, nhan an thanh, lãnh hồng ngọc mấy cái yêu nghiệt thiên tài còn muốn cao, ngươi nói cái này là vì cái gì, phí vô cực sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Mặc dù tại sự tình về sau, ta nhóm bắt được Phan Diên chắc cái này trường học nội gian, Khương Hạc Niên tiếp tục đôi mắt trầm trọng nói ra, nhưng là, Trương Tiểu Kiếm vì cái gì bị phủ lên thủy thần giáo tối cao ám sát bảng danh sách sự tình, đến nay vẫn chưa có người nói rõ ràng. Sự tình sau ta điều tra cực kỳ lâu, ta rốt cuộc tìm được một điểm dấu vết để lại. Manh mối gì? Phí vô cực một đôi mắt đống nhiên nhấc lên. Khương Hạc Niên nhìn chung quanh quân doanh một mắt, vung tay lên, vẫn là bày ra mấy đạo tinh thần lực bình thường Phí vô cực nhướng mày, cũng đồng dạng bày ra. Khương Hạc Niên hơi hơi gần phía trước, ta điều tra kết quả chính là, Thủy Thần Giáo Sở dị muốn ám sát ta cái này đồ đệ, rất có thể là cùng hắn Linh Thú có quan hệ. Bị bị hạ. Phí vô cực đống nhiên thần sắc chấn động. Phải. Khương Hạc Niên thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Trần Ngọc Đình Linh Thú cũng là bị bị hạ, thế nào hắn cũng không có bị Thủy Thần Giáo ám sát. Phí vô cực đống nhiên nghĩ đến. Có, hắn cũng bị ám sát. Khương Hạc Niên nghiêm túc nói ra. Hắn nói tại hắn linh vật linh vũ kỹ thời điểm, kia mấy năm đông nhiên liền có thủy thần giáo người ám sát hắn, nhưng là đến đằng sau, đông nhiên khó hiểu liền không có. Đồng dạng, ta lại thử nghiệm đi liên hệ cái khác đồng dạng nắm giữ bì bì hà ngự hải sư, kết quả lại phát hiện. Rất nhiều người đều khó hiểu mất tích, hoặc là bỏ mình. Hả? Phí vô cực đại kinh, cái? Cái gì ý tứ? Liền là mặt chữ ý tứ. Trần Ngọc Đình cùng Trương Tiểu kiếm hai người, vô cùng có khả năng là chúng ta Viêm Quốc sau cùng hai cái linh thú là Bỉ Bỉ Hạ Ngự Hải Sư. S đã kịp tác đã ký tác. Chương 198: Ta nguyện vọng gia nhập đội cảm tử, 4000 chữ. Quân doanh bên trong, Phí Vô Cực nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Bỉ Bỉ Hạ cái này chủng linh thú rất đặc biệt sao? Vì cái gì yêu tộc người muốn vụng trộm ám sát những này Ngự Hải Sư? Khương Hạc Niên ngưng trọng lắc đầu, không biết, như là không phải ta cha nhìn cái này nhiều năm tư liệu. Chúng ta cũng không biết loại tình huống này. Ngươi biết không? Dựa theo ngự hải sư hiệp hội cùng với quốc gia ở trong chính phủ hồ sơ. 20 năm trước, chúng ta viêm quốc linh thú là bỉ bỉ hàng ngự hải sư, số lượng đại khái có một vàng người. Nhưng là đến 10 năm trước, số lượng này liền lập tức bạo hàng, chỉ còn lại 3, 4 ngàn người. Đến cái này 1, 2 năm, số lượng càng ít, vậy mà không đủ mấy trăm. Hiện tại, chính phủ đăng ký hồ sơ, càng là chỉ còn lại Trương Tiểu Kiếm cùng Trần Ngọc Đỉnh hai người. Khương Hạc Niên có chút tim đập nhanh lắp đầu, số liệu này thực tại là quỷ dị, để người kinh hãi. Không có mờ ám, người nào tin tưởng. Phi vô cực cũng là kinh. Bình thường đến nói, nắm giữ ta chủng linh thú ngự hải sư, số lượng đều là càng cân bằng, đương nhiên chiến loạn thời kỳ tính khác. Nhưng là, theo lấy gần mấy chục năm viêm quốc quốc lực không ngừng tăng cường, ngự hải sư số lượng cũng là một mực vững bước gia tăng. Cho nên linh thú là bị bị hạ ngự hải sư số lượng, hẳn là càng nhiều mới đúng. nhưng mà. Bì bì hà linh thú ngự hải sư, vậy mà số lượng xuất giảm, cái này quá không bình thường. Những này người, đều là thế nào chết? Phi vô cực cả kinh nói. Rất nhiều, không phải ra chiến trường bị yêu tộc giết chết, liền là làm nhiệm vụ thời điểm tử vong, còn có một chút không hiểu thấu liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn chết. Ta lật xem một lượng, ra tiền tuyến hoặc là làm nhiệm vụ bì bì hà ngự hải sư, tỷ lệ tử vong càng là cao tới 80. Số liệu này viễn siêu đồng dạng ngự hải sư bình quân trình độ. Phí vô cực cũng đã biến sắc vì cái gì hội cái này dạng bỉ bỉ hà cái này trùng linh thú rất cường đại sao? Những này tử vong số lượng trên vạn bỉ bỉ hà ngự hải sư, hắn nhóm không phải là huyết mạch đều là cấp a hoặc là cấp eta. Không phải, Khương hạc niên trầm ngâm nói, kỳ thực đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Người khác không nói, liền nói trương tiểu kiếm, hắn hiện tại bỉ bỉ hà là bình thường nhất bỉ bỉ hà cấp c huyết mạch. Có thể hắn tại nhị phẩm thời điểm liền bị thủy thần giáo người liệt vào hồng bảng mục tiêu ám sát, cái này mười phần quỷ dị. Trân Ngọc Đình cũng giống như thế, Trân Ngọc Đình chỉ là cấp bê huyết mạch, trọng quyền bị bị hạ. nay thiên phú, ngươi không thể siêu phàm thoát tục đi, chỉ có thể nói con tốt. Có thể hắn kết quả hắn trẻ tuổi thời điểm, vậy mà cũng thường xuyên đụng phải ám sát. Bất quá hắn đằng sau mấy năm đống nhiên liền không có, phảng phất thủy thần giáo người một lần liền từ bỏ hắn cái này mục tiêu, cái này hết sức kỳ quái. Phí vô cực chỉnh trọng gật gật đầu, đúng vậy a, cái này quá kỳ quái. Nói đến Tây Man tỉnh Thủy Thần Giáo cũng là không may. Ngay từ đầu tại Tây Man tỉnh thi đại học mô phòng thời điểm, hắn nhóm liền tổn thất hết hơn phân nửa thực lực. Sau đó đằng sau lại bị triệu tử cầu cùng trương tiểu kiếm hai người bạo loại, lại xử lý hai vị ngũ phẩm trưởng lão, bốn vị tứ phẩm đường chủ. Cái này dẫn đến Thủy Thần Giáo cứ điểm kém một chút liền tại Tây Man tỉnh xóa tên. Đây cũng là vì cái gì đến từ một lần kia viện thắng giao dưa trồng công ty về sau, liền không ai dám đến ám sát trương tiểu kiếm nguyên nhân. Thứ nhất, Tây Man tỉnh bên này thủy thần giáo cực độ suy yếu, đều nhanh muốn toàn quân bị diệt. Thứ hai, trương tiểu kiếm cái này mấy tháng vẫn luôn ở tại Nam Hải Đại học thành bên trong, thủy thần giáo liền tính nghĩ ám sát cũng hoàn toàn không có cơ hội. Thứ ba, thật là có bóng mở à. Liên tục hai lần cực lớn đánh bại, kém một chút liền đem bọn hắn tại Tây Man tỉnh cứ điểm nhổ tận gốc hắn nhóm còn thế nào dám tiếp tục đối trương tiểu kiếm động thủ. Chí ít cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian hảo hảo chậm rãi A. Tặng đầu người cũng không là cái này dạng đưa. Phí vô cực cùng Khương Hạc nghiên hai người lại tán gẫu vài câu, nhưng vẫn như cũ vẫn là nghị không ra nguyên cớ, ngược lại nghị trở nên đau đầu. Hai người cũng không nghĩ, cái này lúc, quân bộ tổ chức ngày mai hội nghị tác chiến. Phí vô cực cùng Khương Hạc nghiên hai người lập tức thần sắc run lên, ngày mai, liền là quyết định viêm quốc Nam cảnh vận mệnh cuối cùng thời khắc. Phòng hội nghị bên trong, đại khái mấy chục tên tông sư phía trên cường giả tụ tập cùng một chỗ, không khí ngưng túc. Bởi vì hôm nay đột nhiên phát sinh biến cố, hiện nay tham gia hội nghị quy cách lại lần nữa đề cao. Nhưng mà cho dù là như đây, đám người vừa ngồi xuống, cũng đồng dạng có chút không tự chủ được quan sát những người khác, có một loại người tâm hoảng sợ, lẫn nhau nghi ngờ cảm giác. Khương Hạc Niên nhướng mày, lập tức biết rõ từ cần sự kiện tác dụng phụ ra đến. Người có thời điểm cũng không sợ chính diện đau thật thương thật giết tới địch nhân. Ngược lại e ngại nút trong bóng tối một mực đệ đao tử đồng bào. Tư cần sự kiện ảnh hưởng, thực tại là quá ác liệt, quá kinh dị, quá để người tê cả da đầu. Cả đầu cánh phải phòng tuyến cơ hồ từ nội bộ bị tan rã, thẩm thấu. Mấy vạn danh sĩ binh bị yêu tộc chứng cá tà ác ký sinh, đại lượng đồng bào binh sĩ bị xem là yêu tộc chất dinh dưỡng. Một ngày ngày mai bạo phát đại chiến, kết cục có thể nghĩ. Cả đầu đệ nhị phòng tuyến dễ dàng sụp đổ, trực tiếp sụp đổ, đánh đều không cần đánh. Liên mang hiệu ứng hạ. Chính diện tiên phong cùng cánh trái cũng đồng dạng vô pháp tự bảo vệ mình, sẽ hội bị yêu tộc công chiếm. Đến thời điểm, ngồi ở chỗ này mấy trăm tên tông sư, chí ít một nửa người chết không có chỗ chôn Tiền tuyến 25 vạn binh sĩ, càng là chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, một cái đều chạy không được. Kết quả này, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Nếu quả thật phát sinh, viêm quốc sẽ hội thụ trọng thương. Đến gần 500 tên tông sư phía trên cương giả, 25 vạn binh sĩ, không có cái mấy chục năm. Viêm quốc chỉ hoan không qua đến. Mà nhất châm trọng phát hiện Long Man yêu tổ cầm yêu, vậy mà là một tên Nam Hải đại học sinh học sinh, Trương Tiểu Kiếm. Cái này chẳng phải là nói, các vị ở tại đây tông sư đều là cho có. liền một tên tam phẩm đại học sinh cũng không bằng. Nghĩ đến đây kết quả, trên mặt của mọi người liền là nóng bỏng, xấu hổ đến cực điểm. Phòng hội nghị bên trong yên tĩnh hồi lâu, tạ thiên chậm rãi liếc nhìn đám người một mắt, trinh trọng nói ra, tỉnh lại cùng kiểm điểm, ta nhóm trước thả tới đằng sau Hiện tại ta nhóm trọng yếu nhất liền là ngày mai lửa xém lông mày đại chiến. Ngày mai thắng lợi, vậy chúng ta công lớn hơn tội. Mà như là thua, chúng ta liền là viêm quốc tội nhân, vĩnh viễn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên. Các vị đồng chí, ngươi nhóm cảm thấy thế nào? dạ thiên mấy câu nói, một lần nói tại đám người trong tấm khảm. Đúng vậy, từ cẩn sự tình, đã phát sinh, hiện tại dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên hiện tại muốn làm, liền là lấy công chủ tội, đánh tốt ngày mai quyết chiến. Đám người sắc mặt chậm dãi biến đến kiên nghị cùng quả cảm lên đến, đấu trí sôi trào. Liên quan tới ngày mai quyết chiến, ta có một cái chủ ý. Đúng lúc này, một thanh âm chậm dãi vang lên. Là Đại Tư Mã. Đại Tư Mã mở miệng, hắn thủ hạ lập tức từng cái biến đến trở nên nghiêm nghị, lần lượt ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Đại Tư Mã, một bức chỉ nghe lệnh hắn. Đại Tư Mã tướng quân mời nói. Tạ Thiên nói. Xuyên thấu qua sự tình hôm nay, chúng ta nói có thể dùng biết một việc, Đại Tư Mã nói ra kia liền là ngày mai đại chiến, Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc, bất kể như thế nào tiến công, sau cùng chủ lực phe tấn công hướng hẳn là cánh phải. Cho nên, chúng ta không ngại tương kế tự kế, liền tại cánh phải mai phục hắn nhóm, tới một cái đánh lén. Đám người gật gật đầu. Đích xác, thứ hai trường thành cánh phải đã bị Long Man yêu tộc thẩm thấu không còn một mảnh, kia hắn nhóm tự nhiên sẽ từ cái này phòng tuyến tiến công, sau đó lại từ này giết tới cánh trái cùng tiên phong, hình thành vây quanh. Phí vô cực nhíu mày. Mở miệng nói, Đại tư Mã Tướng Quân, vậy trong này có một vấn đề, kia liền là Long Man yêu tộc còn không biết được hắn nhóm Bạch Tông Lang Man chưng cá bị thanh trừ, từ phàm các loại người bị không chế. Hôm nay cánh phải kiểm tra sức khỏe quy mô lớn như vậy, đến gần 10 vạn binh sĩ, trong này hơi hơi có một người thành công truyền ra tin tức, chúng ta cái này tương kế tiểu kế kế hoạch liền thất bại. Cái khác Tông Sư gật gật đầu, phí vô cực nói ra tiếng lòng của bọn họ. Hôm nay kiểm tra người binh sĩ số lượng thực tại là quá nhiều. Long man yêu tộc không đốc, vừa nhận được phong thanh, lập tức liền biết rõ bạch tông lang man kế hoạch bại lộ. Kia viêm quốc cái này một bên tương kế tiểu kế kế hoạch, cũng sẽ không thể áp dụng. Cái này ngươi nhóm ngược lại là có thể dùng yên tâm, đại tư mã cùng tạ thiên liếc nhau một cái, chậm rãi nói ra, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, ta cùng tạ đại nhân liền một mực dùng tinh thần lực bảo bọc đệ nhị phòng tuyến, đồng thời tiến hành phong tỏa. Không quản là trên trời, trong lòng đất, vẫn là nước bên trong, đều không có một cái người. Một kiện vật phẩm vượt qua hai người chúng ta tinh thần lực phong tỏa. Đại tư mã, lập tức để tại chỗ tất cả sắc mặt người khẽ biến. Đại thủ bút, chân chính đại thủ bút ta. Hai người dùng tinh thần lực bao phủ lại cả đầu đệ nhị phong tuyến. Trong này, căn bản cũng không phải là phổ thông cựu phẩm ngự hải sư liền có thể làm đến. Không quản là tinh thần lực phạm vi bao phủ cùng duy trì liên tục thời gian. Kết quả hai người vậy mà làm đến. Quả nhiên, cùng ngoại giới truyền thuyết bên trong đồng dạng, mặc dù đồng dạng là cửu phẩm Nhưng mà Tạ Thiên cùng Đại Tư Mã hai người thực lực muốn mạnh rất nhiều. Trong phòng họp mặt khác ba vị cửu phẩm cương giả, này lúc cũng đồng dạng có chút nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc nhìn lấy hai người. Để hắn nhóm dùng tinh thần lực bao phủ lại một cái cánh trái hoặc là cánh phải, hắn nhóm còn miễn cưỡng có thể làm đến. Mà lại liền tính miễn cưỡng làm đến, hắn nhóm cũng chỉ có thể duy trì thời gian mấy tiếng mà thôi. Kết quả hiện nay, Đại Tư Mã cùng Tạ Thiên hai người, vậy mà từ giữa trưa một mực duy trì cho tới bây giờ, một chút sự tình đều không có Mà lại lại nhìn hai người ý tứ, tiếp tục duy trì đến ngày mai đại chiến bắt đầu, hai người đều không có chút nào vấn đề. Cái này một phần thực lực, thực tại là quá cường hãn, không phải bình thường cựu phẩm có thể so đo. Còn có, bởi vì tình huống đặc thù cẩn thận cân nhắc, trung ương bên kia đã khởi động một mai cao cấp ám kỳ. Ám kỳ bên kia truyền về tin tức chính là, Long Man yêu tộc cao tầng, tạm thời còn không có thu đến chúng ta bên này bất cứ tin tức gì. Tạ thiên nhìn đám người một mắt, lại chậm rãi đánh một châm thuốc căng thần. Soạn. Tạ thiên lời nói lập tức để tại chỗ tông sư nhóm đều phát ra chấn động không nhỏ. Gián điệp, vẫn luôn ở khắp mọi nơi. Nhưng là, yêu tộc tại nhân tộc bên trong phát triển gián điệp rất dễ dàng. Mà nhân tộc nghĩ muốn tại yêu tộc bên trong phát triển gián điệp, độ khó kia hoàn toàn liền là địa ngục hình thức. Trung ương vì phát triển cái này một mai ám kỳ, có thể nghĩ là bỏ ra nhiều lớn cố gắng cùng đại giới. Không nghĩ tới vì viêm quốc nam cảnh bên này an toàn, Trung ương liền trọng yếu như vậy nhân vật đều khởi động. Bất quá không thể không nói, cái này đích xác là một lần cho mọi người lòng tin. Tạ Thiên cùng Đại Tư Mã hai người tinh thần lực phong tỏa rất thành công, Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc đích xác là tạm thời còn không có phát giác được động tĩnh bên này. Kia dựa theo Đại Tư Mã kế hoạch, ngày mai có tâm tính vô tâm tình hồn dưới, đích xác là rất dễ dàng liền mai phục thành công. Bất quá! Cho dù là như đây, nghĩ muốn bằng mượn như này thủ thắng, vẫn là không dễ dàng. Yêu tộc binh lực vẫn luôn là ưu thế không quản là trung hạ phẩm bình sĩ cùng sĩ quan, hay là cao phẩm cường giả. Liên tính thật đánh lén cùng giết chết một chút, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thế cân bằng kéo về thế cân bằng mà thôi. Nghĩ phải thắng, nói nghe thì dễ. Tại chỗ đám người, hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Cho nên phòng hội nghị một lần lại yên tĩnh trở lại, từng cái cho mày, không khí trầm trọng. Khó, quá khó. Cho dù là Nam Hải học sinh Trương Tiểu Kiếm phát hiện Long Man yêu tổ cầm yêu, sớm chuẩn bị sẵn sàng Đồng thời tương kế tự kế, đây cũng chỉ là trọng tân đem chiến trường thế cục kéo về thế cân bằng mà thôi. Đại gia lại bắt đầu lại từ đầu đối chiến, tỷ số thắng chia 5 năm. Thật lâu. Đại tư mã bông nhiên trùng điệp thở dài một hơi, sau đó đứng lên thân đến nói ra, vì kế hoạch hôm nay, ta tổ chức đội cảm tử đi. Đại tư mã một câu nói kia một ra, lập tức để toàn trường mọi người sắc mặt đại biến. Đội cảm tử. Nói thật dễ nghe gọi là đội cảm tử, nói không được nghe, kia liền là tự bạo đội. Liên như phía trước cánh phải phong tuyến, bởi vì một mực chậm chạp công không được kim cương ngư bộ lạc xạ thủy ngư ngư trận, binh sĩ thương vong thẳng trọng, cho nên cánh phải binh sĩ không thể không xuất động đội càng tử. Cao thắng, liền là phía trước trong đó một cái. Vì này hắn ném một cái cánh tay phải cùng một đôi chân, may mà tại Trần Ngọc đỉnh cứu trợ hạ, sau cùng trọng tân tục chi thành công, nếu không một đời làm một cái phế nhân. Cả cái phòng hội nghị, dây lát ở giữa không khí một mảnh bị thương. Thảm! Thảm! Thảm! nhân tộc liền là như này hèn mọn. Nhân tộc liền là như này thê lương. Mỗi một lần đánh không lại, cũng chỉ có thể tuyển trạch cái này loại giết địch một ngàn, tự tổn 800, đồng quy vu tận thảm thương chiêu số. Một chút thân xuyên quân phục tông sư, bình thường chảy máu nháy đều không nháy mắt hắn nhóm, này lúc đỗng nhiên liền không nhịn được vệ thu hút nước mắt. Sau đó, hắn nhóm một cái lại một cái đứng lên. Phòng hội nghị bên trong, lập tức kéo đẩy ghế thanh âm vang lên liên miên. "Ta, không gì, cánh phải đệ thập tam sư thiếu tướng." Nguyện vọng gia nhập đội cảm tử. Ta, Thiệu Phi Vũ, cánh trái đệ thất sư thượng úy, nguyện vọng gia nhập đội cảm tử. Ta, Thôi Minh Lãng, tiên phong đệ cửu sư trung úy, nguyện vọng gia nhập đội cảm tử. Lao thôi, ta dùng đệ cửu sư thiếu tướng thân phận mệnh lệnh ngươi, ngươi không thể đi. Ngươi nhi tử vừa mới đầy tháng, để ta đi. Đệ cửu sư thiếu tướng cười cười, ta, Lương Đức Nguyên, tiên phong đệ cửu sư thiếu tướng, nguyện vọng gia nhập đội cảm tử. Lương trưởng quan, ngươi đánh dám? Ngươi tháng sau liền muốn kết hôn, ngươi gia nhập cái cọng lông. Cái này dạng càng tốt hơn, Đặng thiên nàng có thể dùng chọn một càng nam nhân tốt cả, ngược lại ta vẫn luôn không xứng với nàng. Ngươi gặp người, ngươi rõ ràng truy nhân gia nhiều năm. Liên la đã đuổi theo, biết rõ nhân gia tốt, kia ta liền càng thêm không thể hại nhân gia. Đám người cũng nhìn không được nữa, từng cái toàn bộ quay đầu chỗ khác. Thực lực cường đại, đã tu luyện tới tông sư phía trên hàn nhóm, chỉ cảm thấy con mắt đều tiến hạc cát, mười phần khó chịu. Trước 199, cha nhận tội con. Phòng hội nghị bên trong, không khí bi tráng mà trầm trọng. Ngày mai sẽ là tổng quyết chiến, phổ thông ngự hải sư tự bạo, không có cái gì quá lớn hiệu quả, ngược lại chỉ hội lãng phí sinh mệnh. Chân chính, nghĩ muốn đánh thắng cái này một chiến, cũng chỉ có thể dựa vào hắn nhóm những này thất phẩm phía trên tông sư. Chỉ có hắn nhóm tự bạo sinh ra huy lực, mới đủ đủ đánh bại đối phương thất phẩm cường giả. Chiến tranh đến loại tình trạng này, chung, hạ phẩm chiến đấu đã không thế nào trọng yếu. Quyết định chiến tranh đi hướng là cao phẩm cường giả ở giữa chiến đấu. Cao phẩm cường giả chiến đấu ai thắng, người đó liền có thể thắng đến trận này chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này một điểm đám người lòng biết rõ, cho nên mới có cái này nhiều quân nhân tông sư đứng ra gia nhập đội cảm tử. Khương Hạc Niên kinh ngạc nhìn những quân nhân này không ngừng từ cáo anh dũng, khó chịu vô vô khuôn mặt của mình tâm lý một trận khó chịu. Ta từ cẩn nguyện vọng gia nhập đội cảm tử. Liên tại phòng hội nghị bên trong mười phần trầm trọng thời điểm. Doanh trưởng bên ngoài, đống nhiên có một thanh âm vang rội truyền đến. Một vị lao nhân mở ra phòng hội nghị đại môn, khẳng khái hy sinh, mặt mũi tràn đầy kiên nghị đi đến. Mọi người sắc mặt hơi kinh, rồi rít nhìn về phía người đến. Mà cái này xem xét, đám người lập tức toàn bộ giật nảy mình. Chỉ gặp nguyên bản giàn mua từ cận, tại này lúc biến đến càng thêm giàn mua. Cả cái người phảng phất trong nháy mắt ở giữa, một lần liền giàn mua thêm 10 tuổi. Nguyên bản ngân bạch sắc tóc trắng, này lúc mất đi tất cả quan trạch biến thành thảm đạm khó coi màu xám trắng, phảng phất khô mục thiêu đốt về sau cho tàn. Từng đầu phát cũng rối bời, không có chút nào tẩy trải và chỉnh lý. Trên mặt lao nhân lớn đốn cùng nếp nhăn, tại này lúc càng là một lần nhiều gấp mấy lần. Nếu nói từ cẩn mặt bên trên, tại phía trước thời điểm còn có một chút huyết đủ. Kia này lúc đã hoàn toàn chỉ còn lại một miếng da dán tại mặt lên, là như khoát túi da khô lâu, thoạt nhìn có chút quỷ dị cùng kinh dị. Nhưng mà Mặc dù từ cẩn bề ngoài biến đến càng thêm rách nát cùng giàn ua, nhưng mà vị lao nhân này mặt lại là tại này lúc sinh ra một vệnh khác hứng hồng. Trong mọi người tâm đạp một cái, từ cẩn cái này là hồi quang phản chiếu. Từ cẩn đột nhiên xuất hiện, để trong mọi người tâm nhảy một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mà liền tại cái này mấy giây ở giữa, chỉ gặp từ cẩn đã xài bước đi đến đại tư mã trước mặt, sau đó đột nhiên, cả cái giàn ua thân thể liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại tướng quân, ta từ cẩn có lỗi với ngươi. Tư cần một tiếng hô to, cái chán một tiếng ầm vang, trực tiếp liền cùng mặt đất đến một cái tiếp xúc thân mật, phịch một tiếng rung động. Tư cần một bên dập đầu một bên giống to. Mời đại tướng quân, cho lão phu ta một cái tạ tội cơ hội. Mời tạ đại nhân, cho lão phu ta một cái tạ tội cơ hội. Nhi tử ta tội nghiệt, liền để ta cái này làm phụ thân đến thanh tẩy. Tư cần thanh âm âm vang có lực, nói năng có khí phách, đem phòng hội nghị đám người kinh đến một mảnh xôn xao. Mà liền tại cái này xôn xao trong mấy giây. Tư cẩn đã đem cương thiết sàn nhà dùng cái chán đập ra một cái hố sâu, trên chán máu tươi chảy đầm địa, máu thịt bé bét. Đại tư mã rốt cuộc nhìn không phải chấn kinh, liền một thanh đem Tư cẩn đỡ lên. Tư cẩn, ngươi, đại tư mã nhìn lấy theo chính mình đến gần trăm năm thủ hạ, này lúc cũng đồng dạng ánh mắt phức tạp đến nay, sắc mặt đầy là đau xót, ngươi sự tình, ta đã đại khái tra rõ ràng. Chủ yếu vẫn là ngươi nhi tử cùng trong nhà thân thích trách nhiệm, không liên quan gì đến ngươi, là lao phu trách nhiệm. Đại tư mã còn chưa nói xong, Từ cẩn đã lên tiếng đánh gãy. Vị lao nhân này, này lúc khẳng khái hét lớn, đều là lao phu ta không biết dạy con, bỏ bê nhìn rõ, đối nhà bên trong bằng hưu thân thích cũng quá tín nhiệm. Nếu không cũng sẽ không tạo thành hôm nay cục diện này. Ta làm đến cánh phải phòng tuyến tối cao lãnh tụ, làm đến từ gia hạch tâm, ta khó trốn tội lỗi. Mời đại tướng quân, cho phép ta gia nhập đội cảm tử. Ta từ mỗ, nguyện ý dùng chết tạ tội. Tất cả người kinh ngạc nhìn Từ cẩn. Mà đặc biệt là đại tư mã bộ hạ những cái kia thủ hạ, tư cẩn bọn chiến hữu. nay lúc càng là nhịn không được hai tay nắm chặt, toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng. Mặt khác khởi bẩm đại tướng quân, tạ đại nhân, tư mô có một đầu ngày mai đối địch sách lược. Tư cẩn lại lần nữa nói ra. Ừm, cái gì sách lược? Tạ thiên hỏi. Tư cẩn trịnh trọng nhìn về phía tạ thiên, nói ra, tạ đại nhân, ta đề nghị ngày mai đối địch sách lược là cái dạng này. Đó chính là... Chúng ta chỉ giết Long Man yêu tộc cao phẩm cường giả, kim cương ngư bộ lạc cao phẩm cường giả chỉ phòng thủ, không tiến công. Đám người sức sở, Tạ Thiên cũng nghi ngờ nhìn qua, vì cái gì? Thứ nhất, căn cứ trinh sát đội báo cáo, từ cần ngừng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy đại tư mã cùng Tạ Thiên hai người. Này lúc, Long Man yêu tộc bản bộ y nguyên còn tại cùng cự liêm đao ngư yêu tộc giao chiến. Long Man yêu tộc này lúc thuộc về hai đầu tác chiến, phong hiểm cực lớn. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này trọng thương long man yêu tộc lời nói, kia long man yêu tộc đại bản doanh vô cùng có khả năng bị cự liêm đao ngư phá hủy, được cái này mất cái khác, thảm tao hủy diệt. Thứ hai, long man yêu tộc không am hiểu phòng thủ, đội cảm tử có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, kim cương ngư bộ lạc thì không phải vậy. Thứ ba, thiết kế hại nhi tử ta là long man yêu tộc cựu phẩm yêu tộc cường giả long Tần, từ mẫu nghĩ vì ta kia đứa con bất hiếu tử báo thù, từ cần ba trật tự từ nói xong. Lập tức để tại chỗ ánh mắt của mọi người sáng lên. Tạ Thiên cũng đồng dạng tại này lúc thần sắc chấn động, một lần bắt đến cái gì mấu chốt đồ vật. Không sai. Tư Cẩn nói rất đúng. Hiện tại, bất quá viêm quốc cái này một bên như thế nào làm ra ứng đối, viêm quốc cùng Kim Cương ngư bộ lạc cùng Long Man hai cái yêu tộc, đã là không có bất luận cái gì hòa bình cơ hội. Mà vậy mà vô pháp hòa bình, kia tự nhiên là muốn tiêu diệt đối phương. Tư Cẩn nói rất đúng. Hiện nay Long Man yêu tộc cùng đang cùng cái khác yêu tộc đang giao chiến bên trong, đồng thời vẫn còn hoàn cảnh xấu. Kỳ thực Long Man yêu tộc dự định cũng rất đơn giản, kia liền là bằng nhanh nhất tốc độ, cướp đoạt Viêm quốc Linh văn thạch khoáng mạch, sau đó dùng này bổ sung Long Man yêu tộc thực lực. Bọn chúng bàn tính kỳ thực đánh 10 phần văn rồi, hai tộc tiếp cận, mà lại cao phẩm thực lực Viễn siêu Viêm quốc. Viêm quốc lấy cái gì thủ? Lại thêm Long Man yêu tộc tại Viêm quốc bên này nhiều năm bố vạch, nghĩ muốn đột phá Viêm quốc Nam Bộ phòng thủ, cầm xuống Linh văn thạch khoáng mạch Thực tại là quá đơn giản, là như một bữa ăn sáng. Nhưng mà hiện nay Long Man yêu tộc không nghĩ tới là hắn nhóm tại viêm quốc bên này bố trí đã bị nhìn rõ đồng thời phá hủy. Mà như là viêm quốc có thể đủ lại tiến thêm một bước, trọng thương bọn chúng chủ lực, kia Long Man yêu tộc liền hoàn toàn là ăn gà không thành còn mất nắm gạo, thua thiệt phụ nhân lại gây binh. Mà một khi bên này tổn thương thẳng trọng, kia Long Man yêu tộc bản bộ liền càng thêm không có biện pháp phòng thủ. Như là đến thời điểm bị cự liêm đao ngư diệt tộc kia Viêm quốc cũng gián tiếp mất đi một vị địch nhân cường đại, cái này đối Long Man yêu tộc tiến công là cực lớn, tại chỗ đám người cũng rất nhanh đều phản ứng lại. Tư Cẩn phân tích rất có đạo lý, cũng tương tự mười phần sóng thẳng, liền làm hắn nhi tử báo thù loại chuyện này cũng qua minh lối lạc nói ra đến. Tốt, cái này sách lược tốt. Tạ Thiên Hưng phấn thoải mái cười to, vỗ tay tán thưởng. Cái khác Tông sư cũng đồng dạng khâm phục nhìn về phía Tư Cẩn, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tư Cẩn cái này miễu kế. Phi thường tốt. Bất quá giữa sân, đại tư mã sau khi khiếp sợ, lại sắc mặt đầy là phức tạp nhìn lấy Tử Cẩn. Hắn cái này một vị thủ hạ đắc lực, ngày mai liền muốn rời khỏi hắn. Đại tướng quân, để để ta đi. Nói ra bản thân nội tâm như kế, lao nhân tại lúc này lại là chậm rãi gạt ra một vệ tiểu dung. Ta Tử Cẩn, không cam a. Tử Cẩn bóp cổ tay thở dài, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Nhi tử ta sai lầm, liền để cho ta tới gánh chịu đi. Tử. Tử Cẩn ngươi không cần như này. Đại tư mã toàn thân chấn động. Đại tướng quân, cha nhận tội con, ta có cái này phần trách nhiệm. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian, liền xem như là ta cho cánh phải đến gần 10 vạn binh sĩ một cái công đạo đi. Nếu không ta từ cẩn, hãy ngại. Trưng 200, cuối cùng quyết chiến đến, ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Cái này một đêm, đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến, tất cả tướng sĩ không ngủ. Mà ngày mới sáng lên, Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc quả nhiên thổi hướng tiến công kèn lệnh là như hát triều đồng dạng yêu tộc quân đoàn trùng trùng điệp điệp quân tới đồng dạng là trước hải khiếu trước đi sau đó yêu tộc quân đội bọc hậu chiến tranh một lần liền tiến vào gai cấn trương thành dưới nước cái này một bên y nguyên bày ra hình tam giác quân trận nên chiến yêu tộc quân đội mà cao phẩm các cường giả cũng từng cái không nói nhảm toàn bộ đằng không mà lên tiên huyết không ngừng phun tung tóe bạo phát nguyên bản vừa mới khơi thông trọng tân biến đến trong suốt nước biển lại lần nữa nhuộm thành đỏ tươi trương tiểu kiếm vương bảo bảo Lãnh ngạn quân các loại người đồng dạng tiếp tục du đáng tại tam phẩm cùng tứ phẩm phòng tuyến ở giữa, không ngừng tìm cơ hội, đánh giết tứ phẩm yêu thú. Bất quá trương tiểu kiếm các loại người rất hiển nhiên cảm giác được chung quanh áp lực, so trước đó muốn lớn rất nhiều. Hắn nhóm đã ở tiền tuyến cái này bên trong chém giết một tháng thời gian. Không quản là linh kỹ, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm các loại đều đã rất thành thục. Vậy mà hôm nay hắn nhóm chỉ cảm thấy chung quanh yêu thú số lượng thực tại là rất nhiều. Là như mưa to gió lớn một dạng để người không thể thở nổi Mặc dù Trương Tiểu Kiếm đã đột phá đến tam phẩm ngự hải sư Linh Vũ Kỳ từ tam môn pháo quyền cũng tiến giai đến tứ môn Nhưng là tại cái này loại quy mô chiến đấu bên trong Trương Tiểu Kiếm tác dụng vẫn là thật quá thấp, 10 phần có hạn Những người khác cũng giống như thế, mãnh liệt cảm nhận được chính mình nhỏ bé Cái này một chém giết, liền chém giết trọn vẹn một cái sáng sớm Làm giữa chưa thái dương thẳng tắp treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu thời điểm Yêu tộc trận doanh bên kia bỗng nhiên vang lên một trận cực kỳ vang dội hiệu lệnh âm thanh. Sau đó Trương Tiểu kiếm các loại người liền gặp được bên cánh phải phòng tuyến, đồng nhiên lại có Nhất Chi yêu tộc quân đội tìm chết mà đến, mà dẫn đầu dẫn trước. Vậy mà có tới hơn trăm đầu cao phẩm yêu thú lít nha lít nhít lơ lửng ở trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp tìm chết mà đến. Đột nhiên xuất hiện hơn trăm đầu bay ở giữa không trung cao phẩm yêu thú, một lần đem cánh phải phòng tuyến bên này binh sĩ giật mình tiêu lên. Nơi này chính là cánh phải a. Mà không phải chính diện tiên phong, vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao phẩm yêu tộc cường giả. Đối phương là không phải tiến bổ khuyết cho nhau rồi. Hay là nói, yêu tộc cái này một lần quyết chiến chuẩn bị dùng viêm quốc cánh phải làm đột phá khẩu. Cái này một cái ý nghĩ vừa xuất hiện, cánh phải phòng tuyến bên này binh sĩ một lần liền sắc mặt tái nhợt đến cực điểm lên đến, toàn thân ngăn không được run lẩy bẩy Tiểu kiếm nhíu mày nhìn lấy cái này một mặt, quả nhiên, yêu tộc vẫn là chủ yếu tiến công cánh phải. Nói cho cùng Long Man yêu tộc bên cánh phải phòng tuyến cái này, một bên bày ra rất nhiều thiết trí, cho nên chủ công cái này một bên cũng rất bình thường. Cái này một điểm trương tiểu kiếm rất rõ ràng, nhưng là những người khác lại không biết tình, cho nên này lúc đều là vẻ mặt chấn kinh. Cái này, đây là có chuyện gì? Giản trí học vẻ mặt kinh hãi. Ta nhóm sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Vừa lúc là yêu tộc đại quân tiến công phương hướng. Thiên, Thiên a, ba ba, mẹ, người nhóm mau lại đẩy cứu ta. 3. Giản trí học còn không có kêu rên song, Trương tiểu kiếm trực tiếp liền không khách khí một bàn tay phiến đi lên. Kêu là cái gì? Trương tiểu kiếm không còn gì để nói, cái này xú tiểu tử quả thực so chính mình còn sợ hơn chết. Đừng kêu, chi viện rất nhanh liền hội đến. Trương tiểu kiếm tràn đầy tự tin nói. Giản trí học vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trương tiểu kiếm, cái này tiểu tử vậy mà cái này chắc chắn. Vâng anh, phản phất là vì hồi ứng Trương tiểu kiếm lời nói, đúng lúc này. Một cỗ mênh ngông khí tức từ đám người hậu phương bên trong vật lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp tại sau lưng mình, đồng dạng có đại lượng tông sư cường giả phóng lên tận trời. Cánh phải binh sĩ các quân quan lập tức đại hỉ, chi viện đến, chi viện đến rồi. Bất quá! Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy những này đằng không mà lên tông sư, lại hơi hơi nhúng mày. Bởi vì hắn nhìn đến đứng tại phía trước nhất, xếp tại phía trước phương một vị tông sư, vậy mà là nguyên cánh phải phòng tuyến cao nhất lãnh đạo, từ cận. Trương Tiểu Kiếm cao mày, không đúng. Từ phàm làm ra kia chủng kinh thế hai tục đồ vật, mặc dù Từ Cẩn không có tham dự, nhưng mà hắn làm đến từ phàm phụ thân, cánh phải phòng tuyến lãnh đạo tối cao nhất khẳng định sẽ phải gánh chịu đến liên lụy, này lúc hẳn là bị nhốt lại mới đúng chứ? Thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói tiểu kiếm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một lần nghĩ đến cái gì? Không trung bên trong đến gần trên trăm vị tông sư lơ lửng tại không trung bên trong có thể hứng vĩ, cái này lúc Từ Cẩn giơ tay một cái ra hiệu. Hậu phương bên trong đỗng nhiên có một bóng người bị hai tên thân xuyên quân trang tông sư cho áp ra đến. Một màn này để đám người sướng sở, cái này là cái gì tình huống? Cái này một đạo bị áp giải ra đến bóng người, tuổi tác thoạt nhìn đại khai 4, 50 tuổi khoảng trường, hai to mặt lớn, bụng phệ, sắc mặt tái nhợt, Kỳ dị nhất là, bộ dáng kia thoạt nhìn vậy mà cùng từ cẩn giống nhau đến mấy phần. Đúng vậy, cái này người chính là từ cẩn đệ đệ, từ phàm nhị thuốc, từ sơ hơn. Kỳ thực tỉ mỉ tính toán tốt. Từ sơn tuổi tác cùng từ cẩn không sai biệt lắm, đã hơn 100 tuổi. Nhưng là từ sơn cùng từ cẩn bất đồng, từ cẩn chinh chiến một đời, chinh chiến xa trường, hàng năm đi qua chiến dịch không có mấy chục cũng có hơn trăm. Những này chiến dịch cho từ cẩn mang đến đại lượng công hơn đồng thời, cũng tại không ngừng tiêu hao lấy từ cẩn sinh mệnh. Bình thường nhân tộc ngự hải sư, chỉ cần tu luyện tới tông sư, kỳ thực sống năm, 600 tuổi đã hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà những này năm, từ cẩn chịu quá nhiều thương. Đại thương tiểu thương ám thương không ngừng, mới dẫn đến tử cẩn như này rán mua. Từ Sơn thì lại khác, nhận tại chính mình ca ca phúc cấm, từ Sơn mỗi ngày ăn ngon uống ngon, thưởng dụng đại lượng vinh hoa phú quý. Liên liên hắn thất phẩm tông sư tu vi, cũng là được sự giúp đỡ của tử cẩn tu luyện mà thành. Dưới tình huống như vậy, từ Sơn ngược lại thoạt nhìn càng ngày càng trẻ, không giống một cái hơn 100 tuổi lão đầu. Từ cẩn cho tới bây giờ đều không theo chính mình từ Sơn tính toán những này, bởi vì từ Sơn là đệ đệ hắn. Hắn đệ đệ hưởng thụ hắn ca ca vinh hoa, không phải bình thường sao. Vậy mà lúc này, từ cẩn sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Hắn một chân liền đá vào từ sơn ngông bên trên, đem hắn đánh lảo đảo hướng phía trước thế ra hai bước. Từ sơn một ném bay ra ngoài, lại liền bay trở về, ôm chặt lấy chính mình ca ca ống quần. Mập mạp trắng noán khuôn mặt bên trên, này lúc khóc nước mắt cùng nước muối chảy ngang. Ca, ca ngươi tha cho ta đi. Ta thật không phải là cố ý a. Ta thật không biết rõ Long Man yêu tộc kia một đám xúc sinh vậy mà làm ra kia chủng. Ngươi lại nói nhảm, ta hiện tại lập tức đánh chết ngươi. Từ cần lập tức đánh gãy từ sơn, toàn thân giận tí mặt, thao thiên linh lực từ hắn thân thể bên trong buộc phát ra. Là, là, từ sơn mặc dù là thất phẩm tông sư, nhưng mà kia đại bộ phận đều là dựa vào từ cần cung cấp thiên tài địa bảo xếp thành, thậm chí người này còn dẫn đến từ phàm đột phá lúc tài nguyên không đủ. Cho nên hắn lúc này, thực tế chiến đấu lực so lục phẩm còn không bằng. Từ cần một phát nộ, từ sơn lập tức nghị chính mình một giây sau liền muốn không thể thở nổi đồng dạng, một gương mặt sợ hãi đến cực điểm. Từ cần cúi người, là như tiểu tụy tay phải đập vào từ sơn mặt béo bên trên, ngựa khí băng lãnh, không nên trách ca, ca đã đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ca, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này một lần quyết chiến, như là ngươi có thể giết chết một vị yêu tộc một vị thất phẩm, kia ngươi gia nhân đều có thể sống. Như là không thể, kia ngươi cả nhà đều theo ngươi cùng nhau trôn cùng. Từ cần một câu nói kia là như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hung dữ bổ vào từ sơn thân bên trên, để hắn toàn thân đại chiến. Từ sơn cái này một lần khóc cắt hơn, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy lên, là như gợn sóng một dạng trên dưới lan lộn. Ca. Ca ta thật biết rõ sai, ca. Từ sơn cuồng loạn gầm thét lên, ca, ngươi có thể là tướng quân, cánh phải phòng tuyến tướng quân, ngươi lưu cho ta một đầu sinh lộ, lưu một đầu sinh lộ có thể hay không? Ngươi biết rõ cái giám. Từ Cần bỗng nhiên cả cái người liền gào lên. Gia mua gương mặt này lúc đỗng nhiên kéo căng, một đôi tròng mắt đại trường, chết chết nhìn chằm chằm Từ Sơn. Đưa tay đem hắn cả cái người cho treo lên đến. Từ Cần nhìn chằm chằm Từ Sơn lánh khóc gầm nhẹ nói: Cấu kết ngoại tộc, bán nhân tộc, cái này là tội ác tẩy trời trọng tội. Mà lại ngươi cấu kết liền tính, lại vẫn liền mang theo nhà bên trong những người khác, cùng nhau xui khiến Phạm Nhi lên người nhóm tặc xe. Ta thật hoài nghi trong đầu của các ngươi chứa đều là phân. Từ Sơn ta nói cho ngươi ta không có ngươi cái này đệ đệ. ta nhắc lại ngươi một lượng, ngươi đi giết một vị thất phẩm yêu tộc cường giả. ta liền đi cho ngươi nói rút, thả ngươi ra nhân một mệnh. cái này là ta sau cùng cho ngươi khoan dung. không thì, ngươi lão bà, ngươi nhi tử, liền toàn bộ cùng nhau hạ địa ngục. từ sơn toàn thân khoảng cách run rẩy, một trương mặt béo đã không có chút nào huyết sắc. hắn biết rõ tử cần nói sự thật, cấu kết ngoại tộc, bán tự quốc lợi ích, một bị bắt được, kia liền là chặt đầu trọng tội. chuyện này, không chỉ có là hắn. Vợ của hắn, Nhi Tử cũng đồng dạng có tham dự. Đương nhiên hắn là thủ phạm chính, vợ của hắn Nhi Tử chỉ là tòng phạm. Cho nên như là hắn thật là công, vợ của hắn Nhi Tử đích xác là có khả năng lưu lại một cái mạng. Bất quá. Nửa đời sau cũng hẳn là sẽ trong tù vượt qua. Nghĩ tới đây, từ sơn y nguyên vẫn là có chút không cam. Hắn kêu hoan nói, ca, ta có thể là đệ đệ của ngươi, thân đệ đệ A. Ta liền. Ta liền bán một điểm đồ vật thế nào rồi? Ngược lại đây đều là công gia, bán cũng sẽ không thế nào dạng. Đồ hỗn trướng. Và anh. Một cỗ vô hình áp lực từ từ cẩn thân bên trên bạo phát, trực tiếp là như thiết tưởng một dạng hung dữ nền ở từ sơn thân thể lên. Lập tức, hắn thân bên trên liền truyền đến từng đợt xương vỡ vụn ken két tiếng vang. Từ sơn thân bên trên xương cốt, một lần bị từ cẩn tinh thần lực đập vụn một nửa. Từ sơn kêu rên kêu to, sau đó cái này lúc từ cẩn tay phải lại bỗng nhiên rôi ra, một bàn tay hung dữ phiến tại từ sơn ngoài miệng Từ sơn miệng lập tức bay ra ngoài mấy khỏa mang huyết răng, gương mặt cao cao xương lên đến. Từ cần nhìn lên trước mặt đại mập mạc, khí lồng ngực kịch liệt chập trùng. Ngươi đến cùng đi không đi. Từ cần do dự ác lang một dạng chết chết nhìn chầm chầm từ sơn, phảng phất sau một khắc liền nuốt trừng hắn. Ta! Ta đi! Cùng lúc đó, đồng dạng tại phía dưới phòng tuyến bên trên. Cái này lúc đống nhiên có một đội binh sĩ nhanh chóng sung lên, chỉ gặp trong tay của bọn hắn cũng đồng dạng áp giải một đám người. Một nhóm người này có nam có nữ, trẻ có già có. Từ trên người bọn họ y phục phục sức đến xem, có thể thấy được hắn nhóm đều là nhà giàu sang. Đám người không hiểu thấu nhìn lấy những này người, cái này lúc đông nhiên có một tên binh lính thét to, hắn nhóm. Hắn nhóm đều là từ cận đại nhân người nhà thân thích. a, không thể nào. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Từ cận tướng quân đại nhân người nhà thân thích, thế nào hội bị đưa đến nơi này? ta đây cũng không biết. Các binh sĩ lập tức nghị luận ở Mỹ. Mà áp giải những người này cái này một đội binh sĩ, phản phất không có nghe được người chung quanh nghị luận. Hắn nhón mặt không biểu tình đem từ cẩn người nhà thân thích toàn bộ cho áp giải lên đến, sau đó ném đến tuyến đầu. So lục phẩm phòng tuyến còn muốn trước, cơ hồ liền chỗ tại nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân chính giữa. Miệng của những người này bên trong toàn bộ đều đốt lấy viên giấy, hắn nhóm mua ô kêu to, nhưng mà chút nào tác dụng đều không có. Yêu tộc đại quân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hơn 10 vị nhân loại, cũng đồng dạng sửng sốt một chút. Bất quá hắn nhóm cũng không quan trọng, nhìn lấy những này lục địa hầu tử, con mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn thị huyết quang mang. Vânh oanh. Rất nhanh, yêu tộc đại quân tiên phong binh sĩ liền vọt tới mười mấy người này trước mặt, liền tại bọn hắn thân chỗ sắc bén chó săn chuẩn bị một chảo mà xuống thời điểm. Đột nhiên, bay ở giữa không trung tử cẩn lạnh lùng quát khe nói, bạo. Vânh long long. lập tức. Từng đạo linh lực ba động cực kỳ chấn động kinh liệt, từ mười mấy người này thân bên trên buộc phát ra. Những này người bạo tạc ba động, vậy mà mỗi một vị đều có thể so với một vị lục phẩm ngự hải sư tự bạo, thậm chí còn có mấy vị thất phẩm. Lập tức mười mấy quả cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên không, đem chúng quanh yêu thú cùng nước biển trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Nhân tộc quân đội trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, một lúc không minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế nào? Từ cần tướng quân thân thích người nhà đều cùng địch nhân tự bạo đồng quy vu tận rồi. Bất quá đám người nghi ngờ là, từ cẩn tướng quân thân thích người nhà nhóm, rất hiển nhiên tu vi đều không đủ lục phẩm, thất phẩm, một chút thậm chí chỉ có nhị, tam phẩm mà thôi, thế nào bạo tạc uy lực như này cực lớn. Cái này một nổ, yêu tộc đại quân tiên phong, cơ hồ đều tử thương gần một nửa, mười phần khủng bố. Cho dù là ngay từ đầu sông càng nhanh mấy vị yêu tộc thất phẩm, mà tại trận này bạo tạc bên trong, trực tiếp lần lượt mất mạng. Cái này là Linh. Linh Văn Thạch cùng đan điền Linh Hải cùng nhau bạo tạc cho nên uy lực mới lớn như vậy. Trương Thanh dưới nước bên trên, Vương Bảo Bảo xem xét cái này uy lực nổ tung, lập tức nhận ra được. Kinh Hải nói, có thể kỳ quái, Từ Cẩn tướng quân vì cái gì đem chân quý linh văn thạch thả tại chính mình gia nhân đang điền linh hải bên trong, sau đó dẫn bạo đâu? Vương Bảo Bảo vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì những này cái gọi là gia nhân, Từ gia trưởng tử cho bước điên. Người khác không biết rõ tình huống, Trương Tiểu Kiếm biết rõ. Nay lúc vẻ mặt một trận lắc đầu cảm khái, Từ gia mọi người trong nhà. Đây cũng là tự làm tự chịu. Tư cẩn cũng tính là cương liệt, trực tiếp liền kéo lấy những này người cho hắn nhi tử trôn cùng. Thảo, người điên, yêu tộc quân đội cái này một bên, nay lúc từng cái chấn kinh nhìn lên trước mặt một màn này, nhịn không được hoảng sợ nói. Nào có người vừa khai chiến liền trực tiếp tự bạo A, mà lại lại còn là sử dụng linh văn thạch cái này loại chân quý như thế đồ vật. Hắn nhóm không biết là, tư cẩn đều đã sắp chết rồi, duy nhất nhi tử cũng biến thành người điên. Hán Linh Văn Thạch lưu lại còn có cái gì dùng. Trưng 201, đem yêu tộc làm suối cảo. Hậu phương, giữa không trung, Tạ Thiên, Đại Tư Mã, Phí Vô Cực, Khương Hạc Niên bọn người hư không đứng ở cái này bên trong, nếu mày nhìn về phía trước tình huống. Vừa nhìn thấy từ Cẩn bức bách chính mình các thân thuộc tiến hành tự bạo, đám người sắc mặt một lần đều là biến đến cực kỳ phức tạp, thần sắc chấn động. Linh lực tự bạo, cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho dù là từ Cẩn đã là bát phẩm đại tông sư, cũng không có biện pháp dẫn bạo hắn thân thích ra nhân nhóm đan điền linh hải. Rất hiển nhiên, từ tối hôm qua cho tới hôm nay đoạn thời gian này, từ cẩn đối với những người này phải làm một phen khắc sâu tư tưởng công tác, để hắn nhóm tự nguyện tiến hành linh lực tự bạo. Để hắn nhóm tự động đi chịu chết, trong này độ khó công việc có thể nghĩ. Phí vô cực nhìn lấy thảm liệt bạo tạc trang diện, nhịn không được mở miệng nói, Đại tư Mã Tướng Quân, tại Đại Nhân, chuyện này, thật không có khả năng cứu vãn sao. Tư cẩn lao tướng quân nói cho cùng cũng vì viêm quốc lập xuống không ít công lao hắn mã. Đại tư mã thật sâu thở dài một hơi, nhắm mắt lại, trầm trọng, cái này không phải chủ ý của ta, là Tư cẩn chính hắn chủ ý. Hả? Đại tư mã một câu nói kia một ra, tất cả người đều là nghi ngờ nhìn qua. Những lời này là cái gì ý tứ? Cấu kết ngoại tộc, đưa tại mấy vạn binh sĩ sinh mệnh tại không để ý, thậm chí kém một chút dẫn đến cả đầu đệ nhị trường thành phòng tuyến tăng bỡ, sụp đổ. Từ cần gia nhân bất kể như thế nào cầu tình, đều là tử tội. Đại tư mã chậm rãi nói ra, cái này một điểm, dù ai cũng không cách nào cải biến. Từ cần cũng biết rõ cái này một điểm, cho nên hắn sau cùng nói một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lực chú ý của chúng nhân toàn bộ lần lượt nhìn qua. Kia liền là lập công chỗ tội. Đại tư mã lắc lắc đầu nói. Từ cần nói, hắn nguyện ý mang lấy chính mình thân nhân người nhà gia nhập đội cám tử, ra trận giết địch, lập công chỗ tội, bù đắp phía trước phạm sai lầm. Đồng thời, hắn khẩn cầu ta, khẩn cầu trung ương cho hắn duy nhất nhì tử một cái cơ hội, làm viên thủ. Làm viên thủ. Đám người đại lăng, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng vậy, đại tư mã gật gật đầu, từ phàm hiện tại trạng thái là, thể nội bạch tông lang man yêu lực chảy vào đại não, sung kích đến đại não thần kinh ý thức, rơi vào hỗn loạn. Loại tình huống này, chỉ có đế đô kia một vị được xưng vì hoa đà tái thế đại sư có thể trị. Tư cần các thân thuộc, sở dĩ nguyện ý phối hợp tư cần. Lên trước tự bạo giết địch, cũng đồng dạng là bởi vì tử phạm. Tử phạm là từ gia tam mạch đơn truyền dòng độc đinh, cũng là tử cận sau cùng chấp nghiệm. Hắn nhóm hy sinh chính mình, tử phạm còn có một điểm khôi phục hy vọng. Hắn nhóm không hy sinh chính mình, cũng đồng dạng là bị phán tử tội, cho nên không bằng nghe theo tử cận đề nghị. Phí vô cực khương hạc nghiên các loại người toàn thân chấn động. Tử cận vậy mà làm đến loại tình trạng này. Tức liền phát sinh như này đáng sợ sự cố, tử gia tao ngộ như kiếp nạn này. Cái này một vị lao phụ thân, vẫn là đem chính mình sau cùng tình thương của cha lưu cho chính mình như tử. Cái này một phần tình thương của cha, nặng nề như núi. Cái này một phần cảm tình, làm cho tất cả mọi người nghiêm nghị động dung. Giữa không trung mắt thấy từ sơn còn không biết hối cải, tư cẩn nhan sắc càng thêm băng lãnh. hắn vung tay lên, phía dưới bộ đội bên trong lại lần nữa xuất hiện mấy vị binh sĩ. Mà tại binh sĩ chính giữa, xoay áp lấy một đôi sắc mặt vô cùng hoảng sợ thanh niên phu phụ sắc mặt tái nhợt rất lợi hại. Từ Sơn xem xét phía dưới mấy người, lập tức đại kinh. Hai người kia là hắn nhi tử cùng con dâu. Tư Cần lệnh lùng nói ra, ta vừa rồi liền nói với ngươi, cái này một lần sự kiện tối hôm qua đôn đốc đội cũng điều tra rõ, ngươi nhi tử cùng con dâu vẹn vẹn chỉ là tòng phạm, tham dự sự tình không nhiều. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, lập công chu tội, ta hội thỉnh cầu đại tướng quân phán nhẹ xử phạt, khoan dung xử trí ngươi không nghĩ ngươi nhi tử cùng con dâu nửa đời sau đều trong tù vượt qua a? Tiếng ngươi hai cái khả ái tôn tử về sau cũng chỉ có thể ở cô nhi viện bên trong vượt qua, tuổi còn nhỏ liền mất đi chính mình cha mẹ. Từ sơn ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ta là vì ngươi tốt, nếu như ngươi không nghe ta, hết thể hậu quả tự phụ. Từ sơn sớm liền kinh ngạc đứng tại chỗ, một đôi mắt thất thần, không có bất kỳ tiêu điểm, cả cái béo tốt thân thể cũng mềm nhạt đứng ở trong không khí, là như một bãi bùn nhão. Mặt biển bên trên. Nhân tộc binh sĩ một mảnh chấn động, đầy là kinh ngạc, chấn kinh nhìn lấy đỉnh đầu Từ cẩn hành vi, không hiểu ra sao cùng mệ hoặc. Bởi vì khoảng cách xa xôi, mà lại Từ cẩn tựa hồ thiết hạ tinh thần lực hộ cháo, cho nên hắn nhóm căn bản liền nghe không rõ ràng Từ cẩn tại nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Từ cẩn tại không ngừng mắng to lấy một người trung niên nam tử. Mà cái này một vị trung niên nam tử sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, một mảnh xăm trắng. Một số sĩ quan cũng rất nhanh nhận ra. Cái này một người trung niên nam tử chính là từ cận tướng quân đệ đệ. Nhưng lúc này vị đệ đệ này lại là bị từ cận đánh chửi mặt đầy nước mắt, không ngừng tiêu rên. Tiểu kiếm mặc dù nghe không được hắn nhóm đối thoại, nhưng mà biết rõ nội tình hắn, thông qua hình tượng này có thể dùng đại khái não bổ ra Từ Sơn hẳn là tại sám hôi y tứ. Trương tiểu kiếm lắc đầu, Từ Sơn, từ tội khó trốn. Từ cận gia nhân thân thuộc đều cùng địch nhân tự bạo đồng quy vô tận, là chủ mưu Từ Sơn, khẳng định cũng vô pháp đạo thoát. Trương Tiểu Kiếm chậm rãi nhìn về phía trước mặt bạo tạc dư ba, từ Sơn Hạ Tràng, cũng khẳng định cùng những này người một dạng A. Cũng tốt, đây coi như là cho cánh phải phòng tuyến 10 vạn binh sĩ một cái công đạo. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Kiếm không khỏi liền sinh ra một kia sướng ý. Đối từ Sơn những này người, Trương Tiểu Kiếm nội tâm không có chút nào cùng tình. Không quản được dục vọng của mình, kia sẽ vì chính mình hành vi phụ trách. Một câu, trừng phạt đúng tội, chết đáng đời. Cánh phải phòng tuyến, nơi xa nước biển bên trong Này lúc Long Song, Long Thanh, Long Tân, Kim Mậu các loại cựu phẩm cường giả, không biết khi nào vụn trộm xuất hiện ở đây, ẩn tàng ở trong nước biển. Khi chúng nó nhìn đến cánh phải phòng tuyến cái này một bên cũng đột nhiên xuất hiện hơn 100 vị cao phẩm nhân tộc ngự hải sư thời điểm, nội tâm khẽ gật đầu. Không sai, cánh phải phòng tuyến cái này một bên quả nhiên chỉ có 100 đến vị tông sư. Long Tân chậm rãi nói ra, nhân tộc hiện tại hết thể còn thừa 450 vị cao phẩm cường giả tà hưu, sáng sớm đối chiến thời điểm. Đi qua nhiều lần thăm dò, chính diện tiên phong chiến trường đại khái chỉ có hơn 200 vị cao phẩm cường giả. Long tân các loại người lập tức liền suy đoán, cánh trái cùng cánh phải hẳn là đều tự còn có 100 vị tà hưu. Hiện nay, vừa vận nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ. Đến mức tự cẩn. Một vị sắp chết lão đầu mà thôi. Mặc dù không biết rõ hắn vừa rồi động thủ loạn gì, vậy mà dùng Linh Văn Thạch nổ chết mấy vị thất phẩm, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đại cục. Nghĩ tới đây. Long Tân không do dự nữa nhìn về phía Long Thanh cùng Kim Cương ngư bộ lạc Kim Mậu, chư vị, cùng nhau ra lệnh đi. Viêm quốc Nam cảnh hủy diệt, liền từ ta nhóm đến tự tay sáng lập. Đại hải vĩnh viễn đều là thuộc về chúng ta, để này một đám lăn về lục địa lên đi. Tốt. Long song mấy người kích động phong khoảng nói. Lập tức Long Tân hướng về thân sau mấy trăm hảo yêu tộc cường giả quát khe nói, toàn thể đều có, lên. Vâng. Kim Cương ngư bộ lạc Kim Mậu, nhìn Long Tân một mắt, cũng đồng dạng đối thân sau quát khe nói toàn thể đều có, lên, vâng, oanh oanh. Trong ngáy mắt này, tiếng đáp lại tiếng chân vân tiêu, phóng lên tận trời, nước biển cũng trực tiếp nổ tung. Một đại đoàn ô vân tòng nước bên trong bắn ra, đàng không mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng nhân tộc phòng tuyến giết đi qua. Đột nhiên xuất hiện mấy trăm vị cao phẩm yêu tộc cường giả, không chỉ dọa nhân tộc phòng tuyến cái này một bên kêu to một tiếng, cũng đồng dạng dọa yêu tộc bên kia quân đội kêu to một tiếng. Cái này là hắn nhóm lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy cao phẩm cường giả Binh lính của hai bên cùng sĩ quan một mảnh mở mịt, đều có chút một bước Những này cao phẩm cường giả, không phải ở chính diện chiến trường bên kia sao. Thế nào đột nhiên trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái này bên trong, cái này cũng quá kỳ quái. Nhân tộc phòng tuyến cái này một bên, xôn xao một mảnh. Từng cái đều là hoảng sợ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện yêu tộc cao phẩm cường giả. Cái này, cái này căn bản liền không có biện pháp đánh A. Đối phương cao phẩm số lượng cái này nhiều, hắn nhóm những này chúng Đê phẩm căn bản vu sự vô bổ. Mắt thấy đại lượng yêu tộc cường giả hàng lâm dây lát ở giữa hàng lâm bên cánh phải phòng tuyến bầu trời, hoặc là xông vào phòng tuyến, hoặc là hướng từ cận các loại 100 đến vị cường giả đánh tới. Cái này lúc hai quân chính giữa nước biển bỗng nhiên bỗng nhiên nổ tung. Đại lượng nhân tộc tông sư phản phất chống rông xuất hiện. Hắn nhóm linh lực hướng thiên, sau đó là như một thanh sát ý nghiêm nghị tự đao, một lần liền không chung yêu tộc vung trảm mà đi. Cơ hồ một cái nháy mắt. Cái này nhất chi yêu tộc cao phẩm đội ngũ liền tươi sống cản đường thành rồi hai nửa. Giết! Thấy cảnh này tư cận, con mắt bên trong đống nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng cực kỳ thù hận, dẫn theo bên cạnh 100 vị tông sư khí thế hừng hực đánh tới. Mà đột nhiên xuất hiện nhân tộc tông sư đội ngũ, Tạ Thiên, Đại Tư Mã các loại người ngăn lại yêu tộc đội ngũ đôi, mà những người khác thì nhanh chóng quay người, cùng tư cận các loại người hình thành một vòng vây, đem cái này nhất chi đội ngũ đầu cho vây vào giữa. Cái này là làm sủi cảo. Chương 202, lánh khóc nước mắt, đột nhiên xuất hiện biến hóa, có thể nói là một lần làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Nơi xa Long Song, Long Thanh, Long Tân các loại yêu tộc cường giả, một lần càng là kinh ngạc tại tại chỗ, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì cái gì? Vì cái gì nhân tộc cánh phải phòng tuyến cái này một bên, cũng đột nhiên xuất hiện đại lượng tông sư cường giả. Cái này không khoa học. Yêu tộc vì cái này một lần kế hoạch chính diện chiến trường có thể vẫn là y nguyên có hơn 100 vị cao phẩm cường giả tồn tại. Đồng thời vì che người thai mắt, còn phát động đại lượng bí kỹ, sau đó đem đại lượng yêu tộc cường giả vụng trộm rút khỏi tới. Nhân tộc liền tính phản ứng qua đến, biết rõ chỉ là hư chiêu, nhưng bọn hắn lại thế nào biết rõ hắn nhóm là qua đến tiến đánh cánh phải rồi. Không. Tất cả những thứ này, quá kỳ quặc Long Thanh cùng Long Tân hai cái, này lúc một đôi cực lớn long đồng, tại này lúc càng là nhịn không được kịch liệt co rút lại. Giống là đông nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ? Nhưng mà, liền tại Long Thanh, Long Tân cái này mấy vị ngây người một lát, phía trước chiến trường đã giết tiên huyết bốn phía phun tung tóe, không chung chung hạ lên phiêu bạc huyết vũ. Cho dù là nhân tộc năm vị cửu phẩm cường giả, này lúc càng là đại sát tứ phương, một cái gặp mặt, liền trực tiếp chơi chết hơn 10 vị thất, bát phẩm Long Man. Hơn 10 cụ to lớn thân thể nhuộm đỏ từ trên trời giáng xuống, một đầu đệm vào phía dưới trong vùng biển. Đồ trướng, dừng tay. Long Thanh, Long Tân mấy vị cửu phẩm yêu tộc dây lát ở giữa gấp hai mắt phát đỏ. Kim Cương Ngư bộ lạc kim mậu các loại ba vị cửu phẩm, tại lúc này lại hơi hơi sững sờ, bởi vì hắn nhóm này lúc phát hiện nhân tộc năm vị cửu phẩm này lúc vậy mà không có đồ sát kim cương ngư bộ lạc bên này cao phẩm, hắn nhóm vậy mà chỉ nếu lấy Long Man yêu tộc cao phẩm giết Kim Cương Ngư bộ lạc, vậy mà cũng không hề động thủ. Kim Mậu tận mắt thấy, rõ ràng có một đầu bát phẩm Kim Cương Ngư ngăn tại Viêm Quốc Nam Trấn Thủ sứ Tạ Thiên trước mặt. Mà tạ thiên vậy mà thân thể lóe lên, trực tiếp tránh né, sau đó hướng hắn phía sau một đầu long man đánh tới. Kim mộ ba cái có điểm xứng suốt, đây là có chuyện gì? Bất quá mặc dù nghi hoặc, cựu phẩm cường giả thực lực cực kỳ cường hãn, thân hình khẽ động, liền lập tức xuất hiện tại chiến trường bên trong, hướng tạ thiên, đại tư mã các loại người cản đường mà đi. Cho ta tiến đến. Tạ thiên quát khẽ một tiếng, sau lưng kim lam sắc lĩnh vực mở ra, lại đem lão bằng hữu long song cùng long thanh cho bao đi vào. Long song cùng long thanh hai cái vừa gấp vừa giận, cho dù là long song gào thét không ngừng, hắn đây đã là lần thứ ba bị thu vào tạ thiên lĩnh vực. Nhưng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể chơ mắt nhìn chính mình theo lấy tạ thiên thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Đại tư mã cũng đồng dạng rít lên một tiếng, sau đó một người hướng hai đầu cựu phẩm kim cương ngư cản đường mà đi. Còn lại ba vị nhân tộc cựu phẩm cương giả, hai vị đi cản đường yêu tộc còn lại hai vị, một vị khác thì quay người dết đi vào sau lưng vòng vây bên trong một lần, vòng vây bên trong liền xuất hiện một con đường máu, cái này vị cựu phẩm trôi đến, lần lượt hóa thành huyết vụ. Zeta, nhân tộc cái này một bên bạo phát ra chấn đãng vân tiêu gầm thét âm thanh, điên cuồng hướng vòng vây bên trong yêu tộc cường giả đánh tới. tận dụng thời cơ, thời cơ không đến nữa. thật vất vả mới sáng tạo ra cái này, một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, lúc này không vây sát, về sau liền không có. cho dù là tạ thiên cùng đại tư mã hai người, lấy một địch hai, áp lực cực lớn, treo chống không lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, giết phí vô cực cái này nhã nhặn lão đầu này lúc buộc phát ra gầm lên giận dữ, thân thể một cái mơ hồ, chậm rãi biến thành hai bóng người, một cái là ôn tồn lễ độ lão đầu, một cái là mặt mũi tràn đầy bạo nộ lão giả, hai người quát khẽ một tiếng, nhanh chóng giết vào trong vòng. Khương Hạc Nhiên cũng đồng dạng một tiếng bạo hống, trực tiếp buộc phát ra chính mình tối cường chiêu mấy, linh vũ kỹ, thiên thủ quan âm, đáng sợ năng lực ba động từ trên người hắn bạo phát. Một đầu thiên thủ quan âm tại sau lưng chậm rãi xuất hiện, hướng phía trước càng nhiều yêu tộc cường giả bước tới. Linh kỹ, lặng kha kỳ cục. Nam Hải Đại học một vị khác phó hiệu trưởng an toàn, này lúc cũng đồng dạng một tiếng gầm nhẹ, một mặt cổ lão bản cờ chậm rãi xuất hiện tại trong vòng dây. Tất cả nhân tộc cường giả, tại này lúc toàn bộ đỏ mắt một dạng xông vào trong vòng dây. Một giây lát ở giữa, không trung huyết vũ lập tức dọa đến càng thêm cực lớn, đại lượng chân cột tay đứt là như hạ giáo tử đồng dạng, không ngừng rơi xuống. Tại trong vòng vây, đại gia tự nhiên không có khả năng chỉ giết Long Man yêu tộc, không đụng kim cương ngư bộ lạc, mà là toàn bộ đều giết. Này lúc hai tộc cao phẩm cường giả số lượng so viêm quốc nhân tộc nhiều rất nhiều, liền tính muốn bỏ qua cho kim cương ngư bộ lạc, trọng thương Long Man yêu tộc, cũng phải chờ tới đằng sau lại nói. Vòng vây bên ngoài, tạ thiên cùng đại tư mã cũng chỉ là trước phóng thích một cái tín hiệu cho kim mậu các loại nhìn. Giết. Lao tướng quân tử cần giết lên một tiếng, một đôi mắt cử hận đến cực điểm hướng một vị bát phẩm long man đánh tới phẫn nộ. Tư cẩn thực tại là quá phẫn nộ. Như là không phải cái này đáng chết Long Man yêu tộc, hắn nhi tử cũng không biết tươi sống biến thành người điên, cả gia tộc bị thai hỏa ngập đầu. Cho nên này lúc, tư cẩn đối Long Man yêu tộc cựu hận đến cực điểm. Tư cẩn cơ hồ là không muốn mệnh hướng một đầu bát phẩm Long Man đánh tới, tinh thần lực điên cuồng bạo phát, điều khiển một đầu sinh động như thật linh thú điên cuồng công kích. Đáng tiếc cái này đầu bát phẩm Long Man là bát phẩm đỉnh phong, khoảng cách cựu phẩm đã không xa. Mà từ cần mặc dù cũng đồng dạng là bát phẩm đỉnh phong, nhưng mà khí huyết giả yếu, thể lực không lại, chiến đấu lực phải yếu hơn rất nhiều. Cho nên một phen điên cuồng công kích, lại là đầu bát phẩm đỉnh phong long man không thể làm gì. Cái này đầu bát phẩm đỉnh phong long man, mắt thấy chính mình rơi vào tại vây quanh bên trong bên trong, này lúc cũng là buộc phát ra toàn thân yêu lực, tại nhân tộc tông sư cường giả bên trong điên cuồng trái đột phải giết, gào thét liên tục. Hắn biết mình muốn liều mạng, nếu không chỉ có thể chờ đợi chết. Từ Cẩn lại lần nữa xông lên cùng cái này đầu bắt phẩm đỉnh phong Long Man vật lộn, nhưng đối phương một cái man vĩ rút vùng, liền đem lão nhân cho quất bay, huyết vẩy trường không. Hai cái thực lực vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng mà liền tại Từ Cẩn bị quất bay thời khắc, đột nhiên hắn tinh thần lực một cái giận rát phía sau hắn một cái mập mạp thân ảnh lập tức bị ném ra ngoài. Cái này một thân ảnh là Từ Sơn, Từ Sơn thẳng tắp liền hướng cái này đầu bắt phẩm Long Man bay đi, hắn một trương mập mạp trắng non gương mặt. Nhìn lên trước mặt đằng đằng sát khí, toàn thân tiên huyết, hung thần ác sát long man yêu thú, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, đại náo bỏ không, hoàn toàn quên đi Tử Cẩn vừa rồi đối hắn phân phó. Từ Sơn, sau lưng Tử Cẩn thấy cảnh này, khí toàn thân phát run, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bạo hung nói, nhìn xem ngươi nhi tử nằng dâu, ngươi muốn hại chết hắn giống sao? Ta. Một câu nói kia lập tức để Từ Sơn khôi phục ra mấy phần lý trí, hắn quay đầu nhìn phía dưới nhìn chăm chú lên chính mình nhi tử nước chảy cũng không dừng được nữa trôi nổi mà ra, con mắt bên trong đầy là hối hận. hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là thi triển tự bạo bí kỹ. lập tức, vây long long, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức tại vây quanh trùng trùng ở giữa cất dấu nổ tung, cuồn cuộn bạo tạc mây phóng lên tận trời, thẳng hướng vân tiêu. bạo tạc sóng xung kích càng là tại phía dưới mặt biển dẫn tới thao thiên cự lãng, đem đê phẩm bình sĩ cùng yêu thú xung kích người ngưỡng mã lật, từ sơn thân thể mập mạp. Dây lát ở giữa liền bị nổ ngay cả cặn cũng không còn. Một khỏa cỡ nhỏ mây hình nấm từ từ bay lên, hỏa diệm hướng thiên. Trung quanh tông sư cùng yêu tộc đều chấn kinh nhìn qua, bởi vì từ sơn tự bạo quy mô, uy lực có thể so với bát phẩm cường giả. Đúng vậy, từ cẩn tại từ sơn thân bên trên phóng tại đại lượng Linh Văn Thạch, mà từ sơn bản thân lại là một vị thất phẩm ngự hải sư. Hai cái uy lực nổ tung điệp ra cùng nhau, lập tức vượt qua thất phẩm, đặt đến kinh người bát phẩm. nửa ngày một bộ toàn thân thiêu đốt thành cho tàn thân hình khổng lồ từ hỏa diễm bạo tạc chính giữa rơi xuống mà xuống chính là kia một đầu bát phẩm đỉnh phong long man hắn tại từ sơn tự bạo cùng nhau vẫn lạc phía dưới từ sơn nhi tử cùng con dâu chấn kinh vạn phần nhìn lấy từ sơn biến thành hỏa cầu thật lớn cùng loạn giống giận nhưng mà chiến trường đình thai nhức góc tiếng chém giết rất nhanh liền đem hai bọn họ tiếng mắng chửi gầm thét âm thanh tiếng gầm gừ bao phủ không còn một mảnh từ cần nhìn trước mặt hướng thiên thiêu đốt hỏa cầu một mắt sau đó thân ảnh lóe lên lại vội vã hướng một đầu bát phẩm kim cương ngư đánh tới. Chỉ là vọt tới một nửa, chỉ gặp hắn kia nguyên bản lánh khóc ngoan lệ mặt bên trên, sớm đã là nước mắt chảy ra. Chương 203, quả thực nướng ẩn, ba càng. Này lúc cả cái cánh phải phòng tuyến mặt biển bên trên, đều điên cuồng run rẩy. Nguyên bản còn đánh đến khí thế ngất trời, người chết ta sống nhân tộc quân đội cùng yêu tộc quân đội, này lúc đều là kinh hoàng vạn phần bốn phía lui lại, nhanh chóng rút lui. Không có pháp đánh. Thật không có pháp đánh a không chung những kia cao phẩm các cường giả, này lúc đã hoàn toàn đánh điên. Hắn nhóm đều hoàn toàn không có chú ý tình huống phía dưới, hoàn toàn là một đạo lại một đạo khủng bố linh khí cùng yêu khí tại không chung bạo tạc. Không nói những này linh khí cùng yêu khí có không có tại quân đội bên trong bạo tạc, chỉ là một chút chiến đấu dư ba, phía dưới quân đội đều hoàn toàn tiếp nhận không, là như sổ ghi chép giấy giống nhau yếu ớt. Trương tiểu kiếm liền trừng to mắt nhìn đến, nguyên bản một đầu thực lực cao tới lục phẩm, tại nhân tộc quân đội bên trong đánh đâu thắng đó, bốn phía giết khắp kim cương ngư. Tại bị một vị chính mình yêu tộc thất phẩm cường giả yêu kỹ dư ba công kích đến, cả cái uy vũ thân thể hùng tráng liền bốc hơi ngay tại chỗ, hóa thành một đồng huyết vụ cùng thịt nát. Yếu, hắn nhóm này lúc thực tại là quá yếu. Đừng nói nhúng tay những này cao phẩm cường giả chiến đấu, liên liên can thiệp một lần đều hoàn toàn làm không đến. Hơi hơi gần phía trước một lần càng là trực tiếp tìm chết. Trung phẩm cùng đê phẩm phía dưới tồn tại chênh lệch cực lớn, mà cao phẩm cùng trung phẩm, chênh lệch này càng là khoa trương, là như lệch trời. Tu luyện là như nghịch thiên mà đi, mỗi nhất phẩm cùng mỗi nhất phẩm trên lệnh chỉ hội càng ngày lớn, khó dùng vượt qua. Cho nên tại những này cao phẩm cường giả không biết thu tay lại, đánh điên tình huống dưới, phía dưới quân đội toàn bộ từng cái hành quân lặng lẽ, an ý đều tự lui lại mười mấy km, đem chính giữa chiến trường nhường lại. Mà rất nhanh, bọn hắn cũng đều may mắn mình làm ra cái này sáng suốt quyết định. Vành long long, giữa không trung chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cũng càng ngày càng khốc liệt hơn cùng bị tráng. Vậy quanh bên trong bên trong, tất cả nhân tộc tông sư cơ hồ nổi điên một dạng xông đi vào, gầm thét giáo sát lên trước mặt địch nhân. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt be bé bét. Đại chiến đánh đến nơi đây, tất cả nhân tộc cường giả đều hiểu, cái này là Viêm quốc Nam cảnh chuyển bại thành thắng sau cùng cơ hội cùng duy nhất cơ hội. Như là lúc qua, kia Viêm quốc liền rốt cuộc không có cơ hội. Thậm chí ngược lại sẽ dẫn đến Viêm quốc rơi vào hai đại yêu tộc chiến tranh đầm lầy, sau đó một điểm bị tiêu hao, chiến bại đến thời điểm hy sinh hết người càng nhiều. Cho nên tất cả người cơ hồ đều giết điên, không để ý hết thảy xông vào vòng vây bên trong, điên cuồng sát lục. Một vị lại một vị thực lực siêu phàm cao phẩm cường giả lần lượt vẫn lạc. Ba phút về sau, Lam Long song cùng Long Thanh hai cái tử tạ thiên lĩnh vực bên trong lại xuất hiện, vừa nhìn thấy giữa sân một màn, lập tức hai mắt phát đỏ, kém một chút nổi điên. Chỉ gặp tại nhân tộc vòng vây bên trong, đại lượng yêu tộc cao phẩm cường giả là như không cần tiền hàng đồng dạng, tiêu thảm không ngừng rơi xuống rớt xuống phía dưới nước biển bên trong. Hết rồi, đều chết hết rồi. Nhân tộc trong vòng vây mấy trăm con cao cường yêu tộc cường giả, một lần đều chết hết rồi. Long Thanh cùng Long Song hai cái khí toàn thân phát run, kim mộng các loại ba vị cửu phẩm kim cương ngư, này lúc cũng đồng dạng là vừa gấp vừa giận. Nhưng là ngăn cản tại hắn nhóm trước mặt nhân tộc cường giả cũng đồng dạng là như bị điên cản đường lấy bọn hắn, để hắn nhóm căn bản vô pháp lên trước hỗ trợ. Cái này một lần quyết chiến, kim cương ngư bộ lạc hết thảy xuất động ba vị tựu phẩm Long Man yêu tộc cũng là ba vị cựu phẩm, mà Viêm quốc thì hết thảy chỉ có năm vị cựu phẩm mà thôi. Còn tốt Tạ Thiên cùng đại tư Mã hai người chiến đấu lực càng cường hãn, cho nên mới có thể năm đánh sáu, miễn cưỡng ở vào thế cân bằng. Nhưng là phía dưới bát phẩm cùng thất phẩm, nhân tộc mà vẫn luôn ở thế yếu bên trong. Cho dù ở phía trước một trận chiến bên trong, tại Tạ Thiên dẫn đường, Khương Hạc nghiên sách lược bên trong, thành công diệt đi Long Man yêu tộc tiền trạm binh sĩ. Viên quốc đối mặt với Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc liên quân, Y nguyên vẫn là chỗ tại hoàn cảnh xấu bên trong. Đại chiến trước, nhân tộc nắm giữ thất phẩm ngự hải sư có 453 vị, bát phẩm 35 vị. Mà Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc đẹp ra, thất phẩm yêu tộc có 573 vị, bát phẩm 40 vị. Nhân tộc thất phẩm chọn vẹn ít đến gần 100 đến vị, bát phẩm 5 vị. Đây là đã song phương ác chiến một tháng, nhân tộc cái này một bên liều chết chém giết rất nhiều vì cao phẩm kết quả. Hôm nay vì trận này quyết chiến, Kim Cương Ngư bộ lạc cùng Long Man hai tộc lại lại lần nữa tăng binh chi viện. Mặc dù may mắn bên trong không có cửu phẩm, nhưng là thất phẩm cùng bát phẩm không ít. Hiện nay, hai tộc lại lần nữa điệp ra, yêu tộc thất phẩm đã đến gần 700 vị, bát phẩm 50 vị. Nói cách khác, thất phẩm cương giả, yêu tộc chọn vẹn nhiều viêm quốc 150 vị, bát phẩm là 15 vị. Có thể nói, tại cái này một cường đại lực lượng hạ, lại thêm Long Man yêu tộc Bạch Tông Lang Man ngư kế. Cái này một lần yêu tộc hoàn toàn là năm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn nghiền ép viêm quốc nam cảnh trưởng thành, nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm đánh thắng. Nhưng mà hiện nay, viêm quốc vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, không chỉ đoán ra yêu tộc chủ công phương hướng, đồng thời còn thần kỳ sớm thiết hạ mai phủ. Một lần liền vây sát rơi yêu tộc 2, 300 vị cao phẩm cường giả, dẫn đến thế cục lịch chuyển. Nói cách khác, hiện nay viêm quốc không quản là thất phẩm vẫn là bát phẩm. Số lượng vậy mà ngược lại muốn so kim cương ngư cùng long man hai tộc cộng lại còn muốn lại nhiều một chút. Long song, long thanh, kim mậu các loại đều là nội tâm kinh động không thôi, dứt khoát không nghĩ tới, thế nào đống nhiên ở giữa, hắn nhóm liền rơi vào đến hoàn cảnh xấu rồi. Kết quả này, để bọn chúng khó dùng tiếp nhận. Bạch la, bạch la ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi cho ta phát động bí thuật, ta nhóm còn có cơ hội. Long song nhìn chằm chằm long tân cùng long thanh hai cái gầm thét lên. Trong cặp mắt đầy là điên cuồng tơ máu. Long Thanh cùng Long Tân hai cái này lúc cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, lật thuyền. Không cẩn thận vậy mà liền tại nhân tộc viêm quốc thủ hạ lật thuyền. Hai người vừa gấp vừa giận, tuân theo Long Song ý tứ, đem nơi sa bạch la kêu lên đến giao cho Long Song. Hai người hét lớn. Đáng chết. Toàn thể yêu tộc nghe lệnh, giết. Vâng. Long Thanh cùng Long Tân gầm lên giận dữ, không cam lòng mang lấy một đám thủ hạ cùng phía dưới yêu tộc đại quân, lại lần nữa tập hợp lại là như sóng chiều một dạng hướng viêm quốc chủ đánh mà đi khí thế hướng thiên cái này lúc long song đối thân sau một đầu bát phẩm bạch tông lang man gầm thét lên bạch la nhanh phát động bí thuật vâng cái này một đầu bát phẩm bạch tông lang man lúc này nhanh chóng lui lại treo bay ở phía dưới yêu tộc đại quân đỉnh đầu bên trên hắn mắt thấy phía dưới yêu tộc đại quân lại lần nữa cùng nhân tộc loạn chiến cùng một chỗ bạch la con mắt hiện ra hoàn toàn lạnh lẽo sắc ý một đạo cực lớn yêu lực pháp trận từ bạch la thân bên trên tái hiện đón gió tăng trưởng cơ hồ phô cái nửa cái thương khung Bạch La mượn trận pháp lực lượng ngửa mặt lên trời gào thét một cỗ lực lượng kỳ lạ lập tức tiếp lấy tiếng gầm gừ nhanh chóng càn quét cả cái nhân tộc thủ quân Bạch La vẻ mặt hưng phấn phảng phất đã sắp muốn nhìn thấy ta loại long trọng mà mỹ lệ quang cảnh một màn kia màn suy nghĩ một chút liền để hắn toàn thân hưng phấn không ngừng run rẩy bất quá hắn an tĩnh chờ đợi một giây mặt nét mặt hưng phấn lại là có điểm trở nên cứng ừm chuyện gì xảy ra chỉ gặp nhân tộc quân đội bên trong y nguyên tiếng chém giết vẫn y như cũ, tựa hồ một điểm động tĩnh đều không có. Bạch La nghi hoặc, lại dùng yêu pháp lại lần nữa gào thét một tiếng, cái này một lần kia một cỗ lực lượng kỳ lạ càng quét phạm vi càng thêm cực lớn. Cơ hồ bao phủ nửa cái đệ nhị trường thành dưới nước, Bạch La Yết Hầu cũng la hét đông rừng đau đớn. Cái này một lần dù sao cũng nên có thể dùng đi. Bạch La chậm rãi nghĩ đến. Nhưng mà, cả đầu nhân tộc phòng tuyến ý nguyên yên lặng, không có động tĩnh chút nào. Bạch La cái này một lần thật có chút kinh, một cố dự cảm bất tưởng từ nội tâm lan tràn ra. Trước mặt Long Song đi mà quay lại, bạo xuống lại, hai mắt đỏ bừng nhìn trầm trằm Bạch La, man vĩ một bàn tay liền phiến tại Bạch La mặt bên trên, giận dữ hét, ngươi tại giày vò khốn khổ cái gì, cho ta nhanh điểm phát động bí thuật. Bạch La mặt nóng bỏng, Long thoải mái man vĩ tại trên mặt của nó rút ra một cái đại huyết ấn, khẹt miệng tiên huyết chảy ròng. Bất quá Bạch La không có chút nào lời oán giận, thậm chí không dám nghịch lại Long Song chỉ lệnh. Hắn sợ hãi rụt rè liền vội vàng gật đầu, liền nói: "Thật tốt." Lại làm một mặt càng lớn cực lớn yêu lực pháp trận tại Bạch La thân bên trên xuất hiện, cái này một lần Bạch La hoàn toàn nổi lên quái hàm, sau đó lại độ phát lực, hống. Bạch La giống lên một tiếng trùng trùng đập đập, cơ hồ đè xuống tất cả âm thanh. Cái này một lần toàn bộ chiến trường, cả đầu đệ nhị trường thành phòng tuyến đều nghe rõ ràng. Bất quá cùng phía trước kết quả đồng dạng, bốn phương tám hướng trừ Bạch La gầm rú hồi âm bên ngoài, tiến lặng. Phản ứng gì đều không có. Bạch la cái này một lần triệt để hoảng. Chuyện gì xảy ra? Cái này. Đây là có chuyện gì? Ẩn tàng bên trong trong khe nước Bạch Tông Lang Màn quân đội đâu? Ký sinh tại nhân tộc binh sĩ thể nội Bạch Tông Lang Màn cá con đâu? Nghe đến nó mệnh lệnh, này lúc hắn nhóm không nên từ trong khe nước lao ra, công kích viêm quốc cánh phải phòng tuyến sau lưng sao? Phía dưới binh sĩ cũng không nên làm phản, điên cuồng công kích mình người sao? Cái này. Đây là có chuyện gì? không cần lại tuổi. Liên tại bạch la cùng long song hai cái vẻ mặt kinh hoàng, chấn kinh, bất khả tương nghị thời điểm. Một thanh âm chậm rãi tại hai cái bên người vang lên. Long song nghe tiếng nhìn lại, lập tức liền nhìn đến cách đó không xa một vị thân xuyên màu vàng nâu ma yểu, tóc lôi thôi, dưới chân phủ lấy một đôi màu xanh chữ tê dép lên lao đầu chậm rãi xuất hiện. Long song xem xét cái này lao đầu, lập tức giận tí mặt. Bởi vì người này chính là phía trước tức giận đến hắn miệng phun tiên huyết cương hạng nhiên. Khương Hạc Niên khoe miệng hắt hắt nói, đây là chế nhạo. Ngươi nhóm là tại hô gọi đồng bào của các ngươi à? Hô gọi những ngươi kia thả tại trong khe nước cấp chứng hóa bạch tông lang man quân đội, còn có ký sinh ta nhóm binh sĩ thể nội chứng cá. Chậm chạp, cái này loại không ra hồn tiểu thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nói ta nhóm nhân tộc tông sư, liền liền ta thủ hạ một vị tam phẩm ngự hải sư cũng sớm liền một mắt thấy xuyên. Kết quả ngươi nhóm lại vẫn chuẩn bị đem cái này xem là áp đáy hổng tuyệt chiêu. Quả thực lưỡng ngẩn. Chương 204: Kim Mậu, ta nhóm không muốn lại diễn kịch. 4000 chữ. Giữa không trung, Khương Hạc niên thanh âm không che giấu chút nào nói, vang dội thanh âm truyền khắp cả cái không trung, truyền vào tất cả mọi người lỗ hai bên trong. Lập tức, nhân tộc cao phẩm cường giả cái này một bên còn tốt, nhưng lại yêu tộc bên kia lại toàn bộ đều là thân thể hư dung, từng cái chấn kinh ngẩng đầu lên. Bạch tông lang man bí thuật thất bại rồi. Không có khả năng cái này là long song các loại tất cả yêu tộc cường giả lập tức tâm lý sinh ra ý niệm phải biết rõ bạch tông lang man cái này một đạo bí thuật trả ra đại giới cực lớn những kia vụn trộn vận chuyển ẩn tàng tại đáy biển bên trong trứng cá đều là dùng bí pháp bồi dưỡng ra đến đặc thù trứng cá phải biết yêu thú trưởng thành trưởng thành vốn là muốn so nhân tộc chậm cho dù là có đại lượng nhân tộc thi thể binh lính bồi dưỡng y nguyên không có khả năng nói trong vòng mấy tháng liền đem bọn nó sinh trưởng thành vi trùng đê phẩm cấp bậc có thể dùng chiến đấu yêu thú đến mức ký sinh tại nhân tộc binh sĩ bên trong bạch tông lang man chứng cá trả ra đại giới liền càng thêm cực lớn những kia đều là dùng bạch tông lang man tộc bên trong một vị cửu phẩm bạch tông lang man dùng bí pháp tinh huyết ngâm qua nắm giữ có thể dùng che đậy đại bộ phận tham dò thủ đoạn chứng cá tuyệt không phải kia dễ dàng liền hội bại lộ vì cái này một lần kế hoạch bạch tông lang man tộc bên trong kia một vị cửu phẩm cường giả cơ hồ hao phí toàn thân hơn phân nửa tinh huyết thậm chí người này kém một chút tổng cửu phẩm rơi xuống đến bất phẩm. An đại lượng vị đắng, thế nào khả năng kia dễ dàng liền bị người khác phát hiện. Từ hắn vẫn là khương hạc niên nói còn bị một tên tam phẩm ngự hải sư phát hiện. Đây không có khả năng. Người đánh giám. Bạch la nhìn chằm chằm khương hạc niên vừa gấp vừa giận giận dữ hét. Hắn nhóm bạch tông Lang man nhất tộc bí thuật từ sáng tạo thành công đến hiện tại đã thực nghiệm thành công nhiều lần. Tình huống 10 phần hiểu cùng rõ ràng thế nào khả năng giống khương hạc niên nói bị một vị tam phẩm ngự hải sư phát hiện. Long man yêu tộc ba đại bộ lạc bên trong. Hắn nhóm bạch tông lang man liền là dựa vào cái này một đạo bí thuật còn có thể hoành áp hắc tông xà man, thành vị tộc bên trong thứ hai đại bộ lạc, chỉ tại long man phía dưới. Cho nên này lúc bí thuật thất bại, thực tại là để bạch la kinh hoàng đến cực điểm. Ta nói liền là sự thật, ngươi nhóm không tin tưởng kia ta cũng không có biện pháp. Khương Hạc Niên khoát tay áo, vẻ mặt không thể làm gì nói. Bạch la kinh hoàng phẫn nộ, long song này lúc thì càng thêm kinh hoàng phẫn nộ. Hắn nhìn chầm chầm trước mặt bạch la cùng Khương Hạc Niên. Khắc sâu biết rõ bí thuật kết quả thất bại. Hiện nay viêm quốc mai phục thành công, một lần liền bù đắp rơi thực lực hoàn cảnh xấu. Mà hiện nay, bí thuật lại vẫn không hiểu thấu thất bại, đây chẳng phải là nói, hôm nay là công không được cái này viêm quốc phòng thủ rồi. Cái này một kết quả một ra, Long Song thân thể chấn động, kém một chút lại là một cái lao huyết liền muốn phun ra ngoài. Phẫn nộ, không cam, xấu hổ, tức giận. Đối với Long Thanh cùng Long Tân đến nói, cái này một lần tiến đánh viêm quốc thất bại liền thất bại. Hai cái nhiều nhất liền tổn thất một điểm binh lực. Nhưng là hắn bất đồng A. Nó đã là chỉ huy một mình, hắn hiện nay liền chuẩn bị dựa vào cái này một lần thắng lợi lật bàn. Hiện nay Bạch Lan nói cho hắn bí thuật thất bại, vô pháp lật bàn, kia hắn cái này một lần hồi tộc, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Không có Linh Văn Thạch Hoang Mạch, hắn nhóm Long Man yêu tộc vô pháp ngăn chặn cự Liêm đao ngư nhất tộc công kích. Cho dù là hắn ngay từ đầu liền tham công xuất ruột, khiến tiền trạm binh sĩ toàn quân bị diệt tỉnh dưới. Ngươi cái này một cái đáng chết, hầu tử, ta giết ngươi." Long song một đôi mắt này lúc hoàn toàn liền là đỏ bừng vô cùng, nhìn chằm chằm Khương Hạc Nghiên nội tâm bạo nộ đến cực điểm. Hắn chịu nhục chờ đợi một tháng thời gian, kết quả lại vậy mà các loại đến kết quả này, ai có thể tiếp nhận? Người nào cũng không thể tiếp nhận. Còn có ngươi cái này phế vật, thậm chí ngay cả bí thuật đều không thể phát động, ta cần ngươi làm gì?" Long song nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Bạch La, thao thiên yêu lực phóng lên tận trời. Bạch La đại kinh, Hạ ý thức liền muốn trốn. Nhưng mà cái này lúc, long song kia một đầu cường tráng vô cùng man vĩ che khuất bầu trời chụp đánh mà xuống. Vừa mới chạy trốn ra một bước bạch la, một điểm chống đỡ lực lượng đều không có, một cái đầu bị một cố cuồng bạo vô cùng lực lượng tươi sống chụp đi vào hắn thân thể bên trong, chết đến mức không thể chết thêm. Khương Hạc Niên có điểm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, tốt huyết tính A. Cái này long song vậy mà một lời không hợp liền chơi chết một vị thủ hạ của mình, còn là một vị bát phẩm thủ hạ cái này, cái này thật sự là đánh tốt, đánh rượu a. với Mặt khác một bên, một cái đuôi quất chết bạch la, long song lập tức đằng đằng sát khí hướng khương hạc niên đánh tới, không khí chung quanh lần lượt nổ tung, khương hạc niên phủ đầu liền chạy, bất quá long song tốc độ thực tại là quá nhanh, cơ hồ một cái nháy mắt liền xuất hiện tại khương hạc niên trước mặt. bất quá đúng lúc này, một thân ảnh đống nhiên xuất hiện, chính là đại tư mã. hắn sớm liền tại chú ý bên này tình huống, xem xét long song chụp chết một vị bất phẩm. Thực tại là vui vẻ không được. Long Song, người đối thủ là ta. Đại Tư Mã Quát khẽ một tiếng, nhanh chóng hướng Long Song nên đón. Hai cái tại không trung đánh nhau Long rung động, bốn phía thất, Bát phẩm toàn bộ lần lượt tránh né. Cựu phẩm cường giả chiến đấu hắn nhóm không có biện pháp tham dự, một cái dư ba hắn nhóm liền chịu không được. Khương Hạc Niên nguyên bản chính chuẩn bị hướng một đầu Bát phẩm yêu tộc cường giả đánh tới, cái này lúc đống nhiên nội tâm vang lên bạch la vừa rồi chết thảm chẳng cảnh, nội tâm đống nhiên khẽ động, cũng không rời đi. Khương Hạc Niên một đôi mắt đi lòng vòng, đồng nhiên hướng về Long Song hét lớn. Long Song ngươi cái này phế vật, ngươi nhóm Bạch Tông lang man yêu tộc cái gọi là bí thuật, lại bị ta nhóm một vị tam phẩm ngự hải sư cho phá, ngươi nói các ngươi phế không phế. Nguyên lai like đây chính là ngươi nhóm cái gọi là bí thuật A, thật mất mặt. Nếu như ta là ngươi nhóm, sớm tìm một khối đầu hũ đâm chết, đâu còn lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Long Song vốn chính là một cái bạo tính tình, Phía trước liền bị Khương Hạc Niên huyết. Hiện nay giết mà không được vốn là đã rất nổi nóng, kết quả Khương Hạc Nghiên lại vẫn đến chào phụng hắn. Long Song lúc này khí trên nhảy dưới tránh, toàn thân yêu lực điên cuồng phát ra, đánh lui Đại Tư Mã, lại lần nữa hướng Khương Hạc Nghiên vọt tới. Đại Tư Mã im lặng lật mắt trắng, cũng liền mang bạo phát, lại lần nữa ngăn lại Long Song. "Ngõa." Đại Tư Mã nội tâm bạo nói tục, Khương Hạc Nghiên lão già này tại làm gì a? Không đi hỗ trợ giết địch vậy mà tại cái này bên trong nói gió mát lời. Ngươi nói ngươi liền xem như tu luyện tới cựu phẩm lại thế nào. Không biết rõ đại tư mã nội tâm hoạt động, Khương Hạc Niên tiếp tục châm ngòi thổi gió nói. Ngươi cái này đầu chó còn không phải một dạng cắn không đến ta. Ngươi nói ngươi phế không phế. Thật phế, quá phế. Đại tư mã. Đám người. Mặt biển bên trên, bởi vì cao phẩm cường giả chiến đấu, này lúc song phương quân đội ngược lại cũng không có chuyện làm, từng cái ngựa đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu chiến đấu. Cương Hạc Niên nói toàn bộ đều nhất thanh nhị sở truyền vào hai bên quân đội bên trong. Tất cả mọi người có chút im lặng cùng trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Ma Vương bảo bảo, chân hương, lãnh ngạn quân thì lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Ngươi nhóm nhìn ta làm gì? Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói, ta biết rõ ta gần nhất trở nên đẹp trai. Ngươi nhóm không cần thiết cái này dạng lưu luyến si mê ta. Ta nhổ vào. Giản Chi học thứ nhất cái nói, ta nhóm sở dĩ nhìn về phía ngươi, đó là bởi vì. Quả nhiên có cái gì dạng đồ đệ, liền có cái gì dạng sư phụ à? Ngươi xem một chút, các ngươi hai cái quả thực giống nhau như lúc, một dạng vô sỉ. Đám người đồng thời gật đầu, Giản Chí Học nói ra hắn nhóm tiếng lòng. "Nga, Giản Chí Học ngươi xong, trước tiểu kiếm từ tay bên trong móc ra một cái chống nước điện thoại, ngươi lời mới vừa nói ta đều quay xuống. Chờ một chút ta liền thả cho lão sư ta nghe." Giản Chí Học một trương tái nhận thận hư khuôn mặt dây lát ở giữa sánh lét. Khu khu. "Trương đồng học, Trương sư đệ, Tất cả mọi người là đồng học, có một số việc thật là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì a? ngươi vừa rồi nói ta đều quay xuống, lão sư tự có phán đoán. Đương nhiên, liền tính ngươi nói, chiếu cố đến đồng học chi tình, chúng ta làm sự tình không thể cái này tuyệt. Như vậy đi, ngươi cho ta 10 khỏa tam phẩm yêu đan, chuyện này liền này dạng được rồi. Giản trí học cái này lúc một gương mặt lập tức lục càng thêm lợi hại. Phía trước hắn dùng thực nhân ngư bảy cá trợ giúp trường tiểu kiếm kéo về chiến lợi phẩm. Hắn thu Trương Tiểu Kiếm một khỏa tam phẩm yêu đan. Hiện nay Trương Tiểu Kiếm thì ngược lại đến muốn hắn mời khỏa tam phẩm yêu đan. Đây quả thực là dùng một buổi 10A. Hèn hạ, vô sỉ. Giữa không trung, Khương Hạc Nghiên tiếp tục lục mạng, cơ hồ đem long song tổ tông 18 đời toàn bộ đều mắng một lượng, tất cả đều là phế vật cầu thỉ. Long song cái này một lần thật nổi trận lôi đình, cả cái cá đều muốn khí nổ. Đại tư mã cũng đồng dạng là không còn gì để nói. Ta thao. Vốn có hắn nhóm 5 đánh 6 đã rất tốn sức, Khương Hạc Nhiên cái này lao giả lại vẫn qua đến trọc giận Long Song. Ni mã, cái này không phải tươi sống gia tăng hắn nhóm áp lực sao. Đại tư mã này lúc quả thực hận không thể hơi hơi đổ nước một lần, để Long Song tiến lên đem Khương Hạc Nhiên hành hung một trận. Máng nước bọn cơ hồ đều muốn làm, Khương Hạc Nhiên vẫn là không ngừng, tiếp tục mắng, ai nha nha, cái này một lần còn tốt có người mật báo, không thì liền để cho ngươi cái này phế vật trộm ra thành công, ngươi nói các ngươi đám phế vật này. Hả? Có người mật báo. Nguyên bản nổi trận lôi đình long song, nghe đến một câu nói kia bỗng nhiên sững sờ, hắn cỡ quả nhãn trừng, hô hấp càng là bỗng nhiên cứng lại, nhìn chầm chầm Khương Hạc Niên gầm thét lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ách! Khương Hạc Niên bỗng nhiên hai tay che đậy kín miệng, vẻ mặt hậm hực, giống như vừa rồi không nhỏ tâm nói sai lời bộ dáng. Không có A, ta vừa rồi không nói gì. Khương Hạc Niên quay lại nói, thoải mái, ngươi cái này phế vật ta mắng ngươi cũng mắng thoải mái. Tạm biệt rồi. Lao phu đi vậy. Khương Hạc Niên nhanh chóng không còn lưu lại, quay đầu một đầu dết tiến trong vòng, quanh lòng rung động. Khương Hạc Niên chạy, nhưng là vừa rồi nghe đến Khương Hạc Niên nói, lại là rõ ràng truyền vào tất cả yêu tộc cường giả thai bên trong. Tất cả mọi người là cao phẩm cường giả, thính lực đều là hết sức kinh người. Mà cái này nhất khác, tất cả yêu tộc cường giả đều nhịn không được nội tâm run lên. Có người mật báo. Có người mật báo. Cho dù là Long Song, Long Thanh, Long Tân. Cùng với kim mộ các loại sáu vị cựu phẩm yêu tộc cứng, giả. Tại này lúc, càng là nhịn không được lần lượt con mắt liếc nhau một cái, sau lưng phát lệnh. Không sai. Vì cái gì? Vì cái gì hắn nhóm rõ ràng đầu tiên là đánh nghi binh chính diện, sau đó lại len lén tiến công cánh phải. Chuyện này viêm quốc là thế nào biết đến? Đồng thời còn cực kỳ khẳng định, trước đó thiết hạ mai phủ. Cái này dẫn đến hiện tại hắn nhóm trực tiếp rơi tại hoàn cảnh xấu bên trong. Chuyện này rất quỷ dị. Còn có, Bạch Tông lang man yêu tộc bí thuật tuyệt đối không có khả năng giống khương hạc như nói bị một tên tam phẩm ngự hải sư phát hiện nói cho cùng bí thuật này cũng không phải hắn nhóm long man yêu tộc lần thứ nhất thi triển phía trước nhiều lần toàn bộ đều thành công long man yêu tộc cũng bằng này công hạ mấy cái yêu tộc bộ lạc thế nào khả năng thật vừa đúng lúc liền tại nhân tộc viêm quốc cái này một bên thất bại bại lộ rồi trong này có kỳ quặc vừa rồi kia một vị hầu tử tông sư khả năng thật nói lộ ra miệng cái này là có người mật báo Hắn nhóm yêu tộc bên trong, có nhân tộc gian tế. Cái này một cái ý niệm vừa xuất hiện, lập tức liền như cỏ dại đồng dạng tại trong óc của bọn nó điên cuồng sinh trưởng. Đương nhiên cũng không bài xích cái này là vị kia nhân tộc hầu tử kế phẳng gián, nhưng là, liền như trước mặt nói, tất cả những thứ này đều là tại là quá trùng hợp. Liên tại yêu tộc tông sư cường giả chỉ gặp suy nghĩ phân tạp thời điểm, cái này lúc, nhân tộc cái này một bên, đống nhiên đống nhiên lại lần nữa buộc phát ra một tiếng cầu hiệu. Đầu lĩnh hò hét người. Vẫn là Khương Hạc Nhiên Kim cương ngư bộ lạc, ta tiếp nhận ngươi nhóm liên minh đề nghị Các minh đệ, xông lên A Giết chết Long Man yêu tộc này Một đám phế vật Giết A Tạ Thiên, Đại Tư Mã còn có mặt khác ba vị cựu phẩm Này lúc con mắt liếc nhau Cũng đồng dạng phản ứng đặc biệt nhanh Tạ Thiên một tiếng bạo hống Kim mộ, ta nhóm không muốn lại diễn kịch Đi, ta nhóm cùng nhau đổ lòng Song hàn nhóm Đại Tư Mã nói Kim xã, cái này là chúng ta tuyệt hảo thời cơ tốt Hiện nay Long Man Yêu tộc tộc địa bị Cự Liêm Đao Ngư tiến đánh, chỉ cần chúng ta ăn Long Song hắn nhóm ba cái, kia Long Man Yêu tộc tất vong không thể nghi ngờ. Không sai, cơ hội này quá hiếm có. Giết Long Man Yêu tộc, đến thời điểm cả cái Nam Hải Hải vực chính là chúng ta hai tộc. Giết ta. Nay lúc tất cả nhân tộc tông sư cũng dây lát ở giữa phản ứng lại, những kia nguyên bản đang cùng Kim Cương Ngư cao phẩm cường giả chiến đấu nhân tộc tông sư, cũng lần lượt lui lại, sau đó một đầu hướng Long Man Yêu tộc đánh tới. Mấy vị bị trọng thương quân bộ thông sư, càng là trong nháy mắt này, trực tiếp ôm lấy một đầu long màn tự bạo. Trước khi chết trước lần lượt hét lớn, nhân tộc vạn thuế, kim cương ngư bộ lạc vạn thuế. Mộng! Cả cái giữa không chung một lần đều mộng. Cho dù là làm long màn cường giả yêu tộc lần lượt vỡ lạc, một chút kim cương ngư cường giả quán tính công kích nhân tộc cường giả, mà nhân tộc cường giả không hoàn thủ, ngược lại giận dữ hết, các ngươi làm gì? Ta nhóm là người một nhà a. Cái này một lần càng làm cho rất nhiều kim cương ngư các cường giá mập bức. Hắn nhóm. Hắn nhóm thật cùng nhân tộc viêm quốc liên thủ rồi. Thoạt nhìn giống như rất nghĩ a Nhân tộc tự bạo chỉ nhằm vào Long Man yêu tộc. Nhân tộc công kích cũng chỉ nhằm vào Long Man yêu tộc. Cho dù là hắn nhóm nghe đến nhân tộc đại tướng quân đại tư mã nói ra, này lúc Long Man yêu tộc đại bản doanh ngay tại bị cự liêm đao ngư công kích, này lúc hắn nhóm như là đem Long Song các loại lưu lại, kia Long Man yêu tộc thật vô cùng có khả năng trực tiếp hủy diệt Nếu như nói kim cương ngư bộ lạc chỉ là một ép, kia này lúc long man yêu tộc thì cơ hội hoàn toàn là dòa sợ. Nghĩ ký cực khủng. Nghĩ ký cực khủng A. Ngay từ đầu mai phục, Bạch Tông lang man yêu tộc bí thuật thất bại, còn có được hôm nay đại tư mã lời nói ra, một lần đều đem long song, long tân các loại cho dòa sợ. Cho dù là hắn nhóm hoài nghi đây có lẽ là nhân tộc kế phản gián, nhưng là, hắn nhóm hoàn toàn không dám đánh cược A. Liên như đại tư mã nói. Như là hắn nhóm này lúc thật tại cái này bên trong bị vẫn lạc tử vong, kia long man yêu tộc đại bản doanh, tuyệt đối sẽ bị cự liêm đao ngư công phá. Đến thời điểm, cả cái long man yêu tộc liền diệt tộc. Cái này hậu quả, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Chương 205, từ cần chết. Đối với cao phẩm cường giả đến nói, chỉ cần nội tâm có cái do dự, hạ thủ liền hội không quả quyết. Mà không quả quyết, lại hội bị đối phương dây lát ở giữa bắt lấy sơ hở, tiến hành tàn khốc tiến công. Đến cao phẩm cái này cấp bậc cường giả, có thời điểm sinh tử, thường thường liền tại cái này trong chớp mắt. Ngươi một sơ sẩy, kia chết liền là ngươi. Này lúc giữa không trung liền là như đây, nhân tộc bạo kêu lời nói, có thể nói là một lần liền hoàn toàn bắt lấy Long Man yêu tộc các cường giả huy hiếp, để bọn chúng biến đến lo lắng trùng điệp. Mà như vậy một lo lắng, lập tức liền để bọn chúng xa vào nguy vong cục diện. Phí vô cực một lần liền tóm lấy phía trước ngay tại cùng hắn chiến đấu một đầu bắt phẩm Long Man sơ hở song kiếm tề xuất. Một thanh kiếm động xuyên đối phương trái tim Khương Hạc Niên cũng đồng dạng là như đây Hắn đối diện một đầu bát phẩm long man Vốn là chính cùng một đầu bát phẩm kim cương ngư liên thủ chiến đấu Này lúc nghe đến cái này một tiếng bạo gọi Hắn lập tức kinh hãi nhanh chóng lùi về phía sau Hắn nguyên bản bị ngăn trở sau lưng nhược điểm cũng lập tức bại lộ ra đến Khương Hạc Niên con mắt to sáng Điên cuồng xông đi lên Thiên thủ quan âm lại lần nữa thi triển mà ra Đem cái này đầu bát phẩm long man đánh toàn thân bạo huyết. Bên cạnh một vị nhân tộc bát phẩm cũng thừa cơ sông lên, kết quả cái này đầu bát phẩm Long Man sinh mệnh. liền nay dạng, không đến ngắn ngủi mấy phút, liền có đại lượng Long Man yêu tộc cường giả vẫn lạc, cục diện một lần thiên về một bên. Rút lui. Toàn bộ rút lui. Long Song, Long Thanh, Long Tân ba vị cửu phẩm này lúc cũng biết đại thế đã mất, liền điên cùng kêu to rút lui. Không quản nhân tộc cùng Kim Cương ngư tộc có phải hay không thật liên minh, này lúc hắn nhóm đều đã không thích hợp tiếp tục đánh xuống. Ngư tâm hoảng sợ thế nào đánh nay lúc lựa chọn sáng suốt nhất liền là rút lui trước lui đằng sau lại thương nghị mà liền tại ba cái không có chú ý tới là liền tại hắn nhóm ba cái một bên nhân tộc kiệu phẩm chiến đấu một bên tổ chức tộc nhân lúc rút lui có một đôi mắt một mực sâu kín lạnh như hàn băng nhìn chăm chú lên hắn nhóm hắn liền là như một đầu lặng lặng ẩn núp tại động chúng độc xa đồng dạng một mực gần nhận chờ đợi thời cơ hắn từ động bên trong bắn ra thời điểm liền là gặp huyết thời điểm giữa sân thế cục càng ngày càng hỗn loạn Đổ xuống vẫn lạc Long Man yêu tộc cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Long song, Long thanh, Long tân ba cái kỳ thực cũng càng ngày càng gấp gáp. Không sai, này lúc liền như nhân tộc cái này một bên đoán đúng một dạng. Long Man góp ra cái này, nhất chi lực lượng cùng quân đội ra đến thật không dễ dàng, vì chính là thu hoạch đến Viêm quốc bên này linh văn thạch khoáng mạch. Chỉ có được đến cái này chân quý tài nguyên tu luyện, mang về Long Man yêu tộc, Long Man yêu tộc mới có cơ hội đánh thắng cùng cự Liêm Đao ngư yêu tộc chiến tranh. Nhưng mà hiện nay Linh văn thạch khoáng mạch còn không có lấy đến, cả chi quân đội đỉnh tiêm lực lượng lại là đã không sai biệt lắm tiêu hao hết một nửa, cái này ai có thể chịu rồi. Ba cái càng ngày càng lo nghĩ, lập tức động tác cũng càng ngày càng biến hình, không ngừng bị đại tư mã các loại người thành công đánh trúng. Liên tại Long Man yêu tộc bên trong cựu phẩm cường giả Long Tần sơ ý một chút bị đại tư mã một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm, ẩn tàng trong bóng tối độc xà, đống nhiên xuất kích. Từ cần này lúc con mắt đỏ bừng đến cực điểm chết chết nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài Long Tần bạo sông đi lên ôm chặt lấy Long Tần ngươi cái này cầu vặt trả ta nhi tử về Từ Cẩn hoàn toàn không chút do dự thân bên trên linh lực là như núi lửa một dạng bạo động lại là như núi lửa một dạng điên cuồng mãnh liệt trực tiếp liền tự bạo mà như là chỉ là như thế Kêu Long Tần hoàn toàn không sợ nói cho cùng Từ Cẩn chỉ là một vị bát phẩm ngự hải sư mà thôi nhưng vào đúng lúc này Long Tần hoảng sợ phát hiện nói Từ cẩn thân bên trên còn trói tốt nhiều khối linh văn thạch, cái này là hắn sau cùng tích xúc, cũng là hắn điên cuồng nhất liệu mạng một kích. Vô long, đáng sợ bạo tạc phóng lên tận trời, điên cuồng đến cực điểm linh lực sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phía dưới mặt biển trực tiếp ao hám đi xuống một cái cự đại bán viên, bán viên bên trong nước biển trực tiếp bốc hơi. Địa phương xa một chút thì hình thành một đạo có tới hơn trăm mét cao hải khiếu thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng chụp đánh mà đi. Nhân tộc cùng yêu tộc quân đội bị nhấc lên người ngưỡng mã lật, một chút yếu một điểm càng là trực tiếp liền bị cái này Hải Khiếu trực tiếp chụp chết. Một màn này, quả thực lại như tận thế giáng lâm. Cái này nhất bạo tạc, uy lực hoàn toàn có thể so với cự phẩm, khủng bố đến cực điểm. Tư cần tự bạo, hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Phía dưới phải rực nhân tộc quân đội, này lúc càng là phát ra từng đợt sợ hãi giống tiếng. Từ tướng quân, từ tướng quân. Tất cả binh sĩ cùng sĩ quan điên cuồng gầm thét, hai mắt đỏ bừng. Từ cẩn thú uy viêm quốc Nam Cảnh Cánh Phải, đã khoảng chừng thời gian mấy chục năm, tại quân đội bên trong có lấy uy vọng cực cao. Hiện nay xem xét từ cẩn vậy mà cùng địch nhân đồng quy vô tận, hoàn toàn không có người tiếp nhận được. Nhân tộc cao phẩm cường giả cái này một bên cũng đồng dạng một trận chân kinh, kinh ngạc nhìn Đại tư mã thân thể run lên, sau đó một giọt nước mắt, nhịn không được chảy xuống. Ngày hôm qua khảo vấn, hắn cũng có tham gia. Long man yêu tộc tại nhân tộc Nam Cảnh bên này mưu đồ kỳ thực đã có tới nhiều năm. Chỉ là những này nằm vẫn luôn là tiềm phục tại trong hạ cám. Từ Sơn phản bội cùng đầu nhập vào, là Long Man thẩm thấu Viêm Quốc Nam Cảnh Khế Cơ. Từ Sơn cân nhắc rất đơn giản, này lúc Viêm Quốc đang cùng Kim Cương Ngư bộ lạc đại chiến, kia tự nhiên không thể cùng Kim Cương Ngư giao dịch, cho nên liền tuyển trạch xa một chút Long Man yêu tộc. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà ngược lại đến bị gian trá Long Man yêu tộc phản điều khiển, phản thẩm thấu, tại Viêm Quốc cái này một bên lưu lại đại lượng ám kỳ. Vốn là những này ám kỳ cũng không có thế kia nhanh khởi động thẳng đến một tháng trước viêm quốc cái này một bên phát hiện linh văn thạch khoáng mạch. long man yêu tộc mới chậm rãi mở ra chính mình huyết tinh răng nanh. phụ trách tất cả những thứ này hành động phản thẩm đấu bày ra quân cờ người liền là long man yêu tộc long Tân. trước đến tiến đánh nhân tộc ba vị cựu phẩm bên trong long song long thanh tính tình đều càng tăng vọt nhưng mà long tân lại là càng âm hiểm xảo trá cho nên từ cận tự nhiên là muốn tìm long tân báo thủ. uy lực có thể so với cựu phẩm bạo tạc một lần liền để nhóm người lần lượt lui tránh, không chỉ có là phía dưới quân đội muốn tranh né, thất phẩm, bát phẩm cũng đồng dạng không dám nhìn thẳng phong mang. ngút trời hỏa cầu cơ hồ muốn đốt xuyên cả cái thương khung, hỏa diễm nhiệt độ kinh người đến cực điểm. phía dưới nước biển toàn bộ trực tiếp sôi trào, dầm dầm rung động. bất quá này lúc, tại cái này kinh người vô cùng hỏa diễm bên trong, một đạo to lớn tựa như long hình thân thể ở bên trong chậm rãi tái hiện. cái này một thân ảnh, chính là long tân. đại tư ma khẽ giật mình. Sau đó bành trướng sát ý phóng lên tận trời. Đại tư mã quay người đối tạ thiên các loại bốn vị cựu phẩm cường giả giận dữ hết. Tạ đại nhân, ngươi nhóm cho ta ba phút. Ta muốn đi đồ hắn. Tạ thiên các loại mặt khác bốn vị cựu phẩm, nghe tiếng run lên, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu. Tốt. Vâng. Đại tư mã một thanh xé toang trên người mình y bảo, lộ ra một tiếng cường tráng vô cùng khối cơ thịt một đầu xông vào lửa cháy hừng hực bên trong. Tư cẩn, ngươi nhi tử thủ, ta đến vì ngươi báo tư b Ngươi nhi từ bệnh, ta đến vì ngươi trị. Trưng 206, đùa giả làm thật. Đệ nhị trường thành dưới nước. Nay lúc tất cả nhân tộc quân đội đều đã rút lui đến nơi này. nhận cao phẩm cường giả chém giết ảnh hưởng. Nay lúc một đạo lại một đạo hải khiếu tuôn ra mà đến, không ngừng trụ đánh vào trường thành bên trên. Vậy mà lúc này không có người để ý những này, tất cả nhân tộc chiến sĩ, đều quên đầu nắm chắc nhìn lấy đỉnh đầu chiến đấu, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Một chút các lão binh càng là nước mắt ngăn không được trôi nổi xuống đến hốc mắt đỏ bừng. Trương Tiểu Kiếm cũng ngẩng đầu nhìn không chuyển mắt nhìn lấy đỉnh đầu chiến đấu, nấy lúc, chỉ gặp tại từ cẩn tự bạo về sau, đại tư mã cả cái người đều buộc phát ra cực kỳ óng ánh linh lực quan mang. Linh lực kinh người ba động, vô cùng lấp lánh, một lần liền bao trùm rơi những người khác linh lực ba động, thành vị không trung bên trong chói mắt nhất tồn tại. Đại tư mã hét dài một tiếng, là như trường hồng một đầu xông vào hỏa đoàn bên trong. Long song cùng long thanh nghĩ muốn lên trước ngăn cản, lại là lập tức bị nhân tộc cái khác cửu phẩm cho ngăn cản xuống dưới. Nay lúc hắn nhóm tất cả mọi người có thể cảm nhận được đại tư mã bi thương và phẫn nộ, hắn nhất định phải cho thủ hạ của mình báo thù, nếu không không chết không thôi. mà đồng dạng, đây cũng là nhân tộc một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. tư cần cái này một lần tự bạo, long tân coi như không chết, chỉ sợ cũng muốn lột một tầng da. như là đại tư mã có thể đủ nắm lấy cơ hội, kia long tân rất có khả năng sẽ hội vẫn lạc. cái này ý nghĩ vừa xuất hiện. Tất cả người lập tức nội tâm nhịn không được nhảy một cái, lập tức cũng liền càng thêm liều mạng đi cản đường cái khác yêu tộc ra trận. Chém giết địch phương một vị cựu phẩm. Cái này loại chiến tích xuất hiện lời nói, kia sẽ hội là đối tử cần hy sinh tối cao an ủi. Tử cần lao tướng quân dưới suối vàng có biết, cũng nhất định mười phần vui vẻ. Mà lại như là Long Tân tử trận lời nói, kia sẽ hội dẫn phát một liên tục cực kỳ khủng bố phản ứng dây chuyền. Đạo lý này, Trương Tiểu Kiếm nghĩ đến đến, những người khác cũng khẳng định nghĩ đến đến cho nên này thời không bên trong tất cả nhân tộc cao phẩm cường giả đều nổi điên một dạng ngăn những người khác một bước không lui với anh chỉ gặp làm đại tư mã xông vào hòa đoàn nguyên bản liền cơ hồ thiêu đốt hơn phân nửa thương khung hỏa diễm lập tức lại lần nữa cháy bùng lại là một khỏa càng thêm kinh người hỏa cầu xuất hiện trùng trùng điệp điệp càn quét hướng bốn phương tám hướng cùng lúc đó đại tư mã gầm thét âm thanh long tân tiếng gầm gừ tiếng chấn cả cái chân trời đinh thay nhức óc hắn nhóm thanh âm liền là như từng trôi vô hình binh khí đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới gai tiểu kiếm lỗ thay bỗng dưng đau đớn cơ hồ màng nhĩ đều muốn đâm xuyên tiểu kiếm kinh hãi nhìn bốn phía chỉ gặp những người khác cũng đồng dạng là như này mấy tên binh lính kia cùng tu vi chỉ có nhất nhị phẩm thảm hại hơn này lúc trực tiếp liền ngã sắp xuống tại trường thành bên trên lỗ thay bên trong chạy ra từng đạo huyết xà giản trí học cái này thận hư nam nhân này lúc càng là lạ như lên bờ con cá đồng dạng Nằm trên mặt đất ôm lấy lô thai, thân thể không ngừng run rẩy. Cựu phẩm chi huy, khủng bố như vậy. Tiểu kiếm một trận kinh hãi, cái này cách nhau rất xa, chỉ là nghe một lần hắn nhóm thanh âm mà thôi, vậy mà lô thai liền có chút chịu không được rồi. Như là lại đến gần một chút, vậy chẳng phải là muốn bị hai vị cựu phẩm chiến đấu dư ba đánh chết ươi. Mà đợi đến đám người cuối cùng từ cái này chiến đấu dư ba bên trong khôi phục lại thời điểm, chỉ gặp đỉnh đầu hình ảnh đã lại lần nữa nhất biến. Đây trời dần dần ẩm đạm hỏa diễm bên trong, chỉ gặp một bộ có tới cao mấy mét, toàn thân kim sán sán hoàng kim cự nhân, từ hỏa diễm bên trong chậm rãi đi tới, mà tại cái này một vị cự nhân thân sau, chính chậm rãi kéo lấy một bộ có tới dài hơn 9 mét giữ tận cự thú. Cái này một vị hoàng kim cự nhân, là đại tư mã. Phía sau hắn kéo lấy giữ tận cự thú, là Long Tân. Đại tư mã kéo lấy hắn là như kéo lấy một đầu chó chết. Kìa khi khai chân thiên hám địa, không người có thể địch có thể nói là một lần liền tin phục tất cả người. Phong tuyến bên trên, Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Ngạn Quân, Trần Hương thấy cảnh này, lập tức kinh hãi vô pháp nói chuyện. Trương Tiểu Kiếm cũng là chấn kinh vô pháp nói nên lời. Võ giả. Viêm Quốc Nam cảnh tối cao trưởng quan đại tư Mã cũng là võ giả. Chết không được hắn thực lực cái này cường hãn, bình thường tình huống lấy một trọi hai hoàn toàn không có vấn đề, nguyên lai đại tư Mã cũng là linh vũ song tu, là linh vũ giả. Huy Vũ. Huy Vũ. Huy Vũ nhân tộc văn thắng viêm quốc văn thắng không chung bên trong đại tư mã trước mắt bao người chém giết một vị cựu phẩm cường giả long tân có thể nói là một lần liền kích thích đến phía dưới tất cả người quân nhân thận kích thích tố từng cái kích động điên cuồng tiêu gạo bộc phát ra từng đạo chỉnh tề uy vũ tiếng hô khẩu hiệu đồng dạng đại tư mã hành vi cũng đồng dạng rung động ở tất cả yêu tộc cựu phẩm nhân tộc vậy mà chém giết một vị cựu phẩm long song cùng long thanh hai cái tại này lúc có thể nói là kinh hại đến cực điểm trường to mắt trái tim phanh phanh nảy loạn đây là chấn kinh nhìn lấy một màn này chết long tân vậy mà chết mặc dù nói long tân vội vàng không kịp chuẩn bị bị dính tự bạo nhưng là tu luyện tới cửu phẩm cái này loại giai đoạn thực lực đã mười phần cường hãn đồng thời nắm giữ đủ loại bảo mệnh bí kỹ tuyệt đối không phải nói ngươi một cái tự bạo liền có thể tùy tiện chơi chết mà lại đến cao phẩm đến cửu phẩm tình trạng này trọng thương dễ dàng nhưng là muốn giết chết thực tại là quá khó khăn Đánh không lại ngươi, ta còn không thể trốn. Vậy mà lúc này, Long Tân vậy mà thật tại bọn chúng ngay dưới mắt bị Đại Tư Mã cho chém giết. Một màn này, hoàn toàn kích thích đến tất cả mọi người ánh mắt. Long Thanh cùng Long Song, cùng với Kim Cương ngư bộ lạc Kim Mậu các loại cựu phẩm cường giả. Này lúc hoàn toàn tê cả da đầu nhìn lấy Đại Tư Mã, thân thể nhịn không được liền lui về sau một bước. Đại Tư Mã có thể dùng giết chết Long Tân, đây chẳng phải là ý vị, hắn cũng đồng dạng có thể dùng ý hiếp đến tính mạng của bọn nó cái này một cái ý niệm vừa sinh ra, long song cùng long thanh cũng không dám ham chiến, mang lấy một đám thủ hạ điên cuồng chạy trốn, rút lui, toàn thể rút lui, hai cái điên cuồng giống to, phía dưới long man yêu tộc quân đội cũng đồng dạng sợ hãi thẹt ra quần, điên cuồng chạy trốn, kim cương ngư bộ lạc cao phẩm cường giả ngậm bước một lần cũng đồng dạng lập tức đi theo rút đi, hôm nay cái này chiến không hạ được đi, các loại biến cố thực tại là quá nhiều, tất cả mọi người đã không có đánh xuống ý tứ, kim mẫu. Đi thông thả a, hôm nay chúng ta cái này liên thủ không sai. Hóa thành màu vàng cự nhân đại tư mã động nhiên hướng về kim mậu hét lớn. Hiện nay Long Man yêu tộc bên trong chỉ còn lại hai vị cự phẩm, chúng ta lại cố gắng một lần. Nam Hải Hải Vực liền thật là chúng ta hợp tác vạn thuế, Viêm Quốc vạn thuế, Kim Cương Ngư vạn thuế, Khương Hạc Niên mấy người cũng lập tức ăn ý hô lớn. Nơi xa đang nhanh chóng rút lui kim mậu các loại kim cương ngư cường giả, này lúc một nghe kém một chút thân thể liền một cái lảo đảo muốn ngã xuống mà long thanh, long song các loại, mà nội tâm càng thêm lo lắng, này lúc hoàn toàn là như bị kinh thọ rừng, kinh nghi bất định nhìn lấy nhân tộc cùng kim cương ngư bộ lạc chạy càng nhanh, cũng không dám lưu lại. yêu tộc đại quân hốt hoảng rút lui, nhân tộc cái này vừa nghĩ muốn truy kích, lại là bị đại tư mã cho ngăn cản. đại tư mã tướng quân, vì cái gì không truy kích? cái này là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. khương hạc niên khẩn trương xông lại nói ra, phí vô cực, tạ thiên mấy người cũng hắn đồng dạng nghi ngờ bay tới. Không hiểu nhìn lấy Đại Tư Mã. Này lúc Long Man yêu tộc vừa mới chết một vị cựu phẩm cường giả, sĩ khí tiến công nghiêm trọng. Hắn nhóm thừa thắng truy kích, tuyệt đối còn có thể dùng lại lần nữa chơi chết đại lượng cao phẩm cường giả. Bất quá, Long Thanh cùng Long Song hẳn là không đánh chết. Nói cho cùng hai cái là cựu phẩm, đều không có thụ thường, một tâm muốn trốn, còn thật lưu không được. Phó quan. Đại Tư Mã không có vội vã hồi đáp, mà là liền hét lớn một tiếng. Một tên sĩ quan phụ tá liền vội vã qua đến, vẻ mặt sùng bái nhìn lấy đại tư mã. Đại tướng quân hôm nay chém giết một vị địch phương cựu phẩm cường giả, công lao này, thực tại là quá cực lớn. Nhanh đi lập một cái chính thức văn thư, sau đó khẩn cấp đưa đến kim cương ngư bộ lạc bên trong, mời hắn nhóm cùng chúng ta cùng nhau liên thủ vây quét long man yêu tộc bộ lạc. Đại tư mã huy nghiêm nói ra, nói với chúng, tất cả thu được chia đôi, viêm quốc cái này một bên nguyện ý ra năm vị cựu phẩm. Nhớ lấy! Nhất định phải đưa đến kim cương ngư yêu tộc tộc trưởng, kim tiêu trong tay. Vâng, vâng. Phó quan nghi hoặc một lần, nhưng vẫn là làm theo, liền trở về thư viết, đưa tin. Đại tư mã tướng quân, người cái này là. Phó quan một đi, tạ thiên lập tức nghi ngờ cao mày nói. Phí vô cực, Khương Hạc Niên cũng đồng dạng là không hiểu ra sao nhìn qua. Đại tư mã thở một hơi thật dài, vòng nhìn đám người một mắt, trong đồng tử hàn mang phương ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta quyết định đùa giả làm thật. Chết để hủy diệt Long Man yêu tộc, để bọn chúng có đến mà không có về. Đùa giả làm thật. Đám người sửng sốt một chút. Không sai. Đại tư mã gật gật đầu, trong cặp mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, dùng cầm chỉ lấy phía sau hắn Long Tân thi thể. Long Man yêu tộc cùng Kim Cương ngư yêu tộc, hắn nhóm hai cái chỉ là lâm thời liên minh mà thôi. Lâm thời liên minh chỗ xấu người nhóm vừa rồi cũng nhìn đến, một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay hoặc là phong thành, cái này loại yêu ớt quan hệ lập tức liền hội vỡ tan. cho nên. Kim cương ngư bộ lạc nói không chừng còn thật hội phản bội, cho chính mình ngày xưa minh hiểu tới một cái hung hăng bối thứ. Mà hiện nay Long Tân đã vẫn lạc, như là Long Song cùng Long Thanh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. kia Long Man yêu tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Mà hiện nay, Long Man yêu tộc hai mặt tác chiến, một ngày Long Thanh, Long Song, Long Tân đều vẫn lạc tại cái này bên trong, kia bọn chúng đại bản doanh, cũng khẳng định chèo chống không bao lâu. Đến thời điểm, một ngày cự liêm đao ngư công phá Long Man yêu tộc, hoặc là kim cương ngư lại đẩy một cái Long Man yêu tộc tuyệt đối triệt để diệt tộc từ Nam Hải hải vực bên trong xóa tên cái này là một khối cực lớn bánh ngọt ta tin tưởng kim cương ngư bộ lạc nhất định hội cảm thấy hứng thú đám người một trận chấn động đều là chấn kinh nhìn lấy đại tư mã đại tư mã cái này một chiêu hoàn toàn liền là rút tuổi dưới đáy nổi không cho Long Man yêu tộc đường sống mà lại như này hích lợi thật lớn nói không chừng còn thật có khả năng thành công Vậy nếu là kim cương ngư bộ lạc không chấp nhận liên minh đâu? dạ thiên dừng một chút, chậm rãi nói ra. Không chấp nhận liền tính, chúng ta cũng không thua thiệt. Đại tư mã vẻ mặt không quan trọng, ta còn có một cái bê kế hoạch. Đó chính là, chúng ta đến thời điểm liền tại hắn nhóm trở về Long Man yêu tộc đường bên trên, lại phục kích một lần, lại hung hăng chơi chết hắn một vị cựu phẩm. Cái này dạng Long Man yêu tộc liền tính không gượng dậy nổi. Đây cũng là ta vừa rồi không thì ngươi nhóm truy kích nguyên nhân, giặc cùng đường chớ đuổi. Bước gấp yêu tộc cũng sẽ tự bạo. Mà lại giết một đám thất, bát phẩm không có tác dụng gì, trọng yếu nhất mục tiêu là long song cùng long thanh hai cái. Tốt. Đám người lập tức con mắt to sáng, đều là tán đồng nhìn lấy đại tư mã, nói mười phần có đạo lý. Tốt. Đại gia về cương vị, đồng thời chuẩn bị một chút. Vâng. Rất nhanh, đại tư mã người trước mặt liền toàn bộ chạy hết, nhưng lại có một người còn đứng tại chỗ. Cái này người, là Khương Hạc Niên. Khương Phó Hiệu trưởng, thế nào rồi? Đại Tư Mã nghi hoặc nhìn Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên không nói gì, một đôi mắt từ đầu tới đuôi quét Đại Tư Mã một lượt. Cho dù là tại Đại Tư Mã kia nho nhã lịch sự, mang lấy kính mắt gương mặt một trận nhỏ nhìn. Thật lâu, Khương Hạc Niên thủng thức cảm thán nói: Một trận chịu thua, ta vốn còn cảm thấy chính ta đủ lão ngân tệ, kết quả không nghi tới, lại vẫn có người so ta càng lão ngân tệ. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Cái này là Khương Hạc Niên trong lòng nói. Đại Tư Mã Bình thường thoạt nhìn đều là khí chất nho nhã lịch sự, mang lấy một bộ phổ phổ thông thông pha lê con mắt, là như một cái dê nói chuyện trung thực người. Kết quả không nghĩ tới, Đại Tư Mã hung ác lên đến, vậy mà chuẩn bị cùng chém giết nhiều Nam địch nhân liên thủ, sau đó muốn đem Long Man yêu tộc nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ, diệt hắn toàn tộc. Trung thực người quả nhiên một phát lên ngoan đến, không được a. Chương 207, Nam Hải là ta. Từ Viêm quốc đệ tam trưởng thành dưới nước, một mực hướng nam đi về trước. Bốn phía đáy biển hoang cảnh, đại bộ phận đều là một mảnh mịt mù đáy biển hoang mạc. Thềm lục địa một mảnh hoang vu, trừ nước bùn cùng cát mịn bên ngoài, chung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá một mực hướng nam tiến lên đại khái 400-500 km về sau, liền hội chợt phát hiện, cái này bên trong thềm lục địa dần dần biến đến phong phú. Biến đến đủ mọi màu sắc lên đến, biến đến sinh động hoa bác, giống như đến một thế giới khác. Tạo biển xuất hiện, các loại đá san hô bộc phát, những này san hô đa dạng bảy màu rực rỡ, có trắng giống như sả mây, có đỏ giống nhiệt liệt hỏa, có vàng giống thu cúc, có xanh giống phỉ thủy chi thủy, hoa khoe màu đua sắc, thiên hình vạn trạng. Đại lượng đá san hô bảy tại cái này bên trong không ngừng xuất hiện, trồng chất, biến thành một tòa đủ mọi màu sắc cực lớn đáy biển công viên. Mà tương tự cái này dạng đáy biển công viên số lượng rất nhiều, kề cùng một chỗ, kéo dài mấy trăm km. Tại cái này bên trong, cùng phía trước hoang vu đáy biển hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cái này bên trong nước biển bập bềnh, san hô giống như nhảy múa vòng quanh. Con cá xuyên toa, san hô tựa như muốn cùng hắn truy đuổi chơi đùa. Tôn, cua, loa, tạo các loại đáy biển sinh vật, cùng với đám yêu thú tô điểm ở giữa, nhàn nhã cùng chậm ung dung tại cái này bên trong sinh tồn, thần kỳ huyến cảnh vừa giống như một tòa rực dỡ màu sắc đáy biển thành thị. Đúng vậy, nơi này chính là Viêm Quốc Nam cảnh địch nhân lớn nhất, Kim Cương ngư bộ lạc. Trên đất bằng, bình thường thành thị đều là tọa lạc tại bình nguyên bên trên. Trung quanh muốn có dòng sông A, đất canh tác à, hoặc là đủ loại phong phú khoáng sản, chờ một chút. Ở trong nước biển, thành thị kiến tạo cũng đồng dạng có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đại hải mặc dù rộng rãi vô tận, nhưng là cũng không phải cái gì địa phương đều thích hợp sinh tồn và phồn diễn sinh sống. Đại bộ phận địa phương đều là trống rỗng, không có gì cả đáy biển hoang mạc. Những địa phương này cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn và sinh sôi, cho nên yêu tộc kiến tạo bộ lạc cùng thành thị địa phương. Bình thường đều là tuyển trạch tại đá san hô quần thể, đáy biển thảo nguyên, đáy biển sâm lâm này địa phương. Mà đá san hô bể được xưng vì hải dương bên trong lũ đảo là tất cả biển bên trong yêu tộc kiến tạo thành thị thứ nhất chọn lựa đầu tiên chỗ. Mà bởi vì nhận biển bên trong linh lực ảnh hưởng, cái này thế giới đá san hô quần thể muốn so tiểu kiếm đời trước càng thêm tươi tốt, quy mô cũng càng thêm cực lớn. Tại đời trước, hải dương bên trong lớn nhất đá san hô quần thể là đại bảo đá ngầm san hô. Mà ở cái này thế giới bên trong có rất nhiều đá san hô quần thể đều có thể so với đại bảo đá ngầm san hô, thậm chí so đại bảo đá ngầm san hô còn muốn lớn lớn mấy lần. Nay lúc liền tại cái này một tòa đáy biển thành thị trung tâm, một đầu cực lớn kim sắc đại ngư, chính ngẩng vẩy nằm tại một mảnh tản ra linh lực nồng nặc doan biển lâm bên trong. Nó dài hơn 10 mét, thân bên trên mỗi một mảnh lần phiến đều kim quang trói mắt, lạ như to bằng cái thớt. Hai cái cường kiện hùng tráng vây cá, càng lại như quả hương bù. Cái này nếu là không cẩn thận bị đập tới. Chỉ sợ là muốn gân cốt đức thành từng khúc. Hắn có chút nhân cách hóa nằm tại vùng rộng lớn mềm mại rong biển đắp lên mà thành tạo giường bên trên, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ kinh người mà cường hãn yêu lực ba động. Có mấy đầu cự phẩm kim cương ngư cung kính cào lơ lửng ở trên đất, có chút hoảng sợ nhìn lấy cái này đầu kim sắc cự ngư, toàn thân một cử động nhỏ cũng không dám. Phảng phất cái này đầu kim sắc đại ngư một động tác, hắn nhóm liền phải chết không nơi táng thân một dạng. Cái này đầu kim sắc cự ngư, chính là kim cương ngư yêu tộc tộc trưởng. Kim Tiêu. Kim Tiêu nhàn nhạt nhìn xuống phương đồng dạng, miệng há mở, phát ra một trận yêu nói, uy nghiêm chậm rãi nói ra, viêm quốc bên kia đệ giao qua đến một phần liên minh thỉnh cầu, ngươi nhóm thế nào nhìn? Có lẽ có thể dùng thử một chút, một đầu kiểu phẩm Kim Cương Ngư cũng miệng phun nguồn ngự nói ra, mặc dù nói chúng ta phía trước cùng Long Man yêu tộc tạm thời liên minh. Nhưng là không thể không nói, Long Man yêu tộc nhóm người kia thực tại là quá ngu. Đầu tiên là tiền trạng binh sĩ toàn quân bị diệt phía sau như kế vậy mà cũng lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại. Cho nên sự tình đến đến đây, cũng không thể không trách ta nhóm tâm ngoan thủ lạn. Ta nhóm không có cái này xuẩn minh hiếu. Cái này một đầu cựu phẩm kim cương ngư nói tới chỗ này, một đôi thú đồng nhịn không được toát ra một tia tham lam quan mang. Một cái yêu tộc có thể đủ phồn vinh hưng thịnh, không phải đơn giản số lượng trồng chất liền có thể làm đến. Trong này còn dính đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Liên nó biết, Long Man yêu tộc lãnh địa đến gần biển sâu. Nước bên trong linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà lại Long Man yêu tộc lãnh địa bên trong, có thể là còn có mấy tòa hải linh châu trại chăn nuôi, linh vật trồng vườn, cùng với còn có một tòa linh văn thạch khoáng sản. Những này đồ vật, Kim Cương Ngư bộ lạc nếu như có thể cầm tới, cuộc sống tương lai bên trong, bộ lạc thực lực sẽ hội nhanh chóng đề thăng. Bất quá, kia một tòa linh văn thạch mỏ, hẳn là bị đào móc không sai biệt lắm. Cho nên Long Man yêu tộc mới hội đưa ánh mắt dò xét hướng Viên Quốc. Kim Cương Ngư bộ lạc lãnh địa bên trong, Đương nhiên cũng có mấy tòa, chỉ bất quá Long Man yêu tộc không dám cướp đoạt mà thôi, cho nên mới đưa ánh mắt nhìn về phía viêm quốc. Kết quả không nghĩ tới, cái này một lần cướp đoạt không chỉ không có cướp đến, còn mất cả chỉ lẫn trải. Ta đồng ý Kim Mộ thuyết pháp. Một đầu khác kiểu phẩm Kim Cương Ngư chẹp chẹp miệng, cũng không nhịn được hưng phấn nói ra, trọng yếu nhất là, như là Long Man yêu tộc cái này một lần liền này diệt vong. Kia liền như Đại Tư Mã nói đồng dạng, đến thời điểm, cả cái Nam Hải hải vực, chính là chúng ta Kim Cương Ngư bộ lạc. Ha ha! Viêm quốc chủ yếu lãnh địa vẫn là trên đất bằng, biển bên trong chiếm cứ địa phương rất rất nhỏ, hoàn toàn liền có quép tại Nam Hải trong một cái góc. Mà lại viêm quốc khó dùng mở rộng lãnh địa của mình, nói cho cùng hắn nhóm mở rộng phương hướng, liền là kim cương ngư bộ lạc khu vực. Này một đám không có cái này phần thực lực. Có thể nói, Long Man yêu tộc diệt vong, viêm quốc là được lợi người. Nhưng là, chân chính thứ nhất được lợi người, là hắn nhóm kim cương ngư bộ lạc. Mà lại, Như là hắn nhóm có thể đủ được đến Long Man yêu tộc lãnh địa, người nào còn yêu thích viêm quốc kia một điểm cẩn cối nghèo kết hủ lậu châu A. Cùng Long Man yêu tộc lãnh địa so sánh, viêm quốc chiếm cư kia một vùng biển, quả thực liền cùng rách dưới nông thôn không sai biệt lắm. Kim Tiêu nghe lấy lặng lẽ gật đầu. Ta không đồng ý. Liên tại chúng ngư thương nghị không khí nồng đậm, dần dần đạt thành nhất trí thời điểm. Đồng nhiên, một tiếng lạ như kinh lôi gào thét gầm thét âm thanh, thẳng hướng mà đến. Một đạo kim sắc thiểm điện, Long bạo tạc. Dây lát ở giữa liền xuất hiện tại giữa sân, không bố thủy lãng sóng xung kích, kém một chút liền đem giữa sân cái khác cửu phẩm toàn bộ tung bay. Bốn phía cứng rắn đá san hô đáng ngầm, cũng toàn bộ từng cái băng liệt. Liên tại giữa sân đã sắp cắt bay đá chạy, thủy thể biến đến đục ngầu thời điểm. Đúng nhiên, một cỗ cường đại lực lượng hàng lâm. Bốn phía nước biển dây lát ở giữa ngưng kết, nguyên bản sắp băng liệt đá san hô đáng ngầm, lập tức bị định trụ, không núp ních. Kim lôi, đủ. Kim tiêu quát khẽ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không thích nhìn lấy giữa sân đột nhiên xuất hiện một đầu kim sắc thân ảnh. Chỉ gặp cái này một đạo kim sắc thân ảnh cùng cái khác kim cương ngư so sánh, thân bên trên vậy mà loáng thoáng chạy xuôi một tia màu đỏ, một cô huyết tinh ngang ngược khí tức trôi nổi mà ra. Kim Lôi con mắt phủ đầy tơ máu, bạo nộ vô cùng nhìn chằm chằm Kim Tiêu, tộc Trường, ta không đồng ý. Viêm Quốc kia một đám giết ta đệ đệ. Cái này một phần giết đệ chi thủ, ta vinh thế khó quên. Ta tuyệt đối sẽ không theo hắn nhóm liên thủ." Kim Tiêu trở nên đau đầu. Kim Lôi là Kim Cương Ngư bộ lạc bên trong, nhất dũng mãnh phi thường chiến sĩ. Mỗi một lần chiến đấu, nhất định đều hội sung phong tại phía trước nhất, bị bộ lạc xưng là Kim sắt chiến thần. Kim Lôi cũng đồng dạng là Kim Cương Ngư đại quân đại tướng quân, địa vị chỉ tại hắn phía dưới. Kim Tiêu là thật đau đầu, hắn biết rõ Kim Lôi hết sức thống hận viêm quốc kia một nhóm, cho nên cái này một lần thương nghị đều không có nói cho hắn, kết liêu hắn lại còn là biết <cười> rõ. Mắt thấy Kim Lôi muốn lần nữa nổi trận lôi đỉnh. Mạnh mẽ đâm tới. Kim tiêu chỉ có thể thịt đau nói ra, cái này một lần hủy diệt Long Man yêu tộc kế hoạch, sự tình phần sau rơi phân ngươi một tòa hải linh châu trại chăn nuôi, có thể dùng đi. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy gân xanh, đầy ngập nộ hỏa kim lôi, nghe nói lập tức sững sờ, thân bên trên nộ hỏa cũng một lần biến mất. Ừm, kia được thôi. Ngược lại giết đệ chi thủ, đằng sau lại báo cũng một dạng. Cái này một lần, ta trước hết miễn cưỡng cùng này một đám đáng chết, bẩn thỉu, ti tiện lục địa liên thủ một lần. Chờ ta chơi chết Long Man yêu tộc, lại quay đầu đến chơi chết hàm nhóm. Chúng ngư. Ngươi rõ ràng liền là tham tiền. Mặc dù nội tâm nổ nước bọn không ngừng, nhưng là chúng ngư không có một cái dám nói ra. Nói cho cùng, đánh không lại a. Tộc trưởng, kia ta hiện tại liền hồi đáp viên quốc. Một đầu kim cương ngư quay lại nói, chúng ta cũng xuất động 5 tên cựu phẩm sao. Ừm, 10 tên cựu phẩm, đối phó Long Thanh cùng Long Song hai tên, đầy đủ. Kim Tiêu nói ra, còn có phân phó. Đại quân thay đổi lưới thường. Long Thanh cùng Long Song một chết, chúng ta lập tức đi chợ giúp chúng ta quân mình cự liêm đao ngư. Viêm quốc này một đám quá khó gặm, chúng ta đi gặm tộc khác. Vâng. Chúng ngư một bên ứng thanh một bên yên lặng không nói, hắn nhóm đến nay còn không cùng cự liêm đao ngư yêu tộc tiếp xúc qua đâu, thế nào liền biến quân mình đây? Bất quá, địch nhân của địch nhân liền bằng hữu. Cho nên nói là quân mình cũng đúng. Liên tại Kim Lôi vui thích chuẩn bị rời đi thời điểm. Kim Lôi, ngươi chờ một chút. Cái này lúc. Nam ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu tạo giường bên trên Kim Tiêu, đồng nhiên lại chậm rãi dẫn đường. Nó chậm rãi hé miệng, lộ ra một bức băng lánh sâm nhiên răng, lộ ra mười phần dữ tợn. Tóc trưởng, thế nào rồi? Cái này một lần vây quét long thanh cùng long song nhiệm vụ, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Kim Tiêu thản nhiên nói. Hả? Kim lôi sửng sốt một chút. Ngươi cái này ngu xuẩn, chúng ta không phải mới vừa nói tốt sao? Kim Tiêu con mắt bên trong lộ ra một tia vẻ rào hoạt. Vây quét Long Thanh cùng Long Song về sau, ta thuận tiện giúp ngươi báo giết đệ chi thủ, chơi chết đại tư mã kia một đám. Kim lôi trọn vẹn giật mình hai giây, sau đó nhịn không được hào mại cắp thác cười to, à, ha ha. Đúng đúng, không sai không sai, vẫn là tộc trưởng trí nhớ tốt. Ta kém điểm liền quên đi. Kim Tiêu lại phân phó nói, người tới, cáo chi tộc bên trong tất cả cựu phẩm, tùy thời chuẩn bị toàn bộ điều động. Kim Tiêu con mắt bên trong lộ ra một phần tinh quang, chúng ta trước vây quét Long Thanh, Long Song. Sau đó lại ngược lại đến vây quét đại tư mã kia một đám. Đại hải, có thể là chúng ta biển bên trong yêu tộc địa phương, những này xem náo nhiệt gì đâu. Chúng ta được cho bọn hắn hào hào hấp thụ giao hấn, không có việc gì đừng loạn xuống biển, đây cũng không phải là bọn hắn địa phương. Vâng. Chúng ngư lần lượt đáp. Kim Tiêu vẻ mặt đắc ý. Cái này một lần, hắn không chỉ muốn trọng thương long man yêu tộc, còn muốn lại trọng thương nhân tộc viên quốc. Đến thời điểm, Nam Hải hải vực, liền thật là hắn. Ha ha thoải mái. Chương 208, bắt yêu bảng, ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Viêm quốc đệ nhị trường thành dưới nước, phòng hội nghị bên trong. Nay lúc đại tư mã tạ thiên cùng với mặt khác ba cái cửu phẩm cường giả đều ngồi ngay ngắn ở cái này bên trong. Phòng hội nghị bên trong không khí có điểm nương trọng, năm cái người hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là trực tiếp liền ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, hoặc là ngón trỏ tay phải nhẹ gõ nhẹ đấm bàn mặt. Đại gia tựa hồ cũng đang đợi cái gì? Đại tư mã cảng là nhịn không được trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp đứng tại phòng hội nghị đại môn, nhìn phía xa, tựa hồ tại ngắm nhìn cái gì. Thời gian tại vô thanh vô tức bên trong di chuyển. Chờ đợi mấy giờ về sau, đột nhiên, nơi xa mặt biển lên cái, đột nhiên có một đạo bạch ngấn nhanh chóng xuất hiện. Cái này một đạo bạch ngấn liền là như bay trốn tại màu xanh thẳm mặt biển tia chớp màu trắng đồng dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân sau kéo ra một đầu dài dài thủy long. Đại tư mã vừa nhìn thấy cái này một đạo kia chấp màu trắng, lập tức sắc mặt hơi vui. Phòng hội nghị bên trong cái khác bốn người, tại này lúc cũng đồng dạng đông nhiên mở to mắt. Đại tư mã một lúc có chút cười khổ tự rêu nói, thất thú. Những người khác cũng khẽ cười khổ, đưa tin người rốt cuộc trở về. Đại tư mã đồng thời ngồi trở lại chỗ ngồi, cái này lúc ngược lại không nổi, cùng mặt khác bốn người cùng nhau yên tĩnh chờ đợi trinh sát đến. Rất nhanh, lầu dưới một vị phó quan tiếp nhận trinh sát thư tín, sau đó đưa đến phòng hội nghị tới. Đại tư mã vừa nhìn thấy vị phó quan này sắp mặt, lập tức biết thu đến tin tức tốt. Đại tướng quân, đại tướng quân. Kim cương ngư bộ lạc đồng ý. hắn nhóm cũng nguyện ý kết thành liên minh, đồng thời rảo sát long thanh cùng Long song lưỡng ngư. Đồng thời để chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng xuất phát, không nên bị hai cái này trốn xa, đến thời điểm liền không thể xuất thủ. Phòng hội nghị bên trong đám người, mặt lập tức lộ ra thư thái tiếu dung. hắn nhóm, thành công. Kim cương ngư bộ lạc còn thật nguyện ý cùng hắn nhóm kết thành liên minh. Đương nhiên, đại gia tâm lý đều rõ ràng, đây chỉ là ngắn ngủi liên minh mà thôi. Vì chính là ăn long man yêu tộc, cùng nhau phân cái này khối bánh ngọt. Một cái người ăn lời nói có phong hiểm, nhưng là hai người cùng nhau lời nói kia liền là thỏa thỏa, đồng thời còn có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, chia xong bánh ngọt về sau, nên đánh vẫn là phải đánh. Viêm quốc cùng Kim Cương ngư bộ lạc, lẫn nhau tay bên trong đều có khắc sâu tận xương cửu hận thế nào khả năng nói buông xuống liền để xuống cái này một lần liên minh nói thật dễ nghe gọi là liên minh nói không dễ nghe liền là mấy vị cựu phẩm hợp tác mà thôi đại gia theo như nhu cầu đại tư mã tiếp nhận phó quan phong thư trong tay cẩn thận xem một lượt cái gọi là thư tín là một loại đặc thù da lông chế tác mà thành da lông ngôn ngữ văn tự thì là dùng biển bên trong yêu tộc thông dụng yêu nói thư viết phía trên có kim cương ngư tộc trưởng kim tiêu thân bút ký tên đồng thời bổ sung lấy kim tiêu một luồng tinh thần lực Đại tư mã kích phát cái này một luồng tinh thần lực, cái này một luồng tinh thần lực lập tức hóa thành kim tiêu hình chiếu, sinh động như thật trôi nổi tại phòng hội nghị bên trong. Đại tư mã, ta là kim tiêu, ta đồng ý cái này một lần liên minh. Kim tiêu hiện hình, mênh mông khí tức cường đại tại phòng hội nghị bên trong xuất hiện, một đôi to bằng cái thất thú đồng nhìn chầm chầm đại tư mã, chậm rãi nói ra. Vậy thì tốt, liên minh đạt thành, hợp tác vui vẻ. Đại tư mã quay lại nói. Lúc nào hạ thủ? Kim tiêu hỏi đạo. Đêm nay như thế nào? Đại Tư Mã nói. Đêm nay liền đêm nay. Hai cái lại cùng nhau xác định một chút chi tiết về sau. Kim Tiêu cái này một luồng tinh thần lực liền là như cá bơi đồng dạng, nhanh chóng thuận lấy đường đi trở về, trọng tân trở lại Kim Tiêu thân thể bên trong. Mắt thấy liên minh đặt thành phòng hội nghị bên trong tạ thiên đám người trên mặt đều là một mảnh hưng phấn vui sướng thần sắc. Hôm nay, Đại Tư Mã đã chém giết một vị Long Tần, Như là Long Song cùng Long Thanh lại chết. Tiên Long Man yêu tộc liền triệt để mất đi tham dự cùng ngốc nghẽ viêm quốc Linh Văn Thạch mỏ năng lực. Thậm chí, đằng sau còn có thể bởi vì vô pháp trèo chống cự liêm đao ngư yêu tộc công kích, dẫn đến bị diệt tộc. Nghĩ tới đây, Đại Tư Mã nội tâm liền có chút vui mừng cùng kích động. Hán, rốt cuộc cho từ Cẩn một cái công đạo. Đây cũng là hắn cho từ Cẩn chết, tốt nhất báo thủ. Quốc Pháp khó tha thứ. Từ Cẩn nhi tử, từ phàm sự tình, Đại Tư Mã thật xin lỗi, cũng không có biện pháp làm cái gì. Phạm cái gì Pháp, liền muốn đảm đương cái gì dạng hậu quả. Nếu không hắn không có biện pháp hướng cánh phải tiền tuyến đến gần 10 vạn binh sĩ bàn giao, cũng không cách nào hướng quốc gia bàn giao. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cho từ Cẩn báo thủ, cho từ Phàm chữa bệnh. Long Tân chết rồi, từ Cẩn thủ tính là báo xong. Như là còn có thể thuận tiện lại phá đổ Long Man yêu tộc, kia là niềm vui ngoài ý muốn. Ngược lại đều đã đắc tội Long Man yêu tộc, cho nên đương nhiên có thể nhiều ngoan liền làm nhiều ngoan, hoàn toàn không cần lưu tình. Nghĩ tới đây, Đại Tư Mã bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nào đó điện thoại. Hả? Liên tại Đại Tư Mã chuẩn bị bấm thời điểm, chật phát hiện Tạ Thiên cũng đồng dạng móc ra điện thoại di động. Tạ Đại Nhân, ngươi chuẩn bị gọi cho người nào? Đại Tư Mã xem xét Tạ Thiên trên điện thoại di động dây số, giống như có chút quen thuộc. Ta chuẩn bị gọi cho Tư lệnh trưởng. Tạ Thiên nói đến đây có điểm xứng sở, bởi vì hắn nhìn Đại Tư Mã trên màn hình điện thoại di động số điện thoại, cũng có chút quen thuộc ta cũng đồng dạng chuẩn bị gọi cho là tư lệnh trưởng đại tư mã cùng tạ thiên hai người lập tức sững sờ hai mặt nhìn nhau tạ thiên tựa hồ đoán đến cái gì thử nói ra ngươi đánh cho tư lệnh trưởng là muốn mời hắn qua đến đại tư mã cũng nói ngươi cũng là nghĩ mời hắn qua đến đúng hai người đều tự sững sờ hai giây sau đó phăng khoáng cười to hai người bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi đại tư mã con mắt bên trong lộ ra một đạo rảo hoạt quan mang đêm nay cái này là cơ hội tốt của chúng ta trước liên thủ với Kim Cương Ngư diệt trừ xử lý Long Thanh cùng Long Song. Sau đó lại thuận tiện ăn tươi Kim Cương Ngư mấy vị cựu phẩm. Đây quả thực là nhất tiễn song điều. Không sai. Tạ Thiên cũng đồng dạng là hưng phấn cười to nói, Kim Cương Ngư bộ lạc có cựu phẩm cũng đồng dạng không nhiều, không đến 20 chi số. Nếu như có thể xử lý cái này năm vị, kia Kim Cương Ngư bộ lạc chắc chắn trọng thương. Đến thời điểm, Nam Hải Hải vượt chính là chúng ta viên quốc. Ha ha. Hội nghị kết thúc về sau. Đại tư Mã trở lại chính mình quân doanh. Cái này lúc một vị phó quan đi đến, đối đại tư Mã so một cái ánh mắt. Đại tư Mã lập tức ăn ý bày ra một cái tinh thần lực hộ tráo. Báo cáo đại tướng quân, tư Cẩn tướng quân sự tình đã tra rõ ràng. Ngươi nói, Đại tư Mã thở sâu thở ra một hơi. Tư Cẩn tướng quân thân bên trên linh văn thạch là đến từ tạ đại nhân. Nghe đến cái này một đạo tin tức, đại tư Mã trầm mặc một hồi lâu, được rồi, ta biết, ngươi đi xuống đi. Cái này một đạo tin tức không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Vâng, Đại Tướng Quân, ta biết rõ. Phó quan nhíu một cái, Đại Tư Mã lập tức nhịn không được cả cái người vượt tại trên ghế dựa, một câu cũng nói không nên lời. Hôm nay chiến đấu, từ cẩn thân bên trên Linh Văn Thạch số lượng, thực tại là rất nhiều. Nói cho cùng trước lúc này, viêm quốc đều không có Linh Văn Thạch sản xuất, đều là dựa vào thu được yêu tộc được đến. Tức liền từ cẩn thân vị cánh phải Tướng Quân, thống linh tối cao nhất, cũng không có khả năng được đến cái này nhiều. Quả nhiên. Cái này xác minh Đại Tư Mã suy đoán. tư cẩn thân bên trên Linh Văn Thạch, quả nhiên là đến từ Tạ Thiên. Hô! Đại Tư Mã nhìn lấy đầu đội trời trần nhà, dài dài thở ra một hơi. Đệ nhị phòng tuyến cánh phải. Theo lấy yêu tộc bại lui, nhân tộc rốt cuộc tuyên bố thắng lợi của mình. Ha ha! Ta nhong thắng, ta nhong thắng. Giản trí học hưng phấn từ trường thành đại khiêu lên đến, trong mồm phát ra một trận lại một trận hưng phấn cuồng hống. Chỉ là làm hắn hưng phấn gầm rú ra đến về sau lại là chợt phát hiện có điểm xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện, này thời gian thành hương phấn kêu to người không nhiều. Mặc dù quyết chiến thắng lợi, nhưng là cánh phải phòng tuyến thống lĩnh tối cao nhất tử cần chết. Này lúc tuyến tất cả binh sĩ cùng các quân quan đều rơi vào đến cực lớn bi thương bên trong. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy một mảnh hỗn độn mặt biển bên trên, này lúc cũng đồng dạng nhịn không được thở dài. Quyết chiến thắng, nhưng là nhân tộc cái này một bên cũng tính là tổn thương thảm trọng. Này lúc Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy còn treo bay ở giữa không trung cao phẩm các cực giả, có thể dùng thấy rõ ràng, nguyên bản đến gần 450 thất phẩm Tông Sư, hiện nay chỉ còn lại 300 vị tà hữu. Chiến tử Tông Sư đến gần 150 vị, trọn vẹn vẫn lạc đến gần 1 phần 3. Bát phẩm Đại Tông Sư, nguyên bản 37 vị, hiện nay cũng chỉ còn lại 30 vị, chiến tử 7 vị, vẫn lạc đến gần 1 phần 4. Cho dù là bát phẩm bên trong, còn chết từ cẩn cái này một vị đức cao vọng trọng cánh phải thống lĩnh tối cao nhất. Cái này tin tức là nhất làm cho người trầm trọng. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, một lần để đám người có chút vui vẻ không lên đến. Bất chi bất giác, khoảng cách cánh phải phòng tuyến quyết chiến đã qua 3 ngày. Bởi vì Kim Cương Ngư cùng Long Man yêu tộc liên quân tan vỡ, viêm quốc đánh thắng chiến tranh, áp lực trở giảm, cho nên Trương Tiểu Kiếm các loại Nam Hải học sinh cũng trở về trường học tiếp tục học tập, trọng tu việc học. nay lúc Nam Hải trường học một tiết trên lớp học. Biển bên trong yêu tộc số lượng rất nhiều, đặc biệt là cực kỳ cường đại yêu tộc huyết mạch lực lượng cực mạnh mẽ, thuộc về cấp A cùng với cấp A phía trên huyết mạch. Để cho tiện thống kê, chúng ta nhân tộc đem những này cường đại yêu tộc xếp hàng một cái bảng xếp hạng. Cái này bảng xếp hạng gọi là yêu tộc bách cường bảng, bách yêu bảng. Hiện nay, chúng ta Viêm quốc nam cảnh đối mặt địch nhân, cấp A huyết mạch kim cương ngư, liền xếp tại đệ 90 tên. Giảng sư một câu nói kia vừa ra tới, cả cái lớp học lập tức một mảnh xôn xao. Trương tiểu kiếm cũng là có chút chấn kinh ngẩng đầu lên. Cái gì? Cấp áo huyết mạch kim cương ngư cái này cường đại, vậy mà mới xếp tại đệ 90 tên. Bốn phía lãnh ngạc quân, chân hương các loại đồng học cũng đồng dạng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Kim cương ngư thực lực như này cường đại, mới xếp tại bách cường yêu tộc bảng cuối cùng. lão sư ngươi nhóm có không có xếp nhầm? Không có xếp nhầm, bục giảng đạo sư cười khổ nói, mà lại cái này xếp hạng bên trong, kim cương ngư còn rất có khả năng xếp hạng không đúng. Đám người sướng sở, một câu nói kia lại là cái gì ý tứ? Giảng sư tiếp tục nói ra, Bách Yêu Bảng là chúng ta chính nhân tộc thống kê. Nhưng là ngươi nhóm phải biết, hiện tại Hải Dương là biển bên trong yêu tộc lĩnh vực, cho nên bây giờ còn có rất nhiều nơi đều không có tham dò đến, tỉ như cấm kỵ chi hải. Cái này Bách Yêu Bảng, cũng là chúng ta nhân tộc tiếp xúc đến, biết đến yêu tộc tư liệu tin tức, bọn chúng xuất thủ ghi chép, đại khái chủng tộc thực lực bài xuất đến. Có thể trên thực tế, còn có rất nhiều yêu tộc chúng ta nhân tộc chưa có tiếp xúc qua, cho nên cái này không có biện pháp xếp hàng. Giảng sư một câu nói kia một chỗ, mọi người nhất thời liền càng thêm im lặng. Cái này chẳng phải là liền là nói, Kim Cương Ngư xếp tại đệ 90 tên, rất có thể là xếp nhầm, chân thực xếp hạng hẳn là xếp tại đệ hơn 100 vị, thậm chí là mấy trăm vị. Bởi vì còn có rất nhiều yêu tộc không có phát hiện đến, cho nên không có biện pháp xếp hạng. Lão sư, Kia Long Man yêu tộc xếp hạng nhiều ít tên. Cái này là Trương Tiểu Kiếm giơ tay lớn tiếng hỏi. Đệ 87 tên. Kia cự Liêm Đao Ngư yêu tộc đâu? Trương Tiểu Kiếm lại hỏi, "Hiện nay Long Man yêu tộc bộ lạc đang bị Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc đè lên đánh. Kia, Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc xếp hạng muốn so Long Man yêu tộc cao A. Nhưng mà, Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc tại trăm tên bên ngoài. Trên lớp học giảng sư lại là cười khổ chậm rãi nói ra, "Lập tức cả cái phòng học đều xôn xao. Tốt, yên tĩnh." Giảng sư trấn áp nói, "Ghi nhớ, có thể đủ tiến vào Bách Cường yêu tộc bảng, đã nói lên chủng tộc này huyết mạch lực lượng rất cường đại." bình thường đều là cấp A hoặc là cấp A phía trên huyết mạch. Bất quá, đồng dạng lẫn nhau xếp hạng không sai biệt lắm, kia thực lực đều là rất giống. Tỷ như Kim Cương Ngư cùng Long Man hai cái yêu tộc, một cái là đệ 87 tên, một cái là đệ 90 tên, trên lệnh 3 cái xếp hạng, thuyết minh hắn nhóm hai cái bộ lạc thực lực tổng hợp mặc dù có trên lệnh, nhưng là không kém nhiều. Cự liêm đao ngư cái này yêu tộc, thì hơi hơi muốn đặc thù một điểm. Giảng sư nói đến đây, đông nhiên có chút nghiêm túc lên, bởi vì... Như là dựa theo dưới tình huống bình thường, trong tên bên ngoài cự liêm đao ngư là không có khả năng đánh thắng xếp tại đệ 87 tên Long Man yêu tộc. Nhưng là, cái này một lần cự liêm đao ngư có thể đủ đem Long Man yêu tộc đẻ lên đánh, nghe nói là bởi vì cự liêm đao ngư nhất tộc bên trong, xuất hiện một đầu cựu phẩm đỉnh phong phía trên cường giả. Cái gì? Cái này? Giảng sư một câu nói sau cùng này, trực tiếp dẫn bạo cả cái phòng học. Trường 209, một cờ sơ suất cả bàn đều thua. 4200 chữ. Trong phòng học, tất cả mọi người nhìn lấy bục giảng lão sư, trợn mắt hốt hoồm. Một ít học sinh càng là trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên. Cửu phẩm phía trên. Cửu phẩm phía trên. Đám người sở dĩ cái này chấn kinh nguyên nhân, là bởi vì cái này một vị giảng sư giảng cửu phẩm phía trên. Hiện nay, không quản là sách giáo khoa bên trong, vẫn là rất nhiều giảng sư giảng giải. Không quản là ngự hải sư vẫn là võ giả, hiện nay phát hiện cùng mở ra đến con đường tu luyện. Tối cao liền đến cửu phẩm. Đến mức cửu phẩm phía trên, xin lỗi, còn chưa mở ra ra đến. Linh lực khôi phục đến nay hơn 200 năm, nhân tộc ngự hải sư cùng võ giả tu luyện, đều là một đời lại một đời tiền bối tự mình tìm tòi cùng mở ra đến, từ đó sáng tạo ra nhất phẩm đến cửu phẩm cái này con đường. Đương nhiên, cái này một con đường tham khảo yêu tộc rất nhiều địa phương, nhưng mà cũng tính là đi ra nhân tộc một cái đặc sắc. Nhưng là, bởi vì thời gian thực tại là quá ngắn ngủi, cho nên hiện nay tìm tòi cùng sáng tạo con đường tu luyện tối cao liền có thể tu luyện tới cửu phẩm mà thôi đến mức cửu phẩm phía trên là cái gì thật xin lỗi không có người biết bởi vì nhân tộc còn không có sáng tạo ra đến viêm quốc trước mắt tối cường cường giả nghe nói cũng đồng dạng chỉ đến cửu phẩm đỉnh phong mà thôi cửu phẩm phía trên con đường hắn nhóm cũng đồng dạng ngay tại một điểm thăm dò phát hiện sáng tạo mà hiện nay yêu tộc rất hiển nhiên chạy tới nhân tộc phía trước không Sớm liền đi tới nhân tộc phía trước. Nam Hải thuộc về biển cạn khu vực, Long Man yêu tộc vừa tốt chỗ tại biển cạn cùng biển sâu khu vực ở giữa. Biển sâu yêu tộc thực lực so biển cạn yêu tộc mạnh rất nhiều rất nhiều. Hiện nay cự liêm đao ngư xuất hiện cửu phẩm phía trên cường giả, kia biển sâu khu vực, khẳng định cũng có. Thậm chí, tại truyền thuyết bên trong cấm kỵ chi hải, khẳng định còn có càng nhiều càng nhiều. Nghĩ tới đây, đám người một lần liền có một chút không dám tưởng tượng. Một cỗ manh liệt bất an cùng lo nghĩ lập tức dây lát ở giữa phun lên chúng nhân trong lòng, nhân tộc, vẫn là quá yếu thế yếu thế. Hải Dương, mới là cái này tân thời đại sân khấu. Tại Nam Hải Đại học, trừ muốn đi theo đạo sư của mình học tập bên ngoài, trường học còn mở một chút tự chọn môn học khóa. Tỷ như thông dụng yêu tộc ngôn ngữ học tập, Nam Hải hải vượt địa lý, Nam Hải hải vượt yêu tộc, kim cương ngư bộ lạc tường giải các loại khóa. Trừ cái đó ra, còn có một chút cơ sở linh lực pháp khí luyện tạo, cơ sở đan dược luyện tạo cơ sở pháp trận thiết trí vân vân trương tiểu kiếm nhặt một chút trọng yếu khóa học tập đồng thời đều tận lực ghé vào trong vòng vài ngày học xong cái này dạng hắn những lúc khác liền có thể hất chiều hàn lưu chuyên tâm tu luyện cùng tối thể đúng vậy từ tiền tuyến trở về về sau trương tiểu kiếm hiện tại mục tiêu liền là mau chóng tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong võ giả cũng nhanh chóng rèn luyện đến tam phẩm chín lần hóa huyết cái này dạng mới có thể bắc hành đến đế đô đại học chú tạo ra băng hỏa thần thể đồng thời hoàn thành huyết mạch tiến giai đem tước vi đường lang hà Tiến giai thành vì băng hỏa tức vĩ đường lang hạ. Cái này 10 phần trọng yếu, một ngày tiến giai thành công, không quản là linh thu thực lực vẫn là võ giả, Trương Tiểu Kiếm đều hội có một cái chất tiến bộ. Dựa theo Khương Hạc Niên Thuyết Pháp, một ngày Trương Tiểu Kiếm đến thời điểm tiến giai thành công, nắm giữ băng hỏa bì bì hạ cùng băng hỏa thân thể, đến thời điểm liền có thể thử nghiệm đánh trường học bách cường bảng bảng danh sách. Nam Hải Đại học hết thể có hai cái bảng danh sách, một trường là Tân Tinh Bảng, mặt khác một trường là Bách Cường bảng Tân Tinh Bảng nhằm vào trường học năm 1, năm 2 học sinh, cho hắn một cái chiến đấu so tài sân khấu. Mà Bách Cường Bảng, liền là Nam Hải Đại học thực lực tối cường 100 tên học sinh. Lên bảng đại bộ phận đều là năm thứ 3 đại học, năm 4 học viên, nói cho cùng hắn nhóm đều đã sớm tu luyện rất lâu, lúc này còn đi cùng năm 1, năm 2 tranh Tân Tinh Bảng, thực tại là quá ném phẩm, quá mất mặt. Nam Hải Đại học làm đến viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học viện, mặc dù trước khi nói vẫn lạc đại lượng năm 3, sinh viên năm thứ 4 nhưng là hiện nay còn lại học viên thực lực cũng thập phần cường đại, có thể giết bách cường bảng đơn trước mười, chí ít đều là tứ ngũ phẩm, thậm chí còn có lục phẩm. tỷ như hiện nay bách cường bảng thứ nhất liền là vũ thần đường thành viên, kia một vị linh thú là thất tinh đao ngư có được lãnh hồng ngọc, kim niên mới năm 4, lãnh hồng ngọc tu vi đã đạt đến lục phẩm, cái này tốc độ tu luyện có thể xưng khủng bố, như là trương tiểu kiếm có thể đủ tu luyện ra băng hỏa thân thể, đồng thời linh thú tiến hóa thành vì băng hỏa bọ ngựa tôn kia trương tiểu kiếm vẫn là có hy vọng giết bách cường bảng chót bảng mà bách cường bảng ban thưởng tự nhiên là muốn so tân tinh bảng cho lực rất nhiều không chỉ có đại lượng hải linh châu cùng yêu đan còn có một lần tiến vào biển sâu bí cảnh cơ hội không sai liên là ở vào biển sâu hải vực bên trong một chỗ tuyệt đối bí cảnh nghe nói bí cảnh này là nam hải đại học một vị đạo sư tại ngẫu nhiên cơ hội hạ được đến có thể đủ trợ giúp học viên nhanh chóng để thăng thực lực mười phần chân quý cái này để trương tiểu kiếm mười phần chờ mong Hiện nay hắn tu vi càng cao, cần thiết hao phí quy tệ liền càng nhiều. Cho nên hắn cần phải một mực cố gắng không ngừng kiếm tiền, nếu không căn bản liền tu luyện không nổi. Còn nếu như có thể trường học bách cường bảng, không chỉ có thể được đến quy tệ, còn có thể tiến vào truyền thuyết bên trong bí cảnh tu luyện, thực tại là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên cái này để Trương Tiểu Kiếm đối đế đô đại học xích triều noán lưu tu luyện càng thêm trở mong cùng ước mơ. Rời đi phòng học, Trương Tiểu Kiếm hạ ý thức hướng vũ thần đường đi tới. Bất chi bất giác ở tiền tuyến vượt qua 2 cái tháng trở lại đã là tháng 12 trùng tuần bên trong nhà tranh bên ngoài sân nhỏ hoa dại cỏ dại dần dần làm vàng khô héo trương tiểu kiếm nhìn lấy những này cảnh sắc một lúc có chút hoàng hốt bất chi bất giác liền muốn sang năm a trương tiểu kiếm khẽ lắc đầu đi vào viện bên trong gặp khương hạc niên không có tại liền xếp bằng ở phòng khách bổ đoàn bên trên tu luyện hiện nay tiền tuyến nguy cơ giải trừ khương hạc niên phí vô cực an toàn ba vị hiệu trưởng tự nhiên là theo chân đồng thời trở về tại hắn nhóm rời đi ở giữa.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 Phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng, sám. Võ kỹ. Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. Đệ nhị trọng thối nhục mười. Linh vũ kỹ. Khải sơn pháo quyền. Thứ môn pháo quyền, sám. Lam liên hoa, 200. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ. Ở tiền tuyến ngốc 2 tháng, trương tiểu kiếm thu hoạch lớn nhất liền là quy tệ. Đi tiền tuyến phía trước, không có nhiều tiền, cao nhất thời điểm cũng mới mười mấy cái quy tệ. Mà hiện nay trở về, trương tiểu kiếm quy tệ đã đạt đến 700 vạn quy tệ, đây quả thực là trương tiểu kiếm nghị cũng không dám nghĩ. Chiến trường, quả nhiên thật là dễ dàng nhất phát tài địa phương. Một đầu tứ phẩm sơ kỳ cấp C yêu thú, giá cả liền là 10 vạn công hơn điểm, cũng chính là 10 vạn quy tệ. trương tiểu kiếm ở tiền tuyến trọn vẹn ngốc 2 tháng, bình quân không sai biệt lắm một ngày đánh giết một đầu tứ phẩm sơ kỳ yêu thú, một tháng qua đại khái 5, 60 đầu, lại thêm cái khác, thế là liền nắm nhiều như vậy quy tệ. bất quá. Nhìn lấy cái này 700 vạn quy tệ, trương tiểu kiếm có chút cười khổ không được. Bởi vì cái này 700 vạn quy tệ không nhiều, thật không nhiều. Chỉ là cầm đến thăng cấp nhị phẩm võ giả cựu trọng cương thiết cơ bắp liền không đủ. Nhất trọng cương thiết cơ bắp là 100 vạn quy tệ, đệ nhị trọng 200 vạn quy tệ. Có thể nghĩ, đệ tam trọng, đệ tứ trọng thối nục cần thiết liền càng nhiều. Lại thêm cái khác muốn thăng cấp kỹ năng, tỉ như linh vũ kỹ nhiều môn phá quyền, làm liên hoa cùng với hắn đằng sau lên tới tứ phẩm muốn học tập bách bộ thần quyền. Không đủ tiền. Tiền thật không đủ a Cho nên Trương Tiểu Kiếm thật không tham tiền, hắn tham tiền đều là hệ thống bức đi ra. Ai, vẫn là phải tiếp tục kiếm tiền. Trương Tiểu Kiếm bất đắc dĩ thở dài nói. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tu luyện một hồi về sau, Khương Hạc Niên trở về. Ra ra. Ừm. Khương Hạc Niên trực tiếp một ngông liền nằm tại trên ghế trúc, thổn thức thở dài nói, kim cương ngư bộ lạc phát binh. phát binh binh Cái gì phát binh? Trương Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, Kim Cương Ngư lại tới tiến đánh ta nhóm. Không phải tiến đánh ta nhóm, là tiến đánh Long Man yêu tộc. a, Trương Tiểu Kiếm kinh sợ. Cái này là cái gì thao tác? Kim Cương Ngư thế nào liền chạy đi tiến đánh Long Man yêu tộc rồi? Khương Hạc Niên giải thích nói, đại tư mã hắn nhóm cùng Kim Cương Ngư đạt thành hợp tác, liên thủ chém giết Long Thanh cùng Long Song hai vị cửu phẩm. Hiện nay Long Man yêu tộc tộc địa bên trong, liền chỉ còn lại ba vị cửu phẩm. Kim cương ngư bộ lạc không tiến đánh hắn nhóm mới là lạ, quả hồng đương nhiên là cầm mềm bóp. Trương Tiểu kiếm kinh sợ, cái này, cái này cũng được. Thế nào lại không được? Khương Hạc Niên châm trọng nói, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Huống hồ Long Man yêu tộc phía trước một mực phách lối ương ngạnh, không coi ai ra gì, hèn hạ âm hiểm, bốn phía xâm hại cùng bức bách những chủng tộc khác. Sớm đã có người nhìn nó khó chịu, cho nên hiện nay hắn suy sụp, tự nhiên là tường đổ mọi người đầy. Trương Tiểu Kiếm thật một lần một câu đều nói không nên lời. Hắn nhớ rõ hắn trở về ngày thứ nhất, Khương Hạc Niên nói với hắn đại tư mã cùng Kim Cương Ngư Bộ Lạc liên thủ chơi chết Long Thanh cùng Long Song, hắn còn chấn kinh hồi lâu. Hiện nay, Kim Cương Ngư Bộ Lạc càng là trực tiếp đem sự tình làm chuyện, chảm thảo trừ can, hướng Long Man yêu tộc phát binh. Những này lao đồ vật, quả nhiên không có một cái là đơn giản. Tức liền tất cả mọi người là yêu tộc, nhưng là khi có cơ hội, tuyệt đối hội liền dây lưng gai cùng nhau nuốt vào đi. Ngay cả cận cũng không còn. Long man yêu tộc chuyện này, liên hoàn toàn là cho Trương tiểu kiếm thượng một khóa. Ra ra, vậy chúng ta không phân một chén canh. Tiểu kiếm cái này lúc đống nhiên nghĩ đến. Đại tư mã tướng quân cự tuyệt. Hả? Vì cái gì? Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra, đối với chúng ta đến nói, đã chém giết long man yêu tộc ba vị tiểu phẩm, đồng thời bảo đảm kim cương ngư thay đổi đầu thường, hướng long man yêu tộc phát binh liền đủ. Tham lam không phải một chuyện tốt. Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, quá xa. Khương Hạc Niên lắc đầu nói, chúng ta viêm quốc Nam cảnh khoảng cách Long Man yêu tộc tộc địa, có tới hơn 1.000 km. Đại Hải Minh ngông, chúng ta lại không thể quang minh chính đại lái thuyền đi qua, nếu không nhất định hội bị cái khác yêu tộc đánh chìm. Mà lại chúng ta cùng Long Man yêu tộc ở giữa cách lấy một cái kim cương ngư bộ lạc, đi qua còn phải đường vòng, hơn nữa còn phải tùy thời đề phòng kim cương ngư bộ lạc chặn giết, phong hiểm quá lớn. Đều là một đám lao ngân tệ, cẩn thận chạy phải vạn năm thuyền. Thứ hai, chúng ta cái này một lần chiến đánh xong, nam cảnh cái này một bên vẫn lạc tông sư phía trên cường giả quá nhiều. Khương Hạc Niên cảm khái nói, tiểu kiếm cũng là nhịn không được nội tâm trầm xuống. Đúng a, cái này một chiến trước trước sau sau, thất phẩm tông sư Viêm quốc liền trọn vẹn vẫn lạc đến gần 200 đến vị, bát phẩm đại tông sư 3, 40 vị. Cái này là một cái trầm trọng trị số. Viêm quốc một cái tỉnh, bình thường liền 100 đến vị thất phẩm tông sư, 10 vị bát phẩm đại tông sư tả hữu. Nói cách khác, cái này một chiến qua đi có tới hai cái tỉnh đỉnh tiêm lực lượng vẫn là thiếu thốn tháo một cái đưa đến ác quả chính là viêm quốc nam cảnh bên này cao phẩm lực lượng phòng thủ giảm mạnh cái này rất dễ dàng hội cấp nước thần giáo có cơ hội để lợi dụng được lại thêm viêm quốc nam cảnh cái này một bên phát hiện đến linh văn thạch khoáng mạch cho nên hiện nay lập tức khẩn yếu nhiệm vụ là đại lực đào móc linh văn thạch khoáng mạch nghỉ ngơi lấy lại sức tăng thực lực lên không thể lại đánh tiếp tục đánh xuống viên quốc nam cảnh bên này cao phẩm đều bán hết kia còn có cái gì dùng? Không bằng trước tu dưỡng một đoạn thời gian, mà lại có đại lượng linh văn thạch bảo hộ, nam cảnh bên này tông sư số lượng cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Liên tính muốn đánh, muốn phân một cái bánh ngọn, cũng trước trở viêm quốc nam cảnh cái này một bên khôi phục một phần lực lượng lại nói. Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu, trung ương cân nhắc không tệ. Nói tới chỗ này, Khương Hạc Niên cũng mỉm cười, mặc dù nói Long Man yêu tộc hiện tại tộc địa bên trong chỉ còn lại ba vị cửu phẩm, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kim cương ngư hắn nhóm nghĩ muốn ăn cái này một khối bánh ngọt cũng là cần thiết bỏ ra một bộ phận đại giới. Liên đệ bọn chúng đi cho cắn chó đi, chúng ta trước nắm chặt thời gian trưởng thành. Ừm. mừng. Hai người lại tán gẫu vài câu về sau, Trương tiểu kiếm bỗng nhiên lại bỗng nhiên nói ra, ai, ra ra, Trần Ngọc Đình lao hiệu trưởng không trở về sao. Chúng ta phía trước trở về thời điểm, ta nhìn hắn giống như đảm nhiệm cánh phải trước vị gì. Hắn A, không có thế kia nhanh trở về. Khương Hạc Niên miết miệng lên, khẽ cười nói. Thế nào nói? Ta nói với ngươi, Trần Ngọc Đình cái kia tiểu bạch kiểm, hàng năm đều muốn ra tiền tuyến giết mấy vị thất phẩm yêu tộc cường giả chỗ tội, nếu không phí vô cực cái kia nhã nhận bại hoại không tha cho hắn. Trương Tiểu Kiếm trừng lớn hai mắt, sửng sốt một chút, ra ra, ngươi nói rõ ràng, đây là ý gì? Trần Ngọc Đình phía trước cũng là chúng ta trường học đạo sư, đã là làm đến chủ nhiệm, kém một chút liền muốn biến thành phó hiệu trưởng có thể sau cùng lại bị chúng ta Nam Hải khu trục ra trường học, chuyện này ngươi biết ta cái này biết rõ trương tiểu kiếm gật gật đầu cái này hắn nghe qua một điểm cái này tiểu bạch kiểm nhắc tới cũng là có điểm không may Khương hạc niên thở dài một tiếng lắc đầu lúc kia hắn vừa tốt mang lấy nhất chi đội ngũ đang cùng yêu tộc đối chọi đánh trận có thể vừa tốt kia một ngày là hải đường sinh nhật hắn nhìn chiến trường thế cục có điểm hòa bình cái này tiểu bạch kiểm liền nghĩ vụng trộm rời đi một lần muốn cùng hải đường một phần kinh hỉ một phần lễ vật sau đó lại cấp tốc đuổi trở về cái này một đến một về Kỳ thực đại khái là chừng một giờ thời gian. Có thể thật vừa đúng lúc, liên tại Trần Ngọc Đình rời đi cái này thời gian một tiếng bên trong, yêu tộc vừa tốt tiến công hắn kia nhất chi đội ngũ, dẫn đến chi đội ngũ kia toàn quân bị diệt, bên trong càng là có mấy vị phí vô cực đồ đệ. Khương Hạc Niên một trận thổn thức, ngươi nói, cái này có thể nghĩ được đến đâu. Trần Ngọc Đình trước khi chưa rời đi, yêu tộc đã có tới ba ngày không có tiến công, kết quả hắn vừa rời đi, đại chiến liền bạo phát. Trần Ngọc Đình cũng là bởi vì chuyện này bị khu chủ. Mà làm trụ tội, mỗi một năm Trần Ngọc Đình đều sẽ tới tiền tuyến trí ít chém giết 5 vị thất phẩm. Một cờ sơ suất, đầy bàn đều là rơi thua, nói liền là cái này tiểu bạch kiếm A. Ai, trước kia hắn nhịn xuống kia một giờ nhiều tốt, sự tình liền sẽ không phát triển thành cái này dạng, rất nhiều người vận mệnh cũng sẽ người này cải biến. Khương Hạc Niên một trận thổn thức cảm thán. Chương 210, huyết mạch tiến giai 2.6 vạn nữ nguyên. Chương tiểu kiếm nghe lấy cũng là không còn gì để nói cảm khái. Lao trần cái này cũng quá không may. Thủ vững ba ngày, tối hậu quan đầu muốn cùng nữ nhân mình yêu thích mua một phần lễ vật kinh hỉ một lần, kết quả vậy mà phát sinh cái này loại thảm sự. khô cực. Bất quá có sao nói vậy, lên chiến trường, liền không nên tùy tiện tự ý rời cương vị, tự ý rời vị trí. Cho dù là tiền tuyến chiến trường cái này loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sống mái với nhau chiến đấu tình hồn dưới, một giây đồng hồ đều không thể buông lỏng. Thời gian một tiếng, có thể dùng phát sinh đồ vật thực tại là rất nhiều cũng tỉ như cao phẩm ở giữa chiến đấu, một giây định sinh tử, một giờ 60 phút, hoàn toàn có thể dùng thay đổi một trận chiến đấu thắng lợi. Trần Ngọc Đình lên chiến trường, đại biểu cũng không phải chính hắn, mà là binh lính sau lưng sĩ con nhóm. Trần Ngọc Đình vẫn là tâm thái không có bày ra, nặng nhẹ không phân, tại chiến tranh cùng với nhi nữ tư tình ở giữa, không có hảo hảo suy nghĩ kỹ càng, cho nên mới dẫn đến cái này loại kết cục bi thảm. Chỗ tội, cũng là phải có cử chỉ. Như là hắn không chỗ tội. Không hàng năm kiên trì đến tiền tuyến giết địch, chỉ sợ hiện tại viêm quốc căn bản không có hắn dung thân chỗ. Tiểu kiếm lắc đầu khẽ than thở một tiếng. Đúng, sư phụ, Long Thanh cùng Long song hai vị cựu phẩm thật chết sao. Trương tiểu kiếm nói đến đây, một đôi mắt nhịn không được mở to lên đến. Cựu phẩm A. Hiện nay tại viêm quốc, cựu phẩm cũng đã là tối đỉnh cấp lực lượng. Tại nhân tộc còn không có nghiên cứu cùng sáng tạo ra phía sau con đường tu luyện, cựu phẩm liền là cực hạ. Đồng dạng tại yêu tộc bên kia. Cựu phẩm cũng không phải cái gì rau cải trắng. Cả cái Kim Cương Ngư bộ lạc, cựu phẩm cấp bậc yêu tộc cũng không đến 6, 7 vị, Long Man yêu tộc cũng giống như thế. Cựu phẩm là một cái yêu tộc bộ lạc đỉnh tiêm lực lượng, cũng là bảo đảm một cái tộc đàn phồn vinh thịnh vượng cơ bản bảo hộ. Long Tân đã thảm chết dưới tay Đại Tư Mã, Long Thanh cùng Long Song lại chết, Long Man yêu tộc sẽ hội được đến trọng thương, không gượng dậy nổi. Chết. Khương Hạc Niên nằm tại trên ghế nằm gật gật đầu, ta nhóm tại quân doanh bên trong tự thân nhìn lấy Đại Tư Mã. Tạ Thiên Hắn nhóm sách theo Long Song thi thể trở về, Long Thanh thi thể thì về kim cương ngư bộ lạc. Một vị thực lực cao tới cửu phẩm yêu thú, cơ hồ khắp người đều là bảo vật, tác dụng cực lớn. Không quản đối với nhân tộc vẫn là đối với yêu tộc đều là như đây. Ngoài sáng bên trên, chúng ta viêm quốc xuất động năm vị cửu phẩm, kim cương ngư bộ lạc cũng là năm vị cửu phẩm, 10 đối 2. Mà vụ trộm, chúng ta viêm quốc quân bộ tư lệnh trưởng cũng đến, cho nên cách xa thực lực hạ, Long Thanh cùng Long Song hai cái liền căn bản chạy không được tư lệnh trưởng. Trương Tiểu Kiếm có điểm kinh. Thậm chí ngay cả Viêm Quốc quân bộ tối cao thủ lĩnh cũng đến, nghe nói hắn thực lực mặc dù cũng là cựu phẩm, đồng thời ở vào cựu phẩm đỉnh phong, thực lực mười phần cường hãn, xa không phải đồng dạng phổ thông cựu phẩm có thể so. Trương Tiểu Kiếm nội tâm nhảy một cái, có cái này một vị tham dự, Long Thanh cùng Long Song có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội. Đến vụ phẩm tình trạng kia, nghĩ muốn chạy trốn thực tại là quá dễ dàng. Đúng, Khương Hạc Nghiên nói tới chỗ này, Đồng nhiên nhịn không được cười nói, ngươi biết không biết, mặc dù chơi chết Long Thanh cùng Long Song, nhưng mà Đại Tư Mã trở về thời điểm còn vẻ mặt phiên mượn. Vì cái gì? Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. Bởi vì Đại Tư Mã hắn nhóm liên thủ chém giết Long Thanh cùng Long Song, vừa mới chuẩn bị cũng thuận tay đổ Kim Cương Ngư bộ lạc cựu phẩm cường giả thời điểm. Kim Cương Ngư bộ lạc Kim Tiêu cùng Kim Lôi cũng xuất hiện. Nguyên lai đại gia mục đích đều giống nhau, xử lý Long Thanh Long Song, sau đó lại làm lẫn nhau. Kết quả ngược lại tốt. Song phương phía sau màn lao đại đều xuất hiện, một trận xấu hổ, chỉ có thể lặng lẽ thối lui. Trương Tiểu Kiếm cười khổ không phải, không còn gì để nói. Đây đều là một đám lao ngân tệ a Kim cương ngư bộ lạc cũng đồng dạng là một đám ngon nhân, không nghĩ tới này một đám cá một giây trước còn cùng long man bộ lạc chàng tráng tiếp tiếp một mảnh kịch liệt. Một giây sau liền trực tiếp đem nhân ra cho xử lý, ngon nhân. Cái này một lần long man yêu tộc tự thân khó bảo đảm, kim cương ngư bộ lạc thay đổi lưới thương chúng ta viêm quốc nam cảnh cũng tính là muốn hòa bình một đoạn thời gian. khương hạc niên nằm tại trên ghế nằm dễ chịu nói, ngươi hảo hảo tu luyện đi, vừa tốt ta đoạn thời gian này có thể dùng đi giúp ngươi tập hợp một lần ngươi huyết mạch tiến giai vật liệu. rất khó tập hợp. trương tiểu kiếm sững sờ, nói nhảm. khương hạc niên im lặng liếc một cái, sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, nội tâm một trận thịt đau. mượn xích triều nhoãn lưu cùng hất triều hàn lưu chế tạo băng hỏa thần thể chỉ là bước đầu tiên. khương hạc niên thở dài nói. Huyết mạch tiến giai cần thiết hao phí tài nguyên coi như là bình thường đại gia tộc cũng chịu đựng không nổi, nếu không sớm đã có bò lớn người tiến hành huyết mạch tiến giai. Trương Tiểu Kiếm nội tâm một ngừng, suy nghĩ một chút cũng đúng a. Tỷ như Triệu Tử cầu, Thường Sơn Triệu thị có tiền như vậy, đem Triệu Tử cầu huyết mạch tiến giai đến cấp S, chẳng phải là trực tiếp vô địch rồi. Có thể Triệu thị không có, ngược lại đi là 10 phần mạo hiểm linh thú dung hợp lộ tuyến, tiến giai ra lục hợp Tà Hổ Ma Kình thương. Từ này có thể tưởng tượng Hẳn không phải là Thường Sơn Triệu thị không nghĩ giúp Triệu Tử cầu tiến dai, mà là bởi vì thực tại là quá khó làm đến. Lập tức, Trương Tiểu Kiếm nhịn không được mà hỏi, "Dạ dạ, cụ thể cần tài liệu gì?" Khương Hạc Niên nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, cười hắc hắc nói, xích Viêm Thạch, Huyền Băng Ngọc, Huyết Vọng Ma Nha, Thanh Hồng Hải Lan Hoa." Khương Hạc Niên miệng ba là ba lạp, một lần liền đổ ra mười mấy loại thiên tài địa bảo danh tự, Trương Tiểu Kiếm một nghe, mặt lập tức liền xanh. "Sích Viêm Thạch, trường học công hơn kho liền có" Một khỏa xích viêm thạch giá trị 1.000 vạn công hơn điểm. Tìm băng ngọc, trường học công hơn kho cũng có, cái này hơi hơi rẻ hơn một chút, nhưng mà một khỏa cũng muốn 800 vạn công hơn điểm. Huyết vong ma nham, chưa nghe qua. Thanh hồng hải lan hoa, cũng chưa nghe qua. Khương Hạc Niên nói ra hơn 10 loại vật liệu, Trương Tiểu Kiếm nghe qua liền bảy tám loại, mà biết những kia, hợp lại liền không sai biệt lắm muôn 6, 7.000 vạn công hơn điểm. Những kia chưa nghe qua danh tự vật liệu, giá cả khẳng định quý hơn A. cho nên hợp lại. Những tài liệu này chỉ sợ muốn một thứ công huân điểm cất bước. sau cùng còn cần thiết một đầu thất phẩm yêu thú tinh huyết làm đến kiếp nổ? Ừ, tất cả vật liệu liền là những này. Một đầu thất phẩm yêu thú tinh huyết. Tà thao. Điên. Trưng tiểu kiếm cảm giác chính mình thật sắp điên. Tinh huyết, bình thường liền là yêu thú tâm huyết, vô cùng chân quý. Bình thường nhân tộc muốn có được cái này con yêu thú tâm huyết, kia cũng chỉ có một biện pháp, giết nó. Dựa theo thị trường giá cả tính toán. Một đầu phổ thông cấp C thất phẩm yêu thú là 10 vạn ước. 10 vạn ước, yêu đan cùng thi thể cắt một nửa, mà tinh huyết giá trị lại chiếm thi thể một nửa. Nói cách khác, thất phẩm yêu thú tinh huyết giá cả tại 2.5 vạn ước tả hữu. Lại thêm phía trước tài liệu giá cả, Trương Tiểu Kiếm nghĩ muốn huyết mạch tiến giai một lần, chọn vẹn cần thiết hao phí 2.6 vạn ước nguyên. Người điên. Cái này tuyệt đối là người điên a. Huyết mạch tiến giai một lần, vậy mà cần thiết nhiều như vậy tiền. Chuyển hóa thành quy tệ kia liền là 26 ước quy tệ a trách không được phía trước nghe đến Khương Hạc Niên nguyện ý giúp tiểu kiếm tiến hành huyết mạch tiến giai thời điểm Trần Ngọc Đình cùng với các người đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình cảm tình mẹ nó cái này quá đắt quá đắt cấp C huyết mạch tiến hóa thành cấp B còn được Khương Hạc Niên nằm tại trên ghế trúc chậm rãi nói ra thất phẩm yêu thú tinh huyết vẫn là rất dễ dàng làm được cái này một lần chiến tranh ta liền giết không ít chủ yếu là những tài liệu kia Khương Hạc Niên nói đến đây cũng đồng dạng có chút đau đầu Những tài liệu này nghĩ muốn tập hợp không dễ dàng, ta đoạn thời gian này phòng trừng muốn chạy rất nhiều nơi. Nghe lời Khương Hạc Niên, Trương Tiểu Kiếm có thể nói một lần thụ sủng được kinh, nội tâm cảm động không được. Gia Gia, ngươi đối ta thật tốt. Đáng tiếc ta không có nhận thức, xinh đẹp lao nãi nãi, nếu không ta nhất định giới thiệu cho ngươi một cái. Ừ một cái không đủ, hai cái. Xéo đi. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, người cấp C huyết mạch tiến hóa đến cấp B huyết mạch vẫn là tương đối dễ dàng. Liền đằng sau cấp B nghĩ muốn tiến hóa đến cấp A liền càng khó. Khương Hạc Nghiên nghĩ tới đây, cũng không nhịn được nhức đầu lắc đầu. Chỉ sợ Trương Tiểu kiếm cái này một lần tiến dai sau khi thành công, hắn liền phải bắt đầu chuẩn bị. Nếu không cấp B đến cấp A rất nhiều vật liệu, cho dù là bằng mượn hắn thực lực cùng tài nguyên, không có cái thời gian mấy năm đều tập hợp không đủ. Cái này xú Tiểu tử tu luyện lại nhanh, không cần chờ một lần tạm tại lục phẩm đỉnh phong lại không thể tiến dai, kia liền phiền phức. Khổ cực ra ra. ra, ra. Ta cho ngươi đấm lưng, lão nhân ra người bị liên lụy. Trương Tiểu Kiếm liền lưỡn cười vây quanh Khương Hạc Niên thân sau, cho hắn đấm lưng vào vai. Tốt ra hỏa. Khương Hạc Niên quả thực so thân ra già còn muốn thân A. Cái này mới cấp C tiến giai đến cấp B mà thôi, liền cần hao phí 2.6 vạn ức, cái này người bình thường người nào tiêu phí lên A. Cấp B tiến giai đến cấp A, đến thời điểm hao phí khẳng định càng nhiều, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Mà lại liền như Khương Hạc Niên nói, Cái này tiến giai điều kiện cũng thực tại là quá gian nan, đại lượng chân quý vật liệu, sau đó còn có cái này băng hỏa thần thể. Phổ thông người nhìn đến cái này tiến giai điều kiện, trực tiếp liền tuyệt vọng, còn thăng giai cái giám. Cáo biệt Khương Hạc Nhiên, Trương Tiểu Kiếm lập tức lập tức liền chạy đi hắt triều hàn lưu tu luyện. Mã Đức, có một cái cái này cho lực ra ra, nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy trợ giúp tự mình tu luyện, nếu như chính mình còn cản trở, không biết tiến, kia quả thực muốn thiên lôi đánh xuống nhanh chóng tu luyện tới Tam giai đỉnh phong. Võ giả cũng nhanh chóng đến chín lần hoàn huyết. Tiểu kiếm đối huyết mạch tiến giai là càng ngày càng chờ mong, tốn hao nhiều tiền như vậy, đến thời điểm thực lực hẳn là cấp B huyết mạch bên trong nam ba vạn a. Như là không được, trực tiếp ở ra dám được rồi. Cái này lãng phí có thể là 2.6 vạn ước tài Phú A. Trương tiểu kiếm cảm xúc bành trướng, nhảy vào Hắc Triều Hàn Lưu bên trong điên cuồng tu luyện. Thời gian đung dung, liền tại tiểu kiếm tại Hắc Triều Hàn Lưu bên trong tu luyện một tuần lễ về sau, Một đạo nhân ảnh hưng phấn xuất hiện. Cái này người chính là cùng tiểu kiếm ngăn cách một đoạn thời gian không thấy tân phấn. Tân phấn xa xa vừa nhìn thấy chính xếp bằng ở một khối cực lớn khối băng tu luyện trường tiểu kiếm, lập tức hưng phấn hô lớn. Tiểu kiếm tiểu kiếm, ta đột phá. Ha ha, ta rốt cuộc đột phá đến nhị phẩm. Tân phấn vẻ mặt cuồng hỉ, nhưng mà làm hắn khu thuyền đến chỗ gần, cảm nhận được trường tiểu kiếm tu vi lúc, một trường tiêu dung lập tức liền cứng đờ. Chương 211, phấn ca, ngươi cũng có hệ thống rồi ba càng vạn chữ cầu đặt mua hát triều hàn lưu ngoại vi này lúc trương tiểu kiếm tu luyện mệt mỏi chính xếp bằng ở một khối cực lớn hàn băng tu luyện thái cực dưỡng sinh quyền chung quanh linh lực hô hô tụ tập mà tới nơi xa một chiếc cano xuất hiện là tần phấn mấy tháng không thấy chỉ gặp lúc này tần phấn dáng dấp càng đen quả thực lại như một khối thang tủi, đen thui tiểu kiếm tiểu kiếm ta đột phá xa xa tần phấn liền hướng về trương tiểu kiếm vẫy gọi hương phấn cười ha ha Ta rốt cuộc đột phá đến nhị phẩm. Tân phấn sắc mặt đầy là tràn đầy vui sướng biểu tình. Nhập học thời điểm tháng 9, hắn là nhất phẩm hậu kỳ, hiện nay tháng 12 phần trung tuần, 4 tháng rưỡi, hắn thăng liền hai cấp, đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ. Cái tốc độ này, đã là rất nhanh. Tân phấn cũng là hôm nay đột phá, hết sức kích động cùng hưng phấn, cho nên liền nhịn không được nghĩ muốn qua đến cùng trường tiểu kiếm chia sẻ cái này một phần vui sướng. Ngoà tào, Ngoà tào ngoà tào, Chỉ là làm hắn một đến gần chú ý tới trương tiểu kiếm thân bên trên linh lực ba độn lúc một khuôn mặt tươi cười lập tức liền cứng đờ hỗn đản trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử thế nào liền tam phẩm sơ kỳ rồi không cam a tần phấn triệt để im lặng hắn nhớ rõ vừa cùng tiểu kiếm tách ra thời điểm hắn là nhị phẩm sơ kỳ a thế nào chỉ chớp mắt liền đến tam phẩm sơ kỳ a tần phấn im lặng ngưng nước trên lệch này càng lúc càng lớn cái này huynh đệ không cần cũng được mỗi ngày bị kích thích người nào chịu được Phấn ca ngươi tới, vừa nghe đến tần phấn thanh âm, trương tiểu kiếm cũng hưng phấn mở to mắt. Ta đi, phấn ca, ngươi là đi châu phi đào mỏ than sao? trương tiểu kiếm vừa nhìn thấy tần phấn, lập tức phình bụng cười to nói. Đen, cái này cũng thực tại là quá đen. Bất quá màu đen bên trong phím hồng, rất hiển nhiên tần phấn là cái này hai cái tháng một mực tại đại thiết trước lò vượt qua. Vốn là không muốn đi, vừa nhìn thấy ngươi đột phá đến tam phẩm sơ kỳ, ta đột nhiên liền muốn đi. tần phấn giầu dị nói. Tốt tốt, hai huynh đệ ở giữa, có cái gì tốt so đo? Trương Tiểu Kiếm treo kẹo nói, mà lại cái này là ngươi có thể so đo sao? Ta có thể là thiên tài, mà ngươi chỉ là một cái tầm thường, muốn học được bày gia tâm thái. Tần Phấn lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Kiếm, chỉ nghĩ đánh chết hắn. Kiếm ca, kiếm ca. Liên tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, cách đó không xa khối băng bên trên, đồng nhiên có một vị nam sinh có chút ngượng ngùng đi tới. Trương Tiểu Kiếm đối cái này một vị nam sinh có chút ấn tượng. Giống như cũng là tần tinh bảng học sinh, có giao thủ qua, bại tướng dưới tay hắn. Tiểu kiếm nhớ rõ hắn là năm 2 học sinh. Nghiên cấp so hắn lớn, lại gọi hắn ca, không sai không sai. Thế nào rồi? Trương tiểu kiếm nghi ngờ nói, hắn cùng cái này người không quen A. Mặc dù tại cái này bên trong tu luyện thời điểm có thường xuyên gặp phải, nhưng là hai người cũng không có tán gẫu qua ngày. Cái này là hai người bọn họ lần thứ nhất đáp lời. Kiếm ca, là cái dạng này, nam nhân sở lấy chính mình cái ốc. Nửa cuối đầu, đây là khiêm tốn nói ra, ta cái này khốn tại nhị phẩm đỉnh phong thật lâu, nhưng lại một mực không có biện pháp đột phá. Kiếm ca, ta nhìn ngươi mới vừa đột phá đến tam phẩm sơ kỳ không bao lâu, cho nên ta muốn thỉnh giáo một lần ngươi, ngươi là thế nào thông qua cái này bình cảnh nan quan. Nghe lấy cái này vị sư huynh nghi vấn, trương tiểu kiếm lại là vẻ mặt mộng bức, nan quan. Chúng ta ngự hải sư tu luyện là có nan quan sao, ta thế nào không biết rõ. Năm hai sư huynh Tân phấn